chờ bọn họ tới rồi trong tiệm, không bao lâu, Hạ Diệt Hành cùng Giang Lam cũng một khối tới rồi. Ôn Chi kinh ngạc, các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau lại đây? ở sân bay gặp được, vừa lúc đều nhìn đến ngươi chuyện này, ta cho ngươi gọi điện thoại, kết quả ngươi vẫn luôn không tiếp, ta liền thỉnh Hạ Cơ trưởng cho các ngươi ra cố Cơ trưởng gọi điện thoại Giang Lam suốt ruột đến không được. lúc này nàng vội vàng hỏi, công ty sẽ không thật sự làm ngươi đình bay đi. Giang Lam nói như vậy, những người khác động tác nhất trí nhìn về phía Hạ Sán. Hạ Sán bất đắc dĩ. Làm ơn, ta chính là cái giám đốc marketing, liền phó giám đốc đều không phải, phi hành bộ sự tỉnh ta nói cũng không tính, hiện tại công ty xử lý kết quả là, làm ôn chi trước về nhà nghỉ ngơi. Kia chẳng phải là biến tướng đình phi thương nhuế nhết lên khoẻ miệng, chào phung nói. Hạ sán vừa thấy mọi người, bất đắc dĩ nói, không phải, như thế nào ta thành thương điệm ngắm. Các ngươi hỏi một chút ôn chi, ta có hay không giúp nàng nói chuyện, chuyện này ta là trăm phần trăm đứng ở ôn chi bên này. Hơn nữa mặc kệ là quý bộ trưởng vẫn là những người khác lãnh đạo, cũng đều đối ôn chi cử báo không có bất luận cái gì thành kiến. Chỉ là chuyện này phiền toái ở chỗ, đương sự chính mình phản bội. Hạ sán đôi tay một quán, cũng tỏ vẻ thập phân bất đắc dĩ. Giang Lam hỏi, ta liền ở trong đàn nhìn đến, nói ôn chi cử báo vi hạo hiên quay rối tình dụ, không có chứng cứ sao. Vốn là có, nhưng ta lầm tin tiểu nhân, kết quả biến thành như bây giờ. Ôn chi ngữ khí đạm nhiên. Tuy rằng chuyện này nàng đã nói vài biến, Ở công ty cùng lô tổng giám nói một lần, lại ở trong phòng hội nghị làm cho mọi người mặt lại nói một lần, nhưng nàng vẫn là không cảm thấy không kiên nhẫn, lại đi theo chàng người một lần nữa nói một lần. Mới vừa nghe được ôn chi hoài nghi là Trần Nhã Duyệt làm ân tuệ như phản bội, Giang Lam tức giận đến đương trưởng chụp cái bàn, cái này Trần Nhã Duyệt vẫn là cá nhân sao? Mất công nàng chính mình vẫn là cái nữ nhân, nàng liền như vậy đâm sau lưng ôn chi. Ta cùng ngươi nói, ta xem nàng khó chịu, thật đúng là không phải ta cá nhân thành kiến. Nàng đăng giá, còn có chúng ta tiếp viên hàng không có bao nhiêu thảm, cái nào tiếp viên hàng không không bị hành khách lau quá ru à, động bất động cùng chúng ta muốn liên hệ phương thức, ngẫu nhiên nhân cơ hội chạm vào cái bả vai, sờ cái cánh tay, phát hỏa đi người khác còn sẽ cảm thấy ngươi đại kinh tiểu quái, cũng không có gì thực tế chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể chính mình nhịn. Giang Lam càng ngày càng sinh khí, cùng đảo cây đậu dường như, bùm bùm nói cái không ngừng. Bất quá nàng nói cũng đều là lời nói thật, Những việc này quả thực chính là tiếp viên hàng không hàng ngày. Đặc biệt liên hàng tiếp viên hàng không vẫn là lấy xinh đẹp xương, rất nhiều hành khách thượng phi cơ, cũng sẽ nhìn chằm chằm vào các nàng xem. Hạ sán trầm giọng nói, hôm nay ở trong phòng hội nghị, ôn chi cũng là vẫn luôn đang nói vấn đề này, yên tâm, chờ thứ hai cao quản hội nghị, ta nhất định sẽ đưa ra cái này. Vi hạo hiên đâu? Các ngươi tính toán như thế nào xử trí? Cố vấn chu nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hạ sán bất đắc dĩ giải thích, chứ không nói cái khác. Chuyện này đương sự không lên án, chúng ta không có biện pháp đối Vi Hạo Hiên làm ra bất luận cái gì xử trí, Huống hồ Vi Hạo Hiên cũng có chút bối cảnh, không có khả năng ở không có chứng cứ tình huống, trực tiếp khai trừ hắn. Nói đến cùng, vẫn là không có chứng cứ. Cố vấn chu trầm ngâm, hồi lâu thấp giọng nói, ngươi cảm thấy đây là hắn lần đầu tiên sao. Lời này vừa nói ra, ghế lô mọi người trầm mặc. Sao có thể, Vi Hạo Hiên ở tiếp viên hàng không thanh danh nhưng không tốt, ỉ vào trong nhà điều kiện không tồi. Lại là cơ trưởng, bạn gái đổi nhưng cần, đừng nói chúng ta hàng không công ty, mặt khách hàng không công ty tiếp viên hàng không hắn đều treo chọc quá. Sau lại đại khái là đại gia phát hiện hắn người này thực không đáng tin cậy, chỉ là cấp nữ hài họa bánh nướng lớn, lúc này mới dần dần không ai nguyện ý phản ứng hắn. Giang Lam đầy mặt ghét bỏ nói, Nàng Lam tiếp viên hàng không, lại là tin tức linh thông người, lúc này mới hiểu biết nội tình." Nói đến cái này, Hạ Diệc Hành mở miệng nói, "Kỳ thật ta cũng cùng Vi Hạo Hiên đáp quá vài lần chuyến bay." Ta nhớ rõ có một lần trời cao tuần tra thời điểm, hắn làm tiếp viên hàng không lại đây đưa cà phê, hắn liền trực tiếp lôi kéo tiếp viên hàng không tay, vẫn luôn hỏi đông hỏi tây, ta lúc ấy xem bất quá đi tìm cái lấy cớ làm tiếp viên hàng không cho ta lấy đường bao. Ngươi xem, đây là cái kẻ tái phạm Giang Lam tức giận nói. Hạ sán càng nghe càng bực bội, loại này con sâu làm dầu nổi canh, tuyệt đối không thể lại làm hắn lưu tại liên hàng. Cố vấn chu, ta cảm thấy ngươi có thể ở cao tầng hội nghị đưa ra thành lập một cái chuyên môn nhằm vào công ty bên trong quay rối tình dục cử báo hộp thư, như vậy làm vốn dĩ bởi vì sợ hãi không dám phát ra tiếng tiếp viên hàng không cùng với mặt khác nữ tính viên trước, một cái bình thường phản hồi con đường. Bằng không có loại người này tồn tại, sớm hay muộn sẽ thọc ra cái soạn, đến lúc đó liên lụy chính là toàn bộ liên hàng danh dự. Vấn Chu nói rất đúng, chuyện này cần thiết mau chóng thi hành hạ sán gật đầu. Sư phụ bên kia ta sẽ đi thuyết phục hắn, ta tin tưởng lấy hắn làm người, cũng sẽ không dung túng loại người này tồn tại Phá hư chúng ta liên hàng phi công thanh danh cố vấn chú nói. Theo sau, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Lam. Giang Lam, ngươi là tiếp viên hàng không, khẳng định có quen biết người cùng vi hạo hiên đáp quá đội bay. Ta tưởng thỉnh ngươi tận khả năng đi hỏi một chút, có hay không phía trước người bị hại, nguyện ý đứng ra lên ăn hắn, hoặc là nguyện ý cho chúng ta cung cấp chứng cứ. Có thể, cái này bao ở ta trên người, chúng ta tiếp viên hàng không minh lý lẽ người nhiều lắm đâu. Trần Nhã Duyệt người tài giỏi như thế là tiếp viên hàng không quần thể bại hoại. Còn có cái kia ân tuệ như, ngày thường nhìn nàng thành thành thất thật, thật là sẽ cắn người cậu không gọi. Ôn chi nhìn bên cạnh người cố vấn chu, hắn từng điều biện pháp, nhiều quảng tê hạ, hắn là thật sự tưởng giúp nàng giải quyết chuyện này. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng rơ lên, đặt ở cái bàn phía dưới tay, trộn đi nắm bên cạnh người cố vấn chu tay. Cố vấn chu cảm giác nàng bàn tay rối lại đây, trở tay chế trụ, nắm ở chính mình lòng bàn tay. Tuy rằng bọn họ quan hệ ở này đó bằng hữu trước mặt, đều là qua minh lộ nhưng là ở cái bàn phía dưới luôn có lén lút cảm giác. huống hồ này lại làm ôn chi nhớ tới, lần trước bọn họ cũng là đồng dạng sáu cá nhân, chỉ là ăn bữa ăn khuya, đêm khuya hải sản hộp số bên trong, gió thổi có chút đến xương, cố vấn chu trực tiếp đem hai người ở cái bàn nắm bàn tay bắt được trên mặt bàn, hoàn toàn công khai bọn họ mới vừa xác định còn không có nóng hổi quan hệ. Tưởng tượng đến, ôn chi ngực bùn bùn thằng nhảy. Chính là bàn hạ bàn tay vẫn chưa an tĩnh, ôn chi cảm giác chính mình ngón tay bị nhẹ nhàng nhéo. Theo sâu khe hở ngón tay chậm rãi hoạt tiến vào hắn bàn tay, từng cây không nhanh không chậm, hai người bàn tay biến thành mười ngón tay đan vào nhau thân mật tư thế. Cố vấn chu lúc này trên mặt như cũ đạm nhiên, còn đang nói chuyện về chuyện này còn có thể làm điểm cái gì, cũng liền ngẫu nhiên, khi nói chuyện khích, hắn ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Muốn ta nói cái này vi hạo hiên còn hảo thuyết, ta cảm giác sớm muộn gì có thể tìm ra chứng cứ, cái này trần nhã duyệt ngẫm lại cũng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ Giang Lam tức giận nói. Hạ sáng gật đầu, xác thật, nàng hành vi nhiều lắm thuộc về nói dối, mặc dù lúc sau chứng thực nàng nói dối, nếu nàng kiên trì chính mình là bởi vì sợ hãi, công ty cũng sẽ không lấy nàng thế nào. Rốt cuộc nữ viên chức ở quay dối tình dục trường hợp, sợ hãi bị trả thù cũng thuộc về bình thường. Ôn chi một chút liền cười, thật tốt, mặc dù bị chứng thực nói dối, nàng cũng có thể lấy ra nữ tính thân phận bảo hộ chính mình. Thật sự sắp tức chết rồi, chi chi là người tốt không hảo báo giang lam đau lòng muốn chết. Bất quá Ôn Chi không có quá sinh khí, nàng đạm nhiên nói, nói đến cùng chuyện này đầu sỏ gây tội, vẫn là Vi Hạo Hiên, hắn quản không được chính mình tay, ta chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm ra chứng cứ, đem loại này con sâu làm dầu nổi canh thanh trừ ra liên hàng. Vừa lúc người phục vụ bưng nước trái cây tiến vào, "Hôm nay mọi người đều lái xe, hơn nữa ngày mai đều có chuyến bay, liền không có chút rượu." Ở mỗi người cái ly, đổ nước trái cây lúc sau, Ôn Chi dơ lên cái ly, "Hôm nay thật sự cảm ơn đại gia." cùng chúng ta khách khí cái gì đâu giang lam nói thầm thanh. Ôn chi cười nói, ta chỉ hy vọng làm việc không thẹn với tâm, hy vọng liên hàng càng ngày càng tốt. Theo sau nàng nhìn mắt thương huế, lại cười bổ sung câu, cũng hy vọng chúng ta giàn nhạc sớm ngày cả nước tuần diễn, ta cái này dự phòng tay chống thời khắc vì các ngươi cố lên. Mọi người đứng lên, đều bị ôn chi nói đậu cười, dơ lên cái ly chạm vào lên. Chẳng sợ khinh cuồng lại không hối hận, thiếu niên khí phách vĩnh viên đi theo. Ôn chi cùng cố vấn chu về đến nhà khi. Hắn làm ôn chi đi trước tắm rửa, chính mình còn lại là gọi điện thoại. Chờ nàng từ toilet ra tới, thấy cô vấn chu cũng không ở phòng ngủ chính, liền đi ban công. Quả nhiên cô vấn chu trong tay nhéo một cây liền, bên gọi điện thoại bên hút một ngụm, hắn ngẩng đầu thấy ôn chi đã đi tới, vừa lúc hắn điện thoại cũng đánh tới cuối cùng, cùng đối diện người ta nói thanh tài kiến. Ôn chi đang muốn đi qua đi, cô vấn chu xua xua tay, trước đừng tới đây, nơi này đều là yên vị. Hắn bóp tắt trong tay tàn thuốc lại đem phía sau trên ban công cửa kính mở ra đến lớn nhất trình độ. Cố vấn chu lúc này mới chậm rãi đi tới, chỉ là hắn cũng không rửa ôn chi thân cận quá, ta trên người cũng có chút yên vị đi. Không có việc gì, thực đạm ôn chi không ở để ý, người tâm tình không tốt. Nàng biết cố vấn chu kỳ thật cũng không thường hút thuốc, mỗi lần đều là tâm tình không hảo hoặc là cảm xúc phập phòng rất lớn khi, mới có thể ngẫu nhiên chịu thượng một cây, bởi vậy nàng cũng không quá để ý. Cố vấn chu đánh giá chính mình trên người yên vị cũng tan không sai biệt lắm Lúc này mới đi tới, ôm nàng eo. Thực xin lỗi, hôm nay không có thể trước tiên ở bên cạnh ngươi hắn thanh em ôn nhu đến mức tận cùng. Tại hạ phi cơ sau, mở ra di động nhìn đến người khác phát tới tin tức, cùng với trong đàn sở vẻm giống nhau tin tức, hắn tâm tình có loại nói không nên lời khó chịu. Loại này thời điểm, nàng làm một mình một người. Nếu hắn có thể sớm một chút xuất hiện nên thật tốt, hoặc là vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Người trở về lúc sau, đều giúp ta suy nghĩ nhiều ít biện pháp. Ngươi làm đã đủ hảo ôn chi cầm để ở hắn ngực, ngửa đầu nhìn hắn, "Hỗ hồ, hồ ta không phải cùng ngươi đã nói, ta cũng không phải là cái gì tầm gửi, không phải chỉ biết khóc rấc mướt." "Sắc thật, hạ sán đêm hôm nay hội nghị thượng ghi âm cho ta nghe, ta đối với ngươi thật là tâm sinh bội phục, cố vấn Chu thấp thấp cười thanh, dùng tâm khen nói." Ôn chi gương mặt hơi cổ, lúc này đảo có chút ngượng ngùng. Nàng ở hội nghị thượng vì chiếm lĩnh đạo đức điểm cao, đương nhiên cũng sắc thật xuất phát từ nàng chân tình tất cảm, nói rất nhiều đạo lý lớn cho nên a loại này lạng người ta một cái đánh hai căn bản không lại sợ ôn chi ngưng lên cằm rất đắc ý nói cố vấn chu thật sự không nhịn xuống túi đầu thân nàng ôn chi bị hắn thân nhẹ xuyên liên tục nhịn không được rối tay đẩy hắn ngươi mau đi tắm rửa a qua hai ngày ôn chi nghỉ ngơi kết thúc bị thông tri hồi công ty trực ban trước mắt công ty như cũ không có an bài nàng chuyến bay phi hành nhưng là loại này mặt đất phiên trực công tác vẫn là an bài cho nàng chỉ là giữa trưa thời điểm Nàng một người đi trước nhà ăn ăn cơm. Rất nhiều người thấy nàng, đều là túi đầu khe khẽ nói nhỏ, loại này ghế phụ trực tiếp đem cơ trưởng cử báo sự tình, phía trước ở trong công ty chưa bao giờ phát sinh quá. Mặc dù gặp phía trước nhận thức phi công, đại gia cũng cùng trốn tránh nàng dường như, bưng mâm túi đầu đi rồi. Căn bản không tưởng trước kia như vậy, cùng nàng chào hỏi, tựa hồ sợ dính chọc phải nàng. Vừa lúc thứ hai, công ty triệu khai phi công an toàn hội nghị, sở hữu không có chuyến bay phi công đều cần thiết tham gia. Tả vân tề bọn họ vừa lúc cũng chưa bài thượng chuyến bay, giữa trưa ôn chi là cùng hắn còn có triệu lãng cùng nhau ăn cơm. Vốn dĩ cô vẫn chu tưởng cùng nàng cùng nhau, nhưng là hội nghị kết thúc, hắn bị quý hàng quý bộ trưởng têu đi rồi. Ba người cơm nước xong, tả vân tề đề nghị đi uống ly cà phê. Ta hiện tại mỗi ngày cần thiết một ly cà phê, bằng không đánh không dậy nổi tinh thần tả vân tề vừa đi vừa hán giận. Mau đến quán cà phê khi, liền nghe được phía trước có người đang nói chuyện thiên. Các ngươi nói về sau ai còn cùng cái kia ôn chi nhập đánh, như vậy hái mách lẻo, cũng thật là đáng sợ đi. Đặc biệt là cơ trưởng, đơn độc cùng nàng đãi ở một cái khoang điều khiển, nàng nếu là tùy tiện nói hai câu, trường mười há mổm cũng nói không rõ đi. Tính tính, loại chuyện này vẫn là thiếu liêu. Các ngươi nột, như vậy bàng quan không hảo đi, quay đầu lại nàng thật cùng ngươi một cái đội bay, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Thanh âm này lại nhảy nói chuyện, ôn chi nghe được những mày, tả vân tề càng là không nhịn xuống. Trực tiếp bước nhanh đi qua đi, vừa lúc đụng tới đối phương chính hướng bên này đi tới Hai bên vừa lúc đụng phải cái đối diện mặt ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu Tiết thắng tạ vân tề khó chịu nhìn đối phương Ôn chi nhìn thoáng qua cái này nam phi công, nàng cũng không nhận thức đối phương Cái này kêu tiết thắng phi công cũng không nghĩ tới Chính mình tùy tiện nói mấy câu nói chuyện phiếm Còn bị chính chủ đụng phải vừa vặn hắn ngượng ngùng cười hai tiếng Tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu bái Như thế nào sẽ không nói chuyện phím cũng luôn cử báo đi, này trói lọi, vẫn là ở trào Phúng Ôn Chi, Tả Vân tề thật sự nhịn không được, vừa lúc mang hắn, lại bị Ôn Chi một phen túng chặt. Ôn Chi nhìn về phía Tuyết Thắng, khẹt miệng dơ lên ý cười, nàng vốn là lớn lên xinh đẹp xuất chúng, như vậy cười, trung quanh ánh mặt trời tựa hồ đều đi theo khởi vũ, xem đến ở đây người đều sừng sốt, ngươi như thế nào như vậy có đại nhập cảm đâu, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa Ôn Chi trả lời lại một cách niềm ai. Trải qua chuyện này, nàng phát hiện ngôn ngữ ngẫu nhiên cũng là vũ khí sắc bén, ít nhất có thể làm những cái đó xem nàng khó chịu người, càng thêm khó chịu. Tiết thắng bị tức giận đến gương mặt thuận giới đỏ lên, chỉ vào nàng liền nói, ngươi lại tưởng bôi nhỏ ai đâu. Ai trột dạng, ta nói chính là ai. Ôn chi bình tĩnh nói. Tiết thắng cái này ngược lại trước nhịn không được, làm bộ muốn chiều nàng lại đây, nổi giận mắng, đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi một người nam nhân cũng như vậy ái ở người khác sau lưng khua môi múa mép ôn trì nhướng mày. Một bên tả vân tề không nhìn xuống, xì một tiếng nở nụ cười. Tiết thắng lúc này cũng bị bằng hữu ngăn đón, dương mắt nhìn nhìn nàng. Đây là làm gì đâu. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, mọi người một quay đầu, thấy quý hàng cùng cố vấn chu còn có hai cái cơ trưởng đã đi tới. Đại gia nháy mắt thu hồi trên mặt dương cung bạc kiếm, cũng không dám nói nữa. Vừa rồi không phải liêu rất náo nhiệt. Quý hàng nhìn bọn họ, cười hỏi. Vừa rồi lượng ba người chi gian bầu không khí không tốt lắm, bọn họ ly thật xa liền thấy. Lúc này đứng ở quý hàng bên cạnh người Vân Chu, trực tiếp nhìn Tạ Vân Thế hỏi, "Tạ Vân đệ, ngươi tới nói nói sao lại thế này?" Tạ Vân Thế cũng không nghĩ tới, Cố Vân Chu không điểm danh Ôn Chi, cư nhiên là làm hắn tới nói. Bất quá hắn cũng không có gì khó mà nói, dù sao bọn họ không có làm sai, là đối phương sau lưng khua môi múa mép, là tiếc thắng tiếc cơ phó, hắn bởi vì gần nhất phát sinh sự tình, đối với Ôn Chi nói năng lố mãng. Cho rằng ôn chi là cố ý mách lẹo, còn nói về sau không có cơ trưởng dám cùng ôn chi cùng nhau đáp đội bay, bởi vậy chúng ta mới cùng hắn tranh chấp lên. Tiết Thắng lập tức đánh gây hắn, ngươi, chẳng lẽ ta là nói hiệu nói vượt sao? Tạ vân tề nhìn Tiết Thắng, hừ một tiếng. Quý hàng cũng không nghĩ tới, bọn họ khắc khẩu là bởi vì chuyện này, lập tức chiều Tiết Thắng nhìn thoáng qua, chẳng qua hắn cũng không có lập tức phê bình ai, mà là nói, chuyện này công ty còn ở hiểu biết giữa. Ta hy vọng đại gia có thể khách quan đối đãi. Đến nỗi cử báo, nó sở dĩ tồn tại, cũng là vì làm công nhân có phát ra tiếng thông đạo, đều không phải là nghe chi sắc biến đổ vỡ. Tạ vân tề đấy lòng trộm cấp quý hàng giơ ngón tay cái lên, không hổ là quý bộ trưởng, lời nói đều như vậy có nội hàm có tiêu chuẩn. Ta nguyện ý cùng ôn chi cùng nhau phi ở quý hàng nói xong lúc sau, hắn bên cạnh người cố vấn chu đột nhiên mở miệng nói. Mọi người động tác nhất trí nhìn phía hắn, bao gồm ôn chi. Nàng một lòng nhắc tới cổ họng. Nhìn không được chiều hắn nhìn lại, hy vọng hắn đừng ở chỗ này thời điểm nói cái gì. Chính là Cố Vân Chu hoàn toàn không có tiếp thu đến ánh mắt của nàng ý Bảo, ngược lại nhìn về phía quý hàng, mở miệng nói: "Quý bộ trưởng, nếu Ôn Chi không có sai, ta cũng nguyện ý cùng nàng cùng nhau phi, ta tin tưởng Liên Hàng sở hữu không thẹn với lương tâm cơ trưởng sẽ không cảm thấy cùng nàng cùng nhau phi sẽ có cái gì vấn đề." Ôn Chi hơi nhấp miệng, "Nếu bàn về chiếm lĩnh đạo đức điểm cao, nàng không bằng Cố Vân Chu." Hắn đây là đem toàn Liên Hàng cơ trưởng nhỏ đều kéo xuống nước. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, đứng ở một khắc bên mặt khác cơ trưởng cũng sôi nổi tỏ thái độ. Chính là, chúng ta không cảm thấy cùng ôn chi phi có cái gì vấn đề. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng cùng nữ phi cộng sự, nữ phi tâm tư tỉ mỉ, có chút chi tiết đem khống đem chúng ta nam phi còn muốn lợi hại. Mấy cái cơ trưởng ngươi một lời ta một ngữ, mỗi một câu quả thực chính là đánh vào tiết thắng trên mặt. Cũng may quý hàng đối với bọn họ này đó tiểu tranh chấp, cũng không để ở trong lòng nói hai câu. Liền mang theo mấy cái cờ trưởng rời đi Ôn chi nhìn cố vấn chu xoay người phía trước Đối nàng chớp chớp mắt Nhất thời nàng cũng nở nụ cười Tuy rằng nàng độc thân tác chiến rất tuấn tú Nhưng là có người che chở cảm giác thật sự càng tốt 64 Đệ 64 trường Thiện ác chung có báo thế giới này chung quy Quý hàng đi rồi Ôn chi nhìn bên người tả vân Tề cùng triệu lãng Không phải muốn uống cà phê Đi thôi, ta mời khách Nàng trong thanh âm sung sướng Mặc cho ai đều nghe được ra tới Này nhưng làm đối diện tiết thắng, càng thêm trăm chảo cào tâm, một khuôn mặt đỏ lại bạch, có loại làm người buồn cười cảm giác. Ôn chi không lại phản ứng hắn, lập tức rời đi, đi trước cách đó không xa tiệm cà phê. Cái này tiệm cà phê là liên hàng bên trong, giá cả còn tính công chính, ngày thường không ít người đều thích lại đây mua một ly cà phê, thuận tiện cùng đồng sự tâm sự. Ôn chi bọn họ đi rồi một khoảng cách, tạ vân tề đột nhiên nở nụ cười. Một bên ôn chi cùng triệu lãng đồng thời quay đầu nhìn hắn. Đều là vẻ mặt người này chẳng lẽ là điên rồi biểu tình Tạ vân tề xua xua tay Ta chính là cảm thấy buồn cười Ta không nghĩ tới cô cơ trưởng nhìn cao lãnh cư nhiên như vậy sẽ âm dương quái khí A, Ôn chi giật mình Không hiểu lắm hắn làm sao thấy được Tạ vân tề giải thích Kỳ thật cố cơ trưởng mới vừa nói Liên hàng sở hữu không thẹn với lương tâm cơ trưởng Sẽ không cảm thấy cùng ôn chi cùng nhau Phi là có vấn đề Này có ý tứ gì Còn không phải là ở trói lọi nói tiết thắng Hắn một cái ghế phụ tưởng như vậy nhiều làm gì? Hắn có thể cùng ngươi cùng nhau đơn độc phi sao? Cố cơ trưởng liền hơi kém không chỉ vào hắn cái mũi nói, hắn xứng sao? Giống nhau đội bay phối trí, đều là một cái cơ trưởng một cái ghế phụ, đây là thấp nhất phối trí. Có chút đội bay, sẽ mang một cái quan sát viên, này thuộc về cao xứng. Đến nội bay đi Tây Tạng loại này cao nguyên tuyến hoặc là nước ngoài đường dài tuyến, đều là song cơ trưởng phối trí, thay phiên nghỉ ngơi. Bởi vậy cái này tiết thắng thật đúng là không có gì cơ hội, cùng ôn chi cùng nhau phi. Hai người đều là ghế phụ sao, liền tính phi cái loại này 10 giờ trở lên quốc tế đường dài, cũng là phối hợp cơ trưởng. Đây là người văn minh, mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục triệu lãng dơ ngón tay cái lên, cấp cố vấn chu điểm cái tán. Tạ vân tề cảm khái, vẫn là đến cùng cái hảo sư phụ A, ngươi xem ôn chi có việc gì cố cơ trưởng chính là trước tiên cho nàng xuất đầu. Ôn chi ngươi cũng đừng lo lắng. Phỏng chừng ngươi sẽ không đỉnh phi lâu lắm. Ân, ta không lo lắng. Này một vòng không phi, kỳ thật ta cũng rất nhẹ nhàng. Ôn Chi tâm thái tốt đẹp, coi như trong khoảng thời gian này là cho chính mình hưu cái giả đi. Tạ Vân Tề gật đầu, chính là, ngươi coi như là nghỉ phép. Ôn Chi hít sâu một hơi, vừa rồi cảm ơn các ngươi a. Nàng biết chính mình hiện tại ở công ty, tình trạng rất xấu hổ, không ít phi công thấy nàng, hận không thể vòng quanh đi. Nhưng bọn hắn hai cái như cũ cùng trước kia giống nhau. Cùng nàng cùng nhau ăn cơm, chút nào không ngại. Cùng chúng ta khách khí cái gì đâu, ta nếu là cùng người khác giống nhau, ta còn tính anh em sao. Tả vân tề hừ một tiếng, thuận miệng nói, hướng hồ chuyện này ngươi thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại không có làm sai. Một bên triệu lãng cũng phụ hỏa sắc thật, kỳ thật công ty đại bộ phận phi công cũng chưa cảm thấy ngươi sai rồi. Loại này tùy tiện ăn bất tiếp viên hàng không sự tình, mọi người đều rất không quan nhìn. Phi công cùng tiếp viên hàng không bình thường yêu đương nhiều lắm đâu, ai nói cái gì. Xem thường chính là loại này bị vào chính mình cơ trưởng tùy tiện chiếm tiếp viên hàng không tiện nghi người. Tạ vân tề chào phung nói. Kỳ thật như bọn họ theo như lời, tuyệt đại đa số người là có bình thường thị phi quan. Đại gia mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng đấy lòng tuyệt đối cũng là xem thường loại người này. Ôn chi cùng tạ vân tề bọn họ uống cà phê, túi đầu lấy ra di động đã phát điều hệ chát. Thức mau, ôn chi đặt ở trên đùi di động chấn động, hẳn là cố vấn chu hồi phục. Ôn chi đánh xong này ba chữ liên một lần nữa ân rất di động, nhưng không trong chốc lát nàng di động ngược lại trực tiếp văng lên. Ôn Chi nhìn mặt khác hai người, khẽ cười hạ ta tiếp cái điện thoại. nàng đi đến bên cạnh cửa sổ sắt đất khẩu, cái này tiệm cà phê là bãi ở lầu 3 đại sảnh, chiếm địa diện tích cũng không lớn, bên cạnh còn có không ít bàn ghế, lấy cung đại gia ngồi uống điểm cà phê, bên cạnh vừa lúc là một chỉnh mặt cửa sổ sắt đất. đây cũng là cái này tiệm cà phê sinh ý không tồi nguyên nhân, có thể một bên uống đồ vật một bên ngắm phong cảnh. Thường ta, ôn chi một chuyển được điện thoại, cố vấn chu trầm thấp mà lược hiện thanh lánh thanh âm, ở nàng bên thai văng lên. Cảm giác này liền cùng có một cọng lông vũ, ở nàng ốc nhĩ, nhẹ nhàng cào a cào. Ôn chi thấp thấp ử một tiếng. Cố vấn chu đợi lát nữa đến lầu sáu thang lầu gian bên này. a ôn chi hơi chút có chút kinh ngạc, thấp giọng nói vạn nhất bị người thấy đâu. Cố vấn chu không dám. Ôn chi người mới vừa giúp ta nói xong lời nói, nếu như bị người thấy cùng ta ở bên nhau. Chẳng phải là sẽ bị trở thành lấy việc công làm việc tư Cho nên đâu Người muốn hay không tới Cố vấn chu cũng không có để ý cái này Ngược lại lại hỏi một lần Rõ ràng hắn thanh âm là bình thường thanh lãnh Ôn chi lại cảm thấy hắn cố ý dụ dỗ Chính mình dường như Ôn chi làm bộ đạm nhiên nói chờ ta Đối diện lại là thấp giọng cười Ôn chi chạy nhanh tắt đứt Chờ nàng đi trở về chỗ ngồi Cũng không có ngồi xuống Mà là mở miệng nói cô cơ trưởng tìm ta có chút sự Ta đi trước một chuyến Nàng nói như vậy cũng không tính nói dối. Khẳng định là cho ngươi an bài chuyến bay sự tình, mau đi, mau đi, tả vân tể nghe so nàng cao hứng. Nguyên bản còn cảm thấy chính mình ăn ngay nói thật ôn chi, cái này mặc danh dâng lên một cổ trột dạng. Nàng đi thang máy đi lầu 6, ra thang máy đi trước an toàn xuất khẩu, bất quá ở đẩy ra an toàn xuất khẩu một khi, vẫn là tả hữu nhìn thoáng qua, cùng chắp đầu dường như, tiểu tâm lại cẩn thận. Ôn chi đẩy cửa đi vào, mới vừa vừa chuyển đầu, thấy ở phía sau cửa chờ chính mình cố vấn Chu. Nàng trái tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, không thể không nói, có chút bị dọa đến, cũng có chút nhi đột nhiên thấy hắn khi tim đập thình thịch cảm giác. Làm sao vậy? Cố Vân Chu thấy nàng đôi mắt chớp chớp, lại không nói chuyện, tiến lên một bước thấp giọng hỏi nói. Ôn Chi hoàn hồn không có gì. Cố Vân Chu tiến lên trực tiếp đem nàng ôm lấy, Ôn Chi vốn đang cố kỵ nơi này là công ty, rồi lại có chút luyến tiếc, cuối cùng nàng vẫn là ngoan ngoãn dựa vào Cố Vân Chu trong lòng ngực. Hai người cũng chưa nói chuyện. Thang lầu gian chống trải lại an tĩnh cung khí, trực tiếp đưa bọn họ bao phủ. Ôn Chi dẫn đầu ngẩng đầu lên, nhìn hắn vừa rồi ngươi thay ta nói chuyện thời điểm, ta thật sự hảo vui vẻ. Nàng luôn luôn trắng ra, vui vẻ chính là vui vẻ, thích chính là thích, không có gì nói không nên lời. Huống hồ đối phương vẫn là nàng bạn trai, nàng chính là tưởng đem chính mình nhất chân thật cảm thụ nói cho hắn. Cố Văn Chu vốn dị ôm nàng, liền cảm thấy mỹ mang thực, lúc này lại nghe được nàng như vậy trắng ra nói, đáy lòng lại mềm lại trương. Hắn ngón tay tiêm nhẹ nhàng méo ôn chi vành hai, làm như thưởng thức, mang theo vô cùng thỏa mãn. Hồi lâu, hắn thấp giọng nói này không phải hẳn là. Nào có cái gì hẳn là, một người sẽ không vô duyên vô cớ đối một người khác hảo, ôn chi chậm gì gì nói, chỉ là nàng lời này nói xong, cố vấn chu đôi mắt thượng trọn, tựa hồ ở hỏi lại nàng vì cái gì sẽ nói như vậy. Kỳ thật ôn chi là cố ý, chờ nàng xem đủ rồi cố vấn chu phản ứng. Nàng lúc này mới lại thong thả ung dung nói trừ phi hắn thích người này, cố vấn chu. Ngươi có phải hay không đặc biệt thích ta? Không phải. Cố vấn Chu Tựa Hồ nắm giữ nàng tiểu kỹ xảo cũng chưa tạm dừng, trực tiếp mở miệng. Lần này đến phiên Ôn Chi chứng mắt, tuy rằng biết hắn là ở nói giỡn, đáy lòng vẫn là mạc danh khó chịu. Nói câu thích sẽ thế nào? Đại Nam nhân miệng như vậy ngạnh làm gì? Ôn Chi, ta là ái ngươi, so thích muốn nhiều hơn. Cố vấn Chu du mắt, đáy mắt Ôn nhu giống như vô biên vô hạn đại dương mênh mông, làm người liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Vừa dứt lời. Cố vấn Trúc cúi đầu hôn xuống dưới, thừ mau, toàn bộ thang lầu dàn quanh quẩn lên, cái loại này hái muội, lệnh người mặt đỏ tai hồng hôn môi thanh. Hai người ôm lẫn nhau, đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại ra tăng nụ hôn này. Bọn họ đầu lưa giống hai đuôi linh hoa cá, Câu Quấn lấy đối phương, thân mật đến luyến tiếp tách ra. Nhưng Ôn Chi một bên chuyên tâm hôn môi, một bên lại nhịn không được nghiêng thai nghe hàng hiên động tĩnh, sợ đột nhiên nhớ tới cái gì lôi thời tiếng bước chân. Mang theo cái loại này tùy thời khả năng bị phát hiện ý niệm. Ôn chi tim đập tần suất càng thêm gia tốc, như là gào thét mà qua xe lửa, ầm ầm ầm dừng không được tới. Chờ nụ hôn này kết thúc, liền cố vẫn chu hô hấp đều có chút rồn rập hoan không xuống dưới, hai người ôm nhau lẫn nhau, an tĩnh đứng, chậm đợi lẫn nhau hô hấp trở về bình thường tần suất. Ngươi đừng quá lo lắng, quý bộ trưởng đã làm người một lần nữa an bài ngươi chuyến bay, hơn nữa hai ngày này công ty sẽ đối ngoại ra sân khấu một cái tân chính sách. Có thể vì những cái đó tao nộ quá quay rối tình dục nữ công nhân cung cấp càng thêm trực tiếp nhanh chóng con đường. Ôn chi nghe đến đó, an tâm nở nụ cười thật sự là quá tốt. Ta tin tưởng sớm hay muộn có người sẽ đứng ra, hơn nữa mặc dù lần này không có cách nào làm Vi Hạo Hiên đã chịu xử phạt, hắn về sau cũng sẽ không còn dám dễ dàng đối người khác động tay động chân, cố vấn chu cầm chống nàng tóc dài, nhẹ nhàng vuốt ve chi chi, này đó đều là cùng ngươi có quan hệ, đều là bởi vì ngươi mà xuất hiện. Ôn chi dối tay ôm lấy hắn. Bị khen có chút choáng váng. Quả nhiên, ở thứ tư, công ty hướng toàn thể công nhân gửi đi một phong biểu kiện, lại lần nữa cường điệu vì càng tốt chú ý nữ tính công nhân quyền lợi, đem khai thông đặc biệt khiếu nại thông đạo, một khi nữ công nhân tao ngộ chức trưởng quấy rầy chờ tình huống, có thể trực tiếp thông qua này con đường tiến hành khiếu nại, công ty sẽ ở trước tiên thăm đáp lễ. Ở biểu kiện càng là cường điệu, công ty đối với bất luận cái gì trên chức trưởng quấy rầy hành vi, đều là linh chịu đựng, tuyệt không dung chiều Cái này biếu kiện vừa ra, không khác lại ở vi hạo hiên trên mặt hung hăng đánh một cái tác. Bất quá hắn này trận vẫn luôn nghỉ phép ở nhà, cũng không có tới đi làm. Ngược lại là ôn chi một lần nữa khôi phục công tác, bình thường bắt đầu chấp phi chuyến bay. Cũng may công ty vì tỏ vẻ đối nàng Trần An, riêng an bài nàng củng cố vấn chu chuyến bay, hợp với một vòng, hai người cơ hồ đều là xếp hạng cùng nhau. Hôm nay, ôn chi xách theo phi hành dương từ toa lét ra tới, mới ra cửa liền thấy ân tuệ như. Nàng nhìn đối phương, nói cái gì cũng chưa nói. Lập tức tránh ra. Ôn cơ phó, chúng ta có thể tâm sự sao? Ân tuệ như lập tức gọi lại nàng. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là đứng yên, quay đầu lại nhìn về phía nàng ta cảm thấy chúng ta chi gian hẳn là không có gì hảo liêu. Nếu ngươi bây giờ còn có sự tình gì, ta kiến nghị ngươi trực tiếp đánh khiếu nại điện thoại. Nàng mặc kệ ân tuệ như là lương tâm phát hiện nghị thông suốt, vẫn là mặt khác tình huống như thế nào. Nàng đều không nghĩ lại để ý tới đối phương sự tình. Ôn chi lòng dạ lại rộng lớn cũng không rộng lớn đến có thể lý giải đâm sau lưng chính mình người. Thực xin lỗi, ân tuệ như thấp giọng mở miệng, lại vẫn là tiến lên che ở nàng trước mặt ta thật là có bách không được mình lý do, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích. Ôn chi lý do đâu, ta liền không nghe xong, rốt cuộc mặc kệ là cái gì, ta đều cảm thấy kia không nên trở thành ngươi lý do. Ân tuệ như nước mắt một chút rớt xuống dưới, nàng cầu xin nói cầu xin ngươi, liền 5 phút, liền cho ta 5 phút. Ôn chi thấy nàng vẫn luôn ngăn đón chính mình. Lại là ở toilet như vậy lôi tới địa phương, như vậy lôi kéo thật sự khó coi. Nàng bất đắc dĩ nói có thể, nhưng chúng ta đi ra ngoài tìm cái an tĩnh địa phương đi, ta không nghĩ để cho người khác thấy ta và ngươi ở bên nhau. Ân tuệ như cũng không để ý nàng đối chính mình cái này lạnh như băng xương thái độ, hiện giờ ôn chi còn có thể lại nghe nàng nói một lời, đối nàng mà nói, đều là thiên đại ban ân. Vì thế ôn chi lôi kéo phi hành dương, mang theo ân tuệ như, tìm cái bên ngoài lộ thiên ban công. Hai người đứng ở trên ban công, hôm nay phong rất lớn, thổi hai người và táo cố lấy, ôn chi ăn mặc phi công trưởng tụ cùng quần dài, ông quần bị thổi rán nàng càng chân, mà ân tuệ như trên cổ cột lấy khăn lụa, còn lại là cùng nhau theo gió phiêu lãng. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì muốn lâm thời sửa miệng? Ôn chi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng cùng ân tuệ như cũng không có ôn chuyện đáng nói. Kỳ thật ở người khác xem ra, ôn chi không đáng vì ân tuệ như xuất đầu, hai người không thân không thích, liền thục lạc đều chưa nói tới. Nàng hà tất vì ân tuệ như như vậy một cái nho nhỏ tiếp viên hàng không, đắc tội công ty một cái khác phi công. Ở hàng không công ty, phi công chính là so tiếp viên muốn quý giá muốn chịu coi trọng. Ôn chi chỉ là cảm thấy, nếu mọi chuyện đều bởi vì lo lắng đắc tội với người, những cái đó bất công không chỉ có sẽ không biến mất, ngược lại sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Nàng đại khái trời sinh chính là cái giang tinh tính tình quật kính nhi đi lên, ai cũng không phục. Cho nên rất nhiều người đều nói, nàng mặt cùng nàng tính cách hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thực xin lỗi, ân tuệ như bị như vậy vừa hỏi, nước mắt lại rớt xuống dưới, vô cùng ấy nấy xin lỗi. Ôn chi nâng rơ tay, tuy rằng nàng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng, dư Thừa xin lỗi liền không cần, nói thẳng chính sự đi. Ngày đó ngươi sau khi đi, Trần Nhã Duyệt vẫn luôn bồi ta, nàng liền hỏi ta đã xảy ra sự tình gì, ta liền đem sự tình nói cho nàng. Sau đó nàng nói chúng ta cái gì chứng cứ đều không có. Đến lúc đó công ty không có khả năng vì ta nói mấy câu xử phạt một cái cơ trưởng, hơn nữa ta còn sẽ bởi vì đắc tội một cái cơ trưởng, rất có thể ở công ty đai không đi xuống. Ân tuệ như biên khóc biên nói ôn cơ phó, ta mẹ bị ung thư lúc sau, chúng ta cả nhà cơ hồ đập nổi bán sắt, chính là trị liệu phí quá cao, chẳng sợ mượn biến bên người thân thích đều không làm nên chuyện gì, ta không thể không có công tác này. Ôn chi hít sâu một hơi, nàng liền biết. Kỳ thật lý do nàng đại khái cũng đoán được. Ấn tuệ như đơn giản là sợ vi hạo hiên lúc sau trả thù. Chính là ngươi không nỗ lực, ngươi như thế nào biết chúng ta liền đối vi hạo hiên không có biện pháp đâu. Hơn nữa ngươi cũng nói qua, vi hạo hiên phía trước liền dây dưa ngươi, ngươi cho rằng hắn ở liên hàng lâu như vậy, là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ngươi lùi bước, không ngừng đổ chính ngươi lộ, còn đổ mặt khác muốn vì chính mình phát ra tiếng tiếp viên lộ. Ôn chi rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, chỉ trích nàng loại này không phụ trách nhiệm hành vi. Ta là thật sự bị buộc không có biện pháp. Trần Nhã Duyệt nàng nói chỉ cần ta không cử báo Vi Hạo Hiên, nàng có thể giúp ta cùng đối phương đàm phán, làm hắn bồi thường ta một số tiền làm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cứ như vậy ta mụ mụ giải phẫu phí liền có, đây là một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ôn chi không nghĩ tới, chuyện này bên trong cư nhiên còn có cái này. Nàng lập tức khiếp sợ nói nàng cư nhiên cùng ngươi nói như vậy. Ngươi có biết hay không, cái này lộng không tốt lời nói, rất có thể đề cập đến xảo trá làm tiền vấn đề, nếu là Vi Hạo Hiên cho cùng dứt rổ đi báo nguy. Ngươi đừng nói tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ngươi thậm chí còn phải đi ngồi tù." Ân Tuệ Như tựa hồ cũng không ý thức được điểm này, chạy nhanh giải thích nói ta vốn dĩ không nghĩ muốn, nhưng Trần Nhã Duyệt nói, chỉ có ta cầm này số tiền, Vi Hạo Hiên mới có thể an tâm, hơn nữa này số tiền cũng là ta nên được. Trần Nhã Duyệt còn nói, dù sao cơ trưởng thu vào như vậy cao, Vi Hạo Hiên khẳng định liên tiếp vứt bỏ công tác, hắn thực dễ dàng lấy ra như vậy một số tiền. Ôn Chi hít sâu một hơi, Trao phúng nói đây là Trần Nhã Duyệt vì ngươi tưởng, đẹp cả đôi đàng biện pháp. Lương Toàn ở nơi nào? Lại này Mỹ ở đâu? Ân tuệ như bị như vậy nhắc nhở, nháy mắt cũng sốt ruột. Nàng tâm hoảng ý loạn nhìn ôn chi, cầu cứu hỏi ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ đi ngồi tù, ta cũng không nghĩ vứt bỏ công tác. Ôn chi trầm mặc một lát, nàng nói đây là chính ngươi sự tình, ta sẽ không lại tham dự. Cái này ân tuệ như hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng biết ôn chi là người tốt, ngày đó ở cabin nàng tựa như chính mình cứu mạng dâm dạng chính là nàng rõ ràng bắt được này căn dâm dạng rồi lại nhát gan lựa chọn vứt bỏ nàng không trách ôn chi nàng chỉ đổ thừa chính mình nhưng là ta có thể cho đề nghị của ngươi chính là đi tìm cái luật sư dò hỏi loại tình huống này dưới ngươi nên như thế nào tự cứu ôn chi vẫn là lại lần nữa mở miệng nàng sẽ không lại lần nữa chủ động cấp dân tuệ như cung cấp trợ giúp chuyện này đến giữa nàng chính mình đi giải quyết nàng cũng sẽ không lại trộn lẫn hảo ta phải đi Nói xong câu đó, ôn chi cũng cảm thấy chính mình làm được tận tình tận nghĩa. Đối với ân tuệ như, nàng tuy rằng thất vọng, lại không nghĩ nhiều trách cứ. Có đôi khi rất nhiều nữ tính, mặc dù bị quấy rối tình dục cũng không dám vì chính mình phát ra tiếng, có chút là sợ hai chính mình thanh danh bị bôi nhọ, rốt cuộc cắn ngược lại một cái tình huống rất nhiều. Có chút còn lại là bởi vì sợ hai vứt bỏ chính mình công tác, ân tuệ như chính là loại này. Nàng mẫu thân ung thư thành nàng uy hiếp, cũng là cái này uy hiếp làm nàng nhẹ nhàng bị trần nhã duyệt lợi dụng. Ôn chi giúp quá nàng một lần, lại sẽ không thánh mẫu lại lần nữa nhúng tay. Rất nhiều thời điểm, cơ hội chỉ có một lần, vứt bỏ sẽ không bao giờ nữa sẽ lại có. Ôn chi lôi kéo phi hành dương xoay người, chỉ là rời đi phía trước, nàng quay đầu nhìn ân tuệ như mặc kệ ngươi có nghe hay không đến đi vào, ta còn có cuối cùng một câu lời khuyên. Rời xa Trần Nhã Duyệt. Nói xong, ôn chi trực tiếp rời đi. Nàng mau vào thang máy khi, cố vấn Chu gọi điện thoại tới, ôn chi chuyển được, liền nghe hắn hỏi không phải đi toilet. Như thế nào lâu như vậy? Có phải hay không gặp được sự tình gì? Vốn dĩ bọn họ hai cái là cùng nhau hạ cơ, ôn chi muốn đi toilet, làm cố vấn chu đi trước trên xe chờ chính mình. Nhưng nàng bị ân tuệ như đổ đến, hai người cho tới hiện tại, chậm chế không ít thời gian. Cố vấn chu lo lắng nàng, gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Ôn chi cười khẽ không có việc gì, ta lập tức liền tới. Theo sau nàng cắt đứt điện thoại, đi vào thang máy. Tới rồi ngầm ga ra, tìm được cố vấn chu xe. Ôn Chi chính mình đem phi hành dương phóng hảo, mở ra ghế phụ trên cửa xe. Cố vấn chu quay đầu nhìn nàng, hỏi có phải hay không có chuyện gì. Ngươi như vậy dễ dàng làm cho ta thực xấu hổ, liền không thể là ta ở vết đốt cờ đãi lâu lắm sao. Ôn Chi đạm cười. Cố vấn chu cười khẽ hành, ta không hỏi, về nhà. Ôn Chi cũng không phải muốn gạt cố vấn chu, mà là cảm thấy chuyện này không có gì hảo thuyết. Nàng sẽ không lại tham dự ân tuệ như sự tình, mặc kệ nàng làm cái gì lựa chọn. Nàng là cái người trưởng thành, đều hẳn là vì cái này lựa chọn gánh vác trách nhiệm. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không lại nhấc lên cái gì gần sóng, Ôn Chi lúc này mới phát hiện là chính mình tưởng đơn giản. Một vòng sau, công ty đột nhiên phát ra một cái thông cáo, chính thức khai trừ cơ trưởng Vi Hạo Hiên. Cái này thông cáo một phát ra, toàn bộ công ty nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người ở nghị luận không ngừng, không biết bao nhiêu người ngầm kéo nhiều ít cái hẹ chặt tiểu đàn. Ôn Chi di động càng là hoặc nhiều hoặc ít thu được, đồng sự hỏi thăm chuyện này tin tức, nàng chính mình còn lại là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết. Thằng đến sau lại vẫn là hạ sán nói cho bọn họ, Vi Hạo Hiên không ngừng là quấy rối tình dục đơn giản như vậy, hắn thậm chí còn đề cập hình sự án kiện. Ở liên hàng tuyên bố kia tắc về quấy rối tình dục nối thẳng khiếu nại thông cáo lúc sau, có đã từng là liên hàng tiếp viên trước viên trước gọi điện thoại tới, nói Vi Hạo Hiên đã từng ở một lần lén tụ hội, cho nàng chúc rượu, dâm luận nàng. Đối phương cung cấp lúc ấy lịch sử cho chuyện Cùng với một ít chứng cứ Công ty ở thu được này đó sau Nhanh chóng quyết định quyết định trợ giúp vị này Trước tiếp viên báo nguy Vị này tiếp viên càng là bởi vì chuyện này Tao ngộ cực đại tinh thần tra tấn Vẫn luôn ở vào trọng độ hâm hực Đây cũng là nàng lúc trước từ trước nguyên nhân Bởi vì đề cập riêng tư Hạ sán cũng không có nhiều liêu Chỉ là nói lớn như vậy khái tình huống Công ty khai trừ vi hạo hiền Đối với hắn tới nói đã là nhẹ nhất trừng phạt Bởi vì hiện tại hắn đang ở tiếp thu Cảnh sát điều tra rất có thể sẽ đã chịu pháp luật xử phạt. Vì thế công ty lại liên tục khai mấy tràng hội nghị, làm toàn thể tại chức phi công cùng tiếp viên tham gia. Mục đích chính là vì lại lần nữa cường điệu, công nhân hành vi quy phạm tầm quan trọng. Hôm nay, vừa lúc là ôn chi cùng Giang Lam cùng nhau đi học, các nàng hai cái còn riêng ngồi ở cùng nhau. Má ơi, nàng như thế nào không biết xấu hổ ngồi ở hàng đầu tiên. Giang Lam hướng tới đệ nhất bài trần nhã duyệt nâng nâng cầm vi hạo hiên là đầu sỏ gây tội, nàng chính là cái đồng lõa. Vi hạo hiên bị xử phạt, nàng như thế nào còn chuyện gì nhi đều không có. Ôn chi tính, loại người này làm việc cực đoan, không từ thủ đoạn, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, phòng họp môn bị gõ vang. Theo sau môn bị mở ra, mọi người nhìn cửa, mấy cái ăn mặc cảnh phục người đứng ở nơi đó. Cảnh sát đi vào phòng họp, tuần tra liếc mắt một cái, hỏi ai là Trần Nhã Duyệt. Này nháy mắt, toàn bộ trong phòng hội nghị mọi người đều nhịp nhìn về phía Trần Nhã Duyệt. Mọi người đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm đệ nhất bài, mà nguyên bản ngồi ở vị trí thượng trần Nhã duyệt trong tay bút, một chút rơi xuống đất. Nàng ngay cả lên sức lực đều không có. Bất quá cảnh sát tìm một vòng, cũng thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi nàng, trực tiếp đi đến nàng trước mặt ngươi hảo, ta là thành Tây đồn công an cảnh sát, đây là ta cảnh sát chứng, trước mắt có cùng nhau đề cập xảo trá làm tiền án kiện, yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Trần Nhã duyệt môi run rẩy, hồi lâu Nàng nói ta muốn thỉnh luật sư. Đây là ngươi quyền lợi, bất quá ngươi hiện tại đến trước theo chúng ta đi, cảnh sát thực khách khí nói. Vì thế ở trước mắt bao người, Trần Nhã Duyệt trực tiếp bị mang đi. Giờ phút này, chỉ có một câu quanh quẩn ở ôn chi trong ốc. Thiện ác trung có báo, thế giới này trung quy vẫn là công bằng. 65, đệ 65 trường, thoạt nhìn nàng giống như nhiều kiếm lợi một cái nam. Bọn họ rời khỏi sau, toàn bộ phòng họp nháy mắt nổ tung nổi liền nguyên bản đứng ở trên bục giảng đang ở cường điệu công nhân hành vi quy phạm lãnh đạo cái này đều không biết như thế nào cho phải chỉ có Giang Lam nhìn về phía Ôn Chi trừng lớn đôi mắt vô cùng khiếp sợ nói Chi Chi ngươi đây là cái gì miệng Ôn Chi trầm mặc hồi lâu cuối cùng bất đắc dĩ nói ta cũng không biết đại khái khai quá hết đi cuối cùng trận này hội nghị chỉ có thể không giải quyết được gì lãnh đạo tuyên bố trước kết thúc kỳ mọi người đều không lập tức đứng dậy rời đi mà lại như cũ cùng bên người người châu đầu ghéi thay Ngồi ở ôn chi hàng phía trước một cái phi công, thật sự không nhịn xuống, quay đầu hỏi ôn chi, ôn chi, ngươi biết Trần Nhã Duyệt đề cập cái gì xảo trá làm tiền? Ôn chi? Nàng lại không phải Trần Nhã Duyệt người phát ngôn. Cái này ta sao có thể biết ôn chi lập tức phủ nhận? Kỳ thật nàng đại khái có thể đoán được, hẳn là cùng vi hạo hiên hoặc là ân tuệ như có quan hệ, nhưng là mặc kệ cùng ai có quan hệ, đều cùng nàng không có quan hệ. Trần Nhã Duyệt rơi xuống này bước đồng ruộng, nàng sẽ không bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không đồng tình. Rốt cuộc đây đều là nàng chính mình lựa chọn. Xin lỗi, ta đi trước một bước ôn chi vì phòng ngửa càng nhiều dò hỏi chính mình, đứng lên lôi kéo Giang Lam liền đi rồi. Giang Lam đi đến bên ngoài, còn nhịn không được phun tạo, người nào nha? trần nhã duyệt sự tỉnh quan ngươi chuyện gì, ngươi lại không biết. Ôn chi trầm mặc. Giang Lam đột nhiên đứng yên, quay đầu nhìn không nói chuyện ôn chi, không phải đâu, ngươi thật đúng là biết. Đại khái biết một chút ôn chi không tưởng lừa nàng, chạy nhanh nói, nhưng đây là người khác riêng tư cũng đừng thảo luận. Giang Lam cùng Vi Hạo Hiên có quan hệ, vẫn là cùng Ân Tuệ Như có quan hệ. Ôn Chi sửng sốt. Nga, cùng bọn họ hai cái có quan hệ, nên không phải là Trần Nhã duyệt dùng Vi Hạo Hiên quấy giày Ân Tuệ Như chuyện này, uy hiếp Vi Hạo Hiên cùng hắn đòi tiền đi. Nay hẳn là xem như xảo trá làm tiền đi. Ôn Chi hoàn toàn khiếp sợ, kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi trường nào thì học hình trinh. Nay còn cần hình trinh, hơi chút ngẫm lại liền minh bạch, khó trách Ân Tuệ Như sẽ trên đường sửa miệng. Nàng mụ mụ bệnh là rất nghiêm trọng, hơn nữa nàng ra cảnh cũng không tốt, phía trước còn khai quá thủy tích trù, chúng ta tiếp viên bộ tập thể cho nàng quên quá một lần tiền đâu. Giang Lam đâu vào đấy phân tích nói, ôn chi lúc này là hoàn toàn chịu phục. nguyên lai ai bắt có ai thiếu nữ cân nào đều có thể chuyển nhanh như vậy. Nàng đột nhiên kỳ quái hỏi, người như thế nào đối loại này xảo trá làm tiền như vậy quen thuộc. Giang Lam thấy nhiều không trách mà nói, còn có loại này xảo trá làm tiền nhưng quá điển hình. Giới giải trí vài cái nam minh tinh còn không phải là thông qua loại này biện pháp đem bạn gái cũ đưa vào ngục giam, nói tốt chia tay phí, quay đầu nói đối phương xảo trá. Ta một cái truy tinh nữ hải, gặp qua nhưng quá nhiều. Ôn chi hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, nguyên lai truy tinh còn có thể gia tăng chi thức điểm. Cho nên A, nhân sinh nơi trốn là chi thức A, ta chi chi răng làm một tay đem nàng ôm. Ôn chi nhắc nhở, ngươi hiện tại ăn mặc tiếp viên nỉ đồng phục, này nếu như bị các ngươi lãnh đạo thấy. Không được lại muốn phạt ngươi. Tiếp viên bộ môn đối với tiếp viên dáng vẻ yêu cầu rất cao, đặc biệt là ở công ty, các nàng ăn mặc tiếp viên chế phục liền đại biểu cho công ty hình tượng, là tuyệt đối không cho phép như vậy kể vai sắt cánh. Giang Lam chạy nhanh đem cánh tay buông xuống, liền đi đường đều lập tức đoan trang lên. Ôn Chi thấy thế, không cấm thấp giọng nở nụ cười. Mặc dù lúc sau công ty nghiêm cấm công nhân đem việc này phát đến trên mạng, để tránh ảnh hưởng công ty hình tượng, nhưng vẫn là có người nhịn không được, trộn cùng bằng hữu chia sẻ. Thực mâu hàng không dân dụng vào ngặt marketing nhanh chóng theo vào. Lúc sau thực mâu truyền khắp toàn bộ hàng không dân dụng công ty. Không ít mặt khác công ty phi công hoặc là tiếp viên đều lại đây hỏi thăm tin tức, trong lúc nhất thời làm cho công ty từ trên xuống dưới lãnh đạo, các đều là sức đầu mẻ chán. Phong khẩu lệnh đã phát một lần lại một lần, chính là thế giới này nào có không ra phong tường. Cuối cùng nên biết đến vẫn là đã biết. Thế cho nên cuối cùng chuyện này thậm chí sông lên hót xệ ấp, cũng may không tính địa vị cao, truyền bá phạm vi cũng không tính đại. Nhưng thực mô liền có người nhận ra, xảy ra chuyện tiếp viên hàng không đã từng đại biểu thế liên hàng không tiếp thu quá truyền thông phỏng vấn. Vì thế công ty lại vội vàng đem phía trước phỏng vấn xóa bỏ. Chuyện này trực tiếp hậu quả, chính là công ty ấn phê tìm cơ trưởng nhóm mở họp nói chuyện thiếm, bắt đầu nghiêm khắc si tra từng có trước đây từng có không lo hành vi cơ trưởng. Cũng may vi hạo hiên loại người này rốt cuộc vẫn là số ít. Rất nhiều cơ trưởng đều là có ra thất người, ngày thường cùng tiếp viên hàng không tiếp xúc cũng ít. Rất nhiều chính là hàng trước hội nghị khi nói qua nói mấy câu. Lần này lúc sau, ngày thường trời cao tuần tra khi, cơ trưởng liền cà phê đều không quá dám để cho tiếp viên hàng không nhóm đưa lại đây. Bất quá cũng bởi vì cái này, ôn chi nhận được tống vi khiêm điện thoại. ngươi à, thật là làm việc xúc động tống vi khiêm thở dài một hơi, nói, này trận đi làm, nhất định không cần đơn độc một người, cũng không biết cái này vi hạo hiên khi nào thả ra, vạn nhất hắn muốn trả thù ngươi đâu. Ôn chi chạy nhanh an ủi nói, ta không có việc gì. Ta gần nhất đều cùng cố vấn chu cùng nhau về nhà. Các người đi làm tan tầm đều là cùng nhau. Tống Vi Khiêm đột nhiên hỏi. Kỳ thật hắn không mặt mũi trực tiếp hỏi chính là, này hai người có phải hay không ở cùng một chỗ. Rốt cuộc thành niên nam nữ chi gian, cũng không có khả năng hoàn toàn thuần khiết. Chính là loại này lời nói, Tống Vi Khiêm như thế nào hỏi xuất khẩu. Chẳng sợ hắn đấy lòng đã ở nôn ra máu. Chính là cùng nhau đi làm tan tầm mà thôi ôn chi chạy nhanh cường điệu một câu. Tống Vi Khiêm cũng không để ý vấn đề này. Dặn dò nói, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là chính ngươi an toàn vấn đề, làm tốt sự ca ca khẳng định duy trì ngươi, nhưng là cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ôn chi gật đầu, ta đã biết, ca ca. Nàng mới vừa cắt đứt điện thoại, vừa lúc cửa có mở cửa động tĩnh. Ôn chi mới từ trên sofa đứng lên, nhập hộ môn đã bị mở ra, quả nhiên là cố vấn chu đã trở lại. Như thế nào lâu như vậy? Ôn chi lập tức đón đi lên. Cố vấn chu, mở hộp sao có thể không lâu? Công ty hiện tại hận không thể đối mỗi một cái cơ trưởng ân cần dạy bảo, làm mọi người đoan chính tự thân. Ngươi không sợ, ngươi chỉ cần bảo trì liên hảo, ta sợ ngươi lại bừng, đều phải bị người ta nói bất cận nhân tình ôn chi cố ý treo gẹo, thả lỏng không khí. Cơm chiều ăn sao? Cố vấn chú hỏi. Ôn chi gật đầu, ngươi không phải phát tin tức nói làm ta ăn trước, ngươi xem ta nhiều nghe lời. Cố vấn chú nhất thời có chút giở khóc giở cười, sắc thật nghe lời. Hắn cúi đầu ở ôn chi trên chán hôn hạ, không tội khen thưởng một chút. Ôn Chi nói thầm, liền cái này khen thưởng a. Còn nghĩ muôn cái gì? Cố Vân Chu một bên cởi bỏ cúc áo một bên nói. Ôn Chi vốn đang tưởng đùa giỡn hắn hai câu, kết quả mắt thấy hắn áo sơ mi nút thắt, càng giải càng nhiều, thẳng đến phía trước hai viên đều giải khai, ngực hơi lộ ra, thon dài trên cổ gân xanh hơi hơi nổi lên, có loại hormone ập vào trước mặt cảm giác. Ôn Chi nuốt hạ nước miếng, vốn dĩ tưởng xoay người. Cố Vân Chu lại một tay đem nàng thủ đoạn nắm, nếu không khen thưởng điểm khác Ôn chi nhìn hắn, liền thấy cô Vân Chu tới gần nàng, dán nàng bên thai thấp giọng nói, nếu không khen thưởng ngươi một cái huyên đương tắm. Ôn chi? Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt cô Vân Chu, tựa hồ có chút không thể tin được lời này là hắn nói. Nhưng chờ nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới chậm gì gì cười nói, ngươi đây là khen thưởng ta sao? Ngươi đây là khen thưởng chính ngươi đi. Coi như đúng không cô Vân Chu một tay đem nàng chặn ngang bế lên tới. Không thể không nói. Hàng năm rèn luyện nam nhân khiêng lên một cái nàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ôn Chi không nghĩ tới chuyện này sẽ nhao lớn đến, liền Ôn Thư Nhan đều gọi điện thoại trở về lại đây hỏi nàng. Tà Ca cùng ngươi nói, Ôn Chi khiếp sợ. Ôn Thư Nhan, ngươi thật khi ta là đồ cổ a, mụ mụ ngươi ta cũng là sẽ lên mạng. Ôn Chi nhịn không được cười một cái, chạy nhanh an ủi nói, không có việc gì, này chỉ là công ty cá biệt người cá biệt hành vi mà thôi. Ngươi xem cho dù là đại học cũng không phải thuần khiết không tỳ vết. Giáo thụ quấy rối tình dục học sinh tin tức ùn ùn không dứt. Kia đảo cũng là ôn thư nhan gật đầu. Ngay sau đó hừ một tiếng. Ta nhận thức giáo thụ đều là thực chính phái người. Khẳng định nha, bằng không chúng ta ôn nữ thần cũng không có khả năng cùng phẩm hạnh không hợp người lui tới ôn chi chạy nhanh đuốt mông ngựa. Ôn thư nhan hừ một tiếng, hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, ngươi hẳn là không gặp được quá loại chuyện này đi. Cũng không trách ôn thư nhan lo lắng, ôn chi lớn lên quá mức xinh đẹp, như vậy diện mạo vốn dĩ liền dễ dàng nhận người. Hùng chi nàng lớn lên vẫn là cái loại này thoạt nhìn thực dễ khi dễ ôn nhu vô hại bộ dáng. Trước kia ôn chi cao trung thời điểm, vì phòng ngừa những cái đó tiểu nam sinh quấy rời nàng. Cao trung 3 năm tiết tự học buổi tối, ôn thư nhan cùng tống nguyên kính đều là thay phiên đón đưa ôn chi, thật sự không có biện pháp, cũng sẽ làm trong nhà bảo mẫu đi tiếp nàng. Dù sao sẽ không nàng đơn độc về nhà, chính là tới rồi loại trình độ này. Sau lại nàng đi phi hành học viện quản lý nghiêm khắc, bằng không tống nguyên kính hận không thể nàng không ký túc vẫn là tiếp tục ở tại trong nhà. Ôn chi lúc này mới minh bạch ôn thư nhan ấp đúng nửa ngày, đến tột cùng muốn hỏi cái gì. Nàng nhất thời có chút khó chịu, mặc kệ nàng bao lớn, ở mụ mụ trong mắt đều vẫn là yêu cầu bị bảo hộ tiểu nữ hài. Ôn chi không dám nói ra bản thân cùng chuyện này liên hệ, càng không dám nói vi hạo hiên chính là bị chính mình cử báo, sợ làm ôn thư nhan càng thêm lo lắng. Yên tâm đi, ngài lại không phải không biết ta tính tình, ta là sẽ chịu cái loại này ủy khuất người sao. Ta không gặp được quá. Tôn Mộ Ca Ca ta cũng ở công ty Ôn Chi à nuôi nói. Ôn Thư Nhan hừ một tiếng, các ngươi công ty ai biết ngươi ca là người ca a? Chúng ta đâu? Tôn Chi. Đúng rồi, cuối tuần trở về một chuyến, cùng chúng ta đi tham gia một cái tiệc tối Ôn Thư Nhan chuyện vừa chuyển, mở miệng nói. Tôn Chi sử sốt, hỏi ngược lại, cái gì tiệc tối? Người ba ba thiết kế tác phẩm lạc thành chúc mừng tiệc tối, mỗi lần đều là ta bồi người ba ba đi tham gia, lần này ngươi cũng cùng nhau đi Ôn Thư Nhan nói. Tôn Chi Ta đi làm gì nha? Ôn thư nhan, ta sao có thể vẫn luôn cùng đi đâu? Không được à, ngươi ba cái này tiểu láo đông lỏng rõ. Đối với ôn nữ thần lời này, ôn chi dở khóc dở cười rất nhiều, nhịn không được hỏi, ngài có phải hay không phiền ta ba, không nghĩ bổi hắn đi thăm ra. Đến lúc đó xuyên sinh đẹp điểm ôn thư nhan dặn dò, nhưng suy nghĩ hạ lại nói, tính, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi làm tạo hình hảo. Ôn chi kinh ngạc, cư nhiên muốn như vậy long trọng sao? Sang nguyên tập đoàn tân tổng bộ Đại Lâu là thành, nhân ra đường đường một cái công ty niêm yết, có thể không long trọng sao, người nhà cũng đừng suốt ngày loa ở trong nhà ôn thư nhăn nói. Ôn chi vốn dĩ tưởng nói, nàng cũng không phải vẫn luôn loa ở trong nhà, nàng cũng có yêu đương. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, loại sự tình này vẫn là đừng ở trong điện thoại mặt nói, đến lúc đó chính miệng cùng cha mẹ công đạo hảo. Cũng rất vừa khéo, cuối tuần ngày đó ôn chi còn vừa vặn không có chuyến bay. Bởi vì cố vấn chu trong khoảng thời gian này chuyến bay đều là cùng nàng giống nhau, hai người là cùng nhau nghỉ ngơi. Cố vấn chu hỏi nàng ngày mai muốn làm cái gì khi, ôn chi lúc này mới nhớ tới chuyện này. Đã quên cùng ngươi nói, ngày mai ta phải về nhà cùng ta ba mẹ đi tham gia một cái tiệc tối ôn chi nói. Cố vấn chu cười khẽ, cái gì tiệc tối? Ôn chi cười giải thích, ta ba ba thế một công ty niêm yết thiết kế tổng bộ đại lâu lạc thành chúc mừng tiệc tối, ta mẹ nói làm ta bồi bọn họ cùng đi tham gia. Trước kia nàng trước nay không kêu ta tham gia quá loại này hoạt động, bất quá lần này nếu kêu, ta cũng không hảo cự tuyệt. Không có việc gì, coi như bồi bồi cha mẹ cố vẫn chu thập phần hảo tính tình. Nhưng là hắn vừa nghe đến cái này tổng bộ đại lâu lạc thành điển lễ, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua thẩm vãn bội cho hắn gọi điện thoại đề cập sự tình, hắn nhịn không được truy vấn một câu, là nhà ai công ty niêm yết. Sang nguyên tập đoàn, người nghe nói qua sao? Ôn chi hỏi, nàng phía trước là không nghe nói qua. Nhưng là sau lại phát hiện nhà này công ty quy mô rất lớn, thuộc về hạ giang thị long đầu xí nghiệp cái loại này. Ở ôn chi hỏi ra những lời này khi, cố vấn chu trên mặt hiện lên khởi một loại nói không nên lời mạc danh cảm xúc. Nghe nói qua hồi lâu, hán đạm thanh nói. Cuối tuần hôm nay, ôn chi sớm trở về nhà, quả nhiên buổi chiều ôn thư nhan trực tiếp mang theo nàng đi một cái tạo hình phòng làm việc. Nhân viên công tác vừa nhìn thấy ôn chi lập tức khen tặng không ngừng. Cũng may các nàng muốn tham gia cái này tiệt tối, là thuộc về thương vụ tính chất không thuộc về xuyên quá mức long trọng cuối cùng ôn chi tuyển một cái tương đối ưu nhã màu trắng một chữ vai váy dài nàng vóc dáng cao gầy lại mảnh khảnh lại mặc vào riêng chuẩn bị giày cao gót đứng ở trước gương khi giống như nữ thần buông xuống này váy cũng thật quá xứng ôn tiểu thư thật sự quá đẹp thiết kế sư một cái kính cái nói ôn chi cười một cái nhìn trong gương chính mình lần này nàng liền tóc dài đều bị cuốn lên là thập phần ưu nhã thích hợp công chỗ đầu cả người thoạt nhìn đã ôn nhu lại ưu nhã nàng quay đầu lại khi Nhìn ôn thư nhan nhìn chằm chằm vào chính mình xem, ôn chi không khỏi cười nói, thế nào? Mũ mũ, nhà ta có con gái mới lớn. Ôn thư nhan nhìn nàng, khó được không có che giấu đáy lòng kiêu ngạo. Thức mau, Tống Nguyên Kính lái xe lại đây tiếp bọn họ. Hôm nay là công ty tài xế đưa bọn họ đi tham gia tiệc tối, địa điểm là một nhà lâm hải khách sạn năm sao Hiến Hội Thính, mới vừa tới gần khách sạn, đã nghe đến một cổ độc thuộc về biển rộng vị mặn, phong trong không khí, tất cả đều là cái dạng này hương vị. Ôn Chi xuống xe khi vừa lúc có một trận gió thổi bay, nàng váy dài làn váy là sè tả, thổi toàn bộ làn váy tung bay. Đứng ở cửa nhiếp ảnh ra, thấy một màn này lập tức cơn xuống màn chậm. Ôn Thư nhan kéo Tống Nguyên Kính cánh tay đi vào, Ôn Chi đi theo bọn họ bên người. Khi bọn hắn tới rồi hiến hội đại sảnh khi, đã tới rất nhiều người, nhưng mọi người đều không có ngồi xuống, mà là tốt năm tốt ba đứng, cùng nhận thức người nói chuyện hiếm. Đây cũng là loại này thường vụ tiệc tối xã giao thuộc tính nơi. Tống Nguyên Kính vừa xuất hiện. Sang viên tập đoàn người phụ trách lập tức tiến lên. Tống công ngài có thể tới tham gia, chúng ta thật là đồng tất sinh huy. Tống Nguyên Kính cười nói, này đống đại lâu cũng là ta tâm huyết, ta đương nhiên hẳn là tham dự. Ngay thỉnh chờ một lát, chúng ta thẩm đồng mới vừa đi hậu trường phòng nghỉ, nàng thực mau trở về tới người phụ trách nói. Tống Nguyên Kính, không có việc gì, thẩm đồng là người bận rộn, ta có thể lý giải. Ta trước mang ngài đi vào người phụ trách thái độ thập phần khiêm tốn ôn hòa. Vì thế ôn chi đi theo đi vào. Nàng tới nơi này thuần túy chính là tới góp đủ số, rốt cuộc nơi này một người nàng đều không quen biết. Bất quá ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy ba ba thật là lợi hại, cư nhiên có thể thiết kế lớn như vậy một cái làm công khu vực. Cái này sang nguyên tập đoàn tổng bộ đại lâu, đều không phải là chỉ có một đống lâu, mà là vài đống office building tạo thành một cái làm công khu vực, chỉ là giá trị chế tạo liền hao phí vài tỷ, trải qua 3 năm lâu. Ôn chi tiến bảo khi, liền thấy cửa bãi tổng bộ đại lâu hiệu quả thiết kế đồ. Nhà nàng người giống như không một cái là đơn giản. cười cái gì đâu, ôn thư nhan thấy ôn chi nhìn chằm chằm vào sân khấu trên màn hình lớn đại lâu hiệu quả đồ xem, nhìn không được hỏi. ôn chi thấp giọng nói, ta chỉ là cảm thấy nhà của chúng ta người giống như đều rất lợi hại, có sẽ thiết kế đại lâu, có sẽ lái phi cơ, còn sẽ đặc biệt sẽ kéo đàn vi ô long. ôn thư nhan nghe lời này, cũng là bị nàng đậu dở khóc dở cười. bất quá nàng ngay sau đó nghiêm mặt nói, cho nên a, ngươi nhưng đừng chậm trễ lần này cơ hội. cái gì cơ hội? Ôn chi khó hiểu. Ôn thư nhan đạm cười, ngươi cho rằng ta vì cái gì một hai phải làm ngươi tới tham gia lần này thế tối, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên nhận thức một ít thanh niên tài tuấn, vừa lúc nương cơ hội này hảo hảo nhận thức một chút. Nàn bạn đừng đem đôi mắt đặt ở các ngươi hàng không công ty cái kia địa bàn. Trong nhà đã có hai cái lái phi cơ, làm chúng ta suốt ngày lo lắng đề phòng, ta nhưng không hy vọng lại có cái thứ ba. Ôn chi. a, kia làm sao bây giờ, nàng đã tìm một cái khác sẽ lái phi cơ. Ôn chi tự đáy lòng tưởng cùng ôn nữ thần xin lỗi, bởi vì nàng là nhất định phải làm nàng thất vọng rồi. Chúng ta cái này trước nghiệp, kỳ thật tìm đồng hành khá tốt ôn chi tự hồ cấp ôn thư nhan tẩy não. Ôn thư nhan chém đinh chặt sát nói, không được, ngươi không nghe nói qua, sự bất quá tam. Ôn chi bị dối buồn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì nghĩ, sự bất quá tam cũng không phải nói như vậy à. Nàng khoanh tay đang chuẩn bị lấy ra di động, đột nhiên Tống Nguyên Kính đứng lên, thẩm đồng lại đây. Ôn thư nhan cũng bồi hắn đứng lên. Chuẩn bị nên đón đối phương. Ôn Chi chỉ phải đưa điện thoại di động thả lại chính mình cầm kim sắc bọc nhỏ. Đây là tạo hình sư riêng cho nàng xứng tiệt tối bao. Vốn dĩ Ôn Chi còn cảm thấy phù hoa, nhưng tạo hình sư nói trắng ra sắc cùng kim sắc là kinh điển phối hợp. Bất quá đối với Ôn Chi tới nói, cái này bọc nhỏ buông tay cơ nhưng thật ra rất phương tiện. Nàng cất di động, ngẩng đầu chuẩn bị cùng cha mẹ cùng nhau nên đón vị này sắp lại đây thẩm động. Nhưng nàng lại liếc mắt một cái thấy. Đứng ở đối phương bên cạnh cái kia ăn mặc một thân màu đen ve suýt tây trang cố Vấn Chu. Nay vẫn là Ôn Chi lần đầu tiên nhìn đến cố Vấn Chu ăn mặc như thế chính thức tây trang, ngày thường chỉ là nhìn quen hắn xuyên chế phục, biết hắn là cái hành tẩu giá áo tử, hiện giờ thấy hắn ăn mặc loại này tây trang lễ phục dạ hội, hệ nước nghi, cả người có loại từ trong ra ngoài kiêu căng đẹp đẽ quý giá cảm. Cái loại này trên người hắn nguyên bản thuộc về phi công tự do không kềm chế được, tựa hồ hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này xuất hiện ở nàng trước mắt, Là một cái củng cố vấn chu trưởng giống nhau như lúc mặt thế gia quý công tử. Ôn chi không khỏi cười. Này cái gì cảm giác? Một cái bạn trai, hai loại khí chất, thoạt nhìn nàng giống như nhiều kiếm lời một cái bạn trai. 66, đệ 66 chương, vì cố vấn chu nàng thực hoát phải đi ra ngoài. Thầm đồng Tống Nguyên Kính chủ động đi lên trước hai bước, cười chào hỏi. Thầm vãn bội nhìn Tống Nguyên Kính, cười nói, Tống Công, ngươi hôm nay cũng là chủ nhân chi nhất ta, hẳn là sẽ không trách tội ta chậm trễ đi. Ngài khách khí, hôm nay ngài muốn chiêu đãi nhiều như vậy khách quý, ta đương nhiên có thể lý giải tống nguyên kính ôn hòa nói. Ôn chi cũng là ở bọn họ hai người Hàn huyên khi, lúc này mới chú ý tới cố vấn chu bên người vị này nữ sĩ. Nguyên lai like nàng chính là vừa rồi vẫn luôn nghe được thẩm đồng, mất công nàng vào trước là chủ cho rằng thẩm đồng là vị nam sĩ. Nàng tuy rằng không dám quá trắng ra đánh giá vị này nữ sĩ, nhưng trộm ngắm vài lần, đã là kinh vi thiên nhân. Đối phương tuổi có loại rất mơ hồ cảm giác bởi vì ôn chi suy đoán đến nàng cùng cố vấn chu quan hệ vị này thẩm đồng hẳn là chính là cố vấn chu mẫu thân nhưng nàng cấp cảm giác thoạt nhìn thực tuổi trẻ có lẽ cùng nàng ăn mặc cũng có quan hệ thẩm đồng một đầu đen nhánh xóa tung trường tóc ăn dáng người mảnh khảnh thôn thả chỉnh thể thoạt nhìn phá lệ đỉnh bạt giang hắn ra có loại yêu nhã đại khí mỹ hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này cường thế nữ cường nhân khí tràng tôi cười dịu dàng chỉ là ánh mắt rất có khí tràng khẽ nâng mắt thời điểm sẽ lơ đãng lộ ra lãnh đạm ôn chi cái này minh bạch Cố vấn chu trên người kia sợi lãnh đạm xa cách, là cùng ai có quan hệ. Ôn chi vẫn luôn cảm thấy chính mình mụ mụ là nàng có thể ở trong hiện thực, gặp qua xinh đẹp nhất trung niên nữ sĩ, không nghĩ tới hôm nay ôn nữ thần cư nhiên đụng phải chính mình đối thủ. Thật đúng là khó được. Vị này ngài thái thái cùng nữ nhi đi thẩm vãn bội chủ động hỏi. Tống Nguyên Kính cười nói, ta tới giới thiệu một chút, ta thái thái ôn thư nhan, còn có cái này là nữ nhi của ta ôn chi. Thẩm vãn bội cười nhìn về phía đôi mẹ con này. Ở nghe được ôn chi tên khi, còn hơi có chút giật mình, đại khái là không nghĩ tới đối phương thế nhưng là theo họ mẹ. Rốt cuộc tống nguyên kính người ở bên ngoài xem ra, là sự nghiệp thành công thành công nam nhân. Loại này nam nhân cư nhiên nguyện ý làm chính mình hài tử theo họ mẹ, thật sự là có chút khó được. Tống thái thái, ngài hảo thẩm vãn bội chủ động cùng ôn thư nhan chào hỏi, cười nói, ngài nữ nhi lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa cùng ngài thật sự rất giống. Ôn chi đấy lòng hoa nga một tiếng, không hổ là gặp qua đại trường hợp nữ sĩ. Một câu, không dấu vết khen hai người. Nàng như vậy xinh đẹp lại giống mụ mụ, nhưng còn không phải là nói ôn thư nhan lớn lên xinh đẹp, gen lại hảo. Quả nhiên ôn thư nhan bị khỏe miệng rơ lên, thầm đồng, ngài quá khen, vị này chính là. Nàng ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở thẩm vãn bội bên người tuổi trẻ nam nhân. Vừa rồi thẩm vãn bội một lại đây khi, ôn thư nhan liền chú ý tới bên người nàng cái này tuổi trẻ nam nhân, tuổi này hẳn là nàng nhi tử đi. Ôn thư nhan nhìn không được cẩn thận ngắm nghĩa hai mắt không thể không nói lớn lên cùng thẩm vãn bội thật là có vài phần tương tự vóc dáng cũng cao vai rộng eo hẹp sống thoát thoát yề cái giá càng đừng nói nảy diện mạo cũng xuất sắc lang ôn thư nhàn không cấm cảm thấy hôm nay không nói không ôn chi lại đây nhìn xem này không phải có như vậy xuất chúng người trẻ tuổi xuất hiện đây là ta nhi tử cố vẫn chu thẩm vãn bội cũng không keo kiệt giới thiệu lên tống nguyên kính đấy lòng lộ ra một tia kinh ngạc hắn bởi vì cùng sang nguyên tập đoàn hợp tác đối với thẩm vãn bội tình huống vẫn là có chút hiểu biết Biết nàng đương nhiệm trưởng phu chính là Sang Nguyên Tập đoàn CEO Lộc Thuận An, bọn họ phu thê hai người làm công ty người sáng lập, một người là chủ tịch, một người tác đảm nhiệm CEO. đương nhiên cho người ta cảm giác, còn lại là thẩm vãn bộ chiếm cứ càng vì cường thế vị trí. Huống hồ thẩm vãn bộ hiện tại trưởng phu họ Lộc, trước mắt cái này Cố Văn Chu đại khái là nàng cùng chồng trước nhi tử. Cố Văn Chu chủ động mở miệng nói, Tống ba phụ, Ôn A Di, thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi, cũng là thẳng đến lúc này. Cố vấn chu mới đem tầm mắt chính thức dừng ở ôn chi trên người, vừa rồi hắn không có nhiều ngắm, sợ bị tống nguyên kính hoặc là ôn thư nhan bắt được hắn nhìn lén ôn chi, ảnh hưởng hai người đối hắn ấn tượng đầu tiên. Kỳ thật vừa rồi từ hắn bồi thẩm vãn bội đi tới, liếc mắt một cái liền thấy trong đại sảnh ôn chi, nàng như vậy cao gầy lại mảnh khảnh dáng người ở tại trô nữ khách quý trung, thấy được có chút quá mức đặc biệt. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy ôn chi như vậy an diện lộng lẫy, phía trước lễ tình nhân cũng là hắn sinh nhật ngày đó. Ôn chi xuyên chính là màu đen ngai đeo váy dài, gợi cảm lại mị hoặc, có loại ám giả nữ thần dụ hoặc cảm. Hôm nay này một thân màu trắng lễ phục dạ hội, lại là cao quý điển nhã Mỹ. Hắn bạn gái, mỗi lần hơi chút một tá giả, là có thể trở thành nhất lóa mắt Minh Châu. Đến nỗi giờ phút này, nghe được hắn nói những lời này ôn chi, một chút nhấp chặt môi sợ chính mình tiếng cười lộ ra tới. Không nghĩ tới, cố vấn chu làm bộ làm tịch lên, còn rất giống như vậy hồi sự. ngươi liền tiếp theo trang đi. Ôn thư nhan đối thẩm vãn bội hiểu biết không phải rất sâu, bởi vậy cũng không biết này đó loanh quanh lòng vòng, ở nghe được cố vấn chu chủ động chào hỏi, cười khen nói, thật là tuấn tú lịch sự, thẩm đồng ngài thật là hảo phúc khí. Rất nhiều người đều nói như vậy thẩm vãn bội nhìn cố vấn chu, mãn nhãn kiêu ngạo, ta cũng như vậy cảm thấy. Ôn chi sửng sốt, nàng đại khái là thật không nghĩ tới, thẩm vãn bội sẽ không chút nào che giấu đối cố vấn chu kiêu ngạo. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng bọn họ mẫu tử quan hệ không tính quá hảo. Rốt cuộc cố vấn Chu An tết tình nguyện một người đại ở trong nhà. Hơn nữa thoạt nhìn hắn càng hoài niệm cũng là phụ thân hắn. Bất quá này khả năng cũng là vì phụ thân hắn đã qua đời, chết đi người vĩnh viễn có thể được đến càng nhiều tưởng niệm. Ôn Thư Nhan cảm thấy hứng thú hỏi, không biết lệnh công tử là làm cái gì công tác. A di, tiêu ta vẫn Chu liền hảo cố vấn Chu đạm cười mở miệng, không thể không nói hắn như vậy Anh Tuấn diện mạo thật sự là thực dễ dàng đạt được trưởng bối hảo cảm, đặc biệt là nữ tính trưởng bối. Ôn Thư Nhan lập tức vui vẻ ra mặt. Liền miệng lưỡi đều thân cận không ít, "Vấn Chu là làm cái gì công tác?" "Ta ở hàng không công ty công tác." Cố Vấn Chu mỉm cười trả lời. Hắn mới vừa nói xong, ôn thư nhan trên mặt ý cười cứng đờ. Nàng này quá mức rõ ràng phản ứng, làm Cố Vấn Chu đều không cấm có chút đáy lòng buồn trồn, không rõ chính mình là câu nào nói sai rồi. Đối diện ôn chi nhìn ôn thư nhan biểu tình, lại nhìn về phía Cố Vấn Chu, nhìn ra hắn bởi vì ôn thư nhan cảm xúc rõ ràng trở nên khẩn trương bộ dáng, lại một lần gật gao nhếch môi. Sợ chính mình đường trưởng cười ra tiếng âm. Nên sẽ không ngươi cũng là phi công đi. Ôn thư nhan thật sự không nhịn xuống, hỏi ngược lại. Cố vấn chu sừng sốt, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cho rằng ôn thư nhan trong nhà có hai cái phi công, nàng sẽ thiên nhiên đối phi công tương đối có hảo cảm đâu. Nhưng thật ra thẩm vãn bội cười nói, hắn thật đúng là phi công, bất quá nghe ngài cái này lời nói, chẳng lẽ ngài còn nhận thức khác phi công. Ôn thư nhan cười không nổi. Kỳ thật khác cha mẹ giống nhau đối với tiểu bối diện mạo, không phải yêu cầu như vậy cao, nhưng ôn thư nhan càng không là. Từ ôn chi tốt nghiệp lúc sau, cũng không phải không có người tìm hiểu ôn chi, tưởng cho nàng giới thiệu bạn trai. Nhưng ôn thư nhan chỉ có một yêu cầu, tiểu tử đến trước nàng quá này một quan. Làm sinh hai cái tướng mạo xuất chúng nhi nữ mụ mụ, nàng nhiều ít cũng có chút nhi nhan không thuộc tính trong người. Rốt cuộc nàng đem nữ nhi sinh như vậy xinh đẹp. Tổng không thể không duyên cớ cho nàng tìm một cái lớn lên chẳng ra gì bạn trai kéo ôn chi chân sau đi, ôn thư nhan chính mình ngẫm lại đều cảm thấy không được. Vừa rồi nàng nhìn đến cố vấn chu ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy người thanh niên này mặc kệ là diện mạo vẫn là thân cao, đều cùng nhà mình ôn chi quá xứng đôi, chẳng sợ hai người giờ phút này mặt đối mặt đứng, một câu cũng chưa nói, nàng đều cảm thấy này hai người quả thực trai tài gái sắc đang đối thực. Kết quả cố vấn chu này một câu về công tác tự giới thiệu giống như một chậu nước đá đâu đầu rót xuống dưới. Nàng quả thực là lệnh tấu tim. Nói đến ngài khả năng không tin, nhà của chúng ta hai đứa nhỏ đều là phi công ôn thư nhan có loại đã bất đắc dĩ lại kiêu ngạo. Thẩm vãn bội ngẩn ra hạ, nhìn về phía ôn chi, hai đứa nhỏ đều là phi công. Đúng vậy, đại nhi tử là phi công, trước mắt bị ngoại phái đến nước ngoài, cái này tiểu nữ nhi cũng là phi công ôn thư nhan lúc này, nhưng thật ra tò mò hỏi, Vân Chu là cái nào hàng không công ty? Không đợi cố Vân Chu nói xong. Ôn Chi rốt cuộc mở miệng, nhìn về phía nàng cha mẹ cười khẽ hạ. Ba ba, mụ mụ, ta giới thiệu một chút. Cố Văn Chu cơ trưởng, ta cải trang giáo nguyên, ta tử tiến liên hàng bắt đầu, chính là hắn tay cầm tay mang. Này một câu, hoàn toàn đem hai bên cha mẹ đều khiếp sợ tới rồi. Thẩm Bán Bội vốn dĩ chỉ là mang theo Cố Văn Chu lại đây, cùng Tống Nguyên kính một nhà chào hỏi một cái. Nàng vốn dĩ tưởng liêu vài câu liền rời đi, rốt cuộc hôm nay tới nhiều như vậy khách nhân, nàng làm chủ nhân đến nhất nhất chiêu đãi. Chính là hiện tại. Nàng đứng ở chỗ này, hoàn toàn mại không khai chân. Đại khái là này trùng hợp, đem thẩm vãn bội đều cấp khiếp sợ đến. Hơn nữa đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, cố vấn chu ở công ty đồng sự. Đối với nàng tới ngôn, cố vấn chu sinh hoạt cùng công tác tuyệt đại bộ phận đều là trống rỗng, hắn chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng nàng ăn một bữa cơm, có đôi khi thậm chí liền lộc kỳ biết đến sự tình, đều so nàng muốn nhiều. Nói như vậy, hắn là người sư phụ. Tống nguyên kính đối cái này nhưng thật ra có thể lý giải. Kiến trúc cũng có loại này truyền kinh nghiệm thói quen Rất nhiều tốt nghiệp tiến vào thiết kế viện người Đều sẽ có một cái sư phụ mang theo Lúc trước Tống Nguyên Kính cũng là bị sư phụ của mình tay cầm tay mang ra tới Hắn một chút đối cố vấn chu hảo cảm bay lên không ít Rốt cuộc tôn sư trọng đạo Vẫn là rất quan trọng Ngươi vừa rồi như thế nào không nói Ôn thư nhan có chút toán trách nói Ôn chi nhỏ giọng giải thích Các ngươi trưởng bối nói chuyện hiếm, Ta cũng không hảo tùy tiện xen mồm Nguyên lai like là chúng ta chi chi lão sư nha Này cũng thật quá vừa khéo, quá có duyên phận, ở chỗ này cư nhiên cũng có thể gặp được ôn thư nhan lúc này hoàn toàn thay đổi một cái thái độ. Vừa rồi nàng xem cố vấn chu ánh mắt, còn mang theo một chút xem tương lai con rể tâm thái. Hiện tại cũng chỉ dư lại tôn kính. Cố vấn chu tựa hồ cũng ý thức được ôn nữ sĩ thái độ chuyển biến, hắn lập tức nói, kỳ thật ta cùng Tống Vi khiêm là cùng cái sư phụ mang ra tới, ta ngày thường đều là kêu hắn sư minh. Cố vấn chu sợ hai vị trưởng bối đem chính mình bối phận giá đi lên chạy nhanh bỏ thêm giải thích. Ngươi cùng Vi Khiêm cũng nhận thức. Ôn thư Nhan lại lần nữa khiếp sợ. Cố Vân Chu khẽ cười nói, "Ta cùng Tống sư huynh đều là Liên Hàng Phi hành bộ bộ trưởng Quý Hàng mang ra tới học sinh, lần trước gan tiếc Tống sư huynh xuất ngoại phía trước, ta cùng quý bộ trưởng còn cùng hắn cùng nhau uống xong rượu, vì hắn thực tiễn." Mặc kệ là Tống Nguyên Kính vẫn là Ôn thư Nhan, quả thực có loại bị khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói cảm giác. Liên cảm thấy này quá vừa khéo, hơn nữa quá có duyên phận. Nói như vậy, vẫn cuối cùng nhà của chúng ta thật đúng là có duyên phận, ngươi cùng Vi Khiêm là một cái sư phụ, kết quả ngươi lại là chi chi sư phụ Ôn Thư Nhan có loại thực thần kỳ cảm giác. Ôn Chi nhìn Ôn nữ sĩ biểu tình, nghĩ thầm, nếu là ngài biết hắn chính là ngài tương lai con rể, chỉ sợ sẽ cảm thấy càng có duyên phận. Bất quá Ôn Chi không dám đảm đương chàng nói ra. Rốt cuộc hôm nay cho nàng ba mẹ khiếp sợ đã có chút nhiều. Nàng vẫn là hôm nay, một cái kính kích thích nàng ba mẹ đi. Vừa lúc Thẩm Vãn bội trợ lý đuổi lại đây thấp rộng ở nàng bên thai nói hai câu, đại khái là cái gì quan trọng khách quý tới, thẩm vãn bội bất đắc dĩ nói thanh xin lỗi, mang theo cố vấn chuộc cùng nhau rời đi. Bọn họ đi rồi lúc sau, ôn thư nhan quay đầu nhìn về phía ôn chi, ngươi như thế nào cũng không cùng chúng ta nói qua cái này sư phụ a, Ai nói ta chưa nói quá, ta không phải nói chúng ta cải trang là từ công ty cơ trưởng mang ôn chi có lệ nói. Ôn thư nhan trầm mặc một lát, lúc này mới chậm gì gì nói, chính là ngươi chưa nói ngươi cái này sư phụ cư nhiên lớn lên như vậy xoái. Thốt ra lời này ra, Tống Nguyên Kính đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn nhịn không được nhắc nhở, ta còn ở chỗ này đâu. Được rồi, ngươi cái này lão nhân như thế nào còn cùng nhân gia người trẻ tuổi tranh á ôn thư nhan nhẹ nhàng bâng cơ đem Tống Nguyên Kính đổ không lời gì để nói. Ôn chi ngồi ở cha mẹ bên người, vốn dĩ cũng chỉ là cảm thấy ở chỗ này gặp được Cố Vân Chu, thật sự là quá vừa khéo. Thằng đến nàng đột nhiên nhớ tới. Đêm qua nàng rõ ràng là cùng cố vấn chu nhắc tới, nàng hôm nay sẽ cùng cha mẹ tham gia một cái tiệc tối, hơn nữa chính mình còn Minh sắc đã nói với hắn, là sang nguyên tập đoàn. Này căn bản không phải vừa khéo. Ôn chi giờ này khắc này mới hoàn toàn phản ứng lại đây, này căn bản chính là cố vấn chu trăm phương ngàn kế. Khó trách nàng liền nói đâu, hắn phía trước nói qua chưa bao giờ tham dự quá chính mình mẫu thân công ty, về sau cũng sẽ không, vì cái gì hắn lại đột nhiên tới tham gia cái này tổng bộ đại lâu lạc thành tiệc tối. Hắn căn bản chính là tới ngẫu nhiên gặp được chính mình một nhà. Ôn chi hoàn toàn bị cố vấn chu tiểu tâm cơ lộng chịu phục. Vốn dĩ nàng còn có chút bực bội, hắn cư nhiên lừa chính mình. Cái gì nghe nói qua nhà này công ty, này căn bản chính là hắn mụ mụ sáng lập công ty. truyền nam lại tưởng tượng, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn gặp cha mẹ nàng đi. Ôn chi đột nhiên có chút cảm động, hắn làm này đó cũng là tưởng cho nàng ba mẹ lưu lại điểm ấn tượng tốt đi. Nàng cảm giác chính mình tựa như cái cha nữ dường như, đem nhân ra cất giấu liền cái danh phận đều không cho. Ôn Chi suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra di động. Lúc này Cố Văn Chu vừa lúc tìm lấy cớ rời đi Thẩm Văn Bội, hắn cũng không phải rất tưởng cùng nàng đi gặp cái kia cái gì quan trọng khách nhân. Thẩm Văn Bội như mày, ngươi tới cũng tới rồi, trông thấy lại làm sao vậy? Đây là ngươi công ty tương quan sự tình, ta liền không nhúng tay. Cố Văn Chu đạm thanh nói. Thẩm Văn Bội thở dài một hơi. Kỳ thật Cố Văn Chu có thể tới tham gia, nàng đã cảm thấy là ngoài ý muốn kinh hỉ, hiện giờ hắn không chịu qua đi nàng cũng không nghĩ cưỡng cầu một ngụm ăn không thành mập mạc chờ về sau hắn sớm muộn gì sẽ nghỉ thông suốt kia hành người trước đại trong chốc lát ta đi một chút sẽ về thẩm vãn bộ dặn dò nói thẩm vãn bộ rời đi sau cố vẫn chu tìm cái địa phương tưởng dứt điếu thuốc hắn nhưng thật ra tưởng trở về tìm ôn chi nhưng là nàng rốt cuộc cùng nàng cha mẹ ở bên nhau đêm nay vẫn là đường biểu hiện quá rõ ràng không nghĩ tới hắn đi đến khách sạn hoa viên chuẩn bị dứt điếu thuốc hắn trong túi di động đột nhiên chấn động hạ Cố vấn chu lấy ra tới, là tới nhảy dựng ngoại chát. Ôn chi, thấy cái mặt. Cố vấn chu nhìn này hệ chát, cười một cái, ngón tay ở trên màn hình đánh, thực mò hệ chát phát ra. Ôn chi nắm di động, vẫn luôn đang chờ. Di động chấn động động, nàng lập tức mở ra nhìn. Cố vấn chu, không sợ ngươi ba mẹ phát hiện. Ôn chi, ta kỳ thật không sợ nói cho bọn họ, chỉ là đêm nay là ta ba ngày lành, cho hắn lưu cái hảo tâm tình. Ôn chi, ngươi tổng không hy vọng. Hắn ở đêm nay biết được hắn cải thiệ bị người cùng đi. Cố vấn chu nhìn đến đệ nhị điều hẹ chắc khi, rộng mở cười ra thanh âm. Kỳ thật hắn cũng không có sinh khí, thậm chí còn rất lý giải ôn chi quyết định. Cố vấn chu, ta lý giải. Cố vấn chu, ta cũng hy vọng ta tương lai cha vợ, có thể vượt qua một cái vui vẻ ban đêm. Ôn chi nhìn đến hắn hồi phục khi, hắn không thể cùng Tống Nguyên Kính chia sẻ, làm hắn nhìn xem, nàng cho hắn tìm tương lai con rể là cỡ nào chi kỷ cùng thiện lương đâu. Cố vấn chu. Người ăn trước điểm đồ vật, nửa giờ lúc sau gặp mặt. Ôn Chi suy nghĩ hạ cũng là, liền bồi cha mẹ ăn trước điểm đồ vật. Lúc sau, chính là tiệc tối lưu trình, sang viên tập đoàn hai vị người sáng lập cũng chính là thẩm vãn bội cùng với trượng phu của nàng lộc thuận dân lên đài, từ thẩm vãn bội đại biểu lên tiếng, cảm tạ đại gia đã đến. Cũng may thẩm vãn bội cũng không có nhiều lời, lưu trình thực mau kết thúc. Thẳng đến Ôn Chi thấy cha mẹ ăn không sai biệt lắm, đứng dậy nói, ta đi cái toilet. Vừa lúc, ta bồi ngươi đi ôn thư nhan nói. Ôn chi chạy nhanh nói, không cần, không cần, ta đều bao lớn rồi, đi toilet còn muốn mụ mụ bồi a. Ta chính mình cũng muốn đi hành đi ôn thư nhan bất đắc gì nói. Ôn chi, không phải đâu. Nàng chỉ có thể cấp cô vấn chu phát hệ trạng, ngươi đợi lát nữa lại đi hoa viên chờ ta, ta muốn muộn vài phút. Nàng tính toán trước cùng ôn nữ sĩ cùng nhau thượng xong toilet, lại tìm cái lý do đi ra ngoài đi dạo. Cũng may cô vấn chu trở về hệ trạng, tốt. Ôn chi cùng ôn thư nhan cùng nhau đứng dậy. Tiễn hội trong phòng cũng không có toilet, được đến bên ngoài, cũng may bảng hướng dẫn thực minh xác, Ôn Chi dọc theo bảng hướng dẫn một đường đi phía trước. Tiễn hội thính là ở lầu 1, hai người đi trước toilet khi, phát hiện bên này còn có cái môn, là đi thông khách sạn Hoa Viên. Lúc này này hành lang dài tất cả đều là cửa kính sắt đất, liếc mắt một cái liền thấy bên cạnh Hoa Viên, lúc này đã qua tháng năm, toàn bộ trong Hoa Viên xanh um tươi tốt, cây cối tươi tốt lại không hỗn đột, mà là có loại đàn sen có hướng thú mỹ. Không hổ là khách sạn năm sao. Hoa viên cảnh trí đều không giống người thường. Chẳng qua ôn chi đi đến kia đạm môn, vừa lúc thấy bên cạnh có mấy người tụ ở nơi đó, hiển nhiên là ở hút thuốc. Dù sâm, ngươi làm A trốn ở chỗ này không đi vào. Thấy phiền lòng người, không nghĩ đi vào. Có phải hay không ngươi mẹ kế cái kia gánh nặng như tử, hắn không phải chưa bao giờ trộn lẫn nhà các ngươi công ty sự tình, như thế nào hôm nay đột nhiên xuất hiện. Ai mẹ nó biết cái này kêu rụ sâm người, bực bội mắng một câu. Bất quá ngươi cái này mẹ kế cũng thật là. Sợ người khác không biết nàng có lớn như vậy cái gánh nặng, hận không thể dẫn hắn nhận thức mọi người. Chẳng lẽ thật đúng là muốn cho hắn tiến các ngươi công ty à? Ngươi mẹ kế dạ tâm thật không nhỏ à? Vốn dĩ liền sinh cái tiểu nhân cùng người tranh, hiện tại còn muốn đem cái này gánh nặng nhi tử cũng lộng lại đây, này tranh gia sản tâm tư cũng quá rõ ràng. Dụ sâm, ta nhưng nghe nói, phía trước ngươi mẹ kế còn an bài nàng đứa con trai này cùng lương thư nhân liên hôn, bất quá lương thư nhân chứng mắt, lúc này mới không có kế tiếp. Bất quá nói thật. Người cái này tiện nghi ca ca lớn lên thật còn rất xoáy đột nhiên một cái nữ hải thanh âm vang lên. Bên cạnh nam nhân cười nói, như thế nào, có khuôn mặt ngươi liền thích. Nếu không làm hắn cho ta đương cái tới cửa con rể, ta bảo quản không chê, dù sao ta cũng lười đến quản lý nhà ta kia một sập sự, đến lúc đó đã giải quyết dụ xâm vấn đề, cũng giải quyết ta vấn đề. Nàng nói nói, người chung quanh ổn ảo phá lên cười. Ôn chi bước chân càng đi càng chậm, nàng ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình mẫn cảm. Nhưng mặt sau theo bọn họ càng nói càng lộ liễu. ôn chi lúc này mới xác định, bọn họ trong miệng cái kia gánh nặng nhi tử, chính là cố vấn chu. Đột nhiên, ôn chi có chút may mắn, may mắn mụ mụ muốn cùng nàng cùng nhau đi toilet. May mắn nàng phát hoại chát, làm cố vấn chu muộn điểm lại qua đây. May mắn nàng thích người, như vậy kêu ngạo một người, không cần nghe đến mấy cái này. Đến nỗi một bên ôn thư nhan, tuy rằng nghe mơ màng hồ đồ, nhưng chỉ là âm thầm cảm khái, hiện tại này đó người trẻ tuổi. Một đám miệng như thế nào như vậy nhàn, ở người khác sau lưng nói ra nói vào. Không phải muốn đi toilet ôn thư nhan thấy ôn chi dừng lại bước chân, còn dối tay kéo hạ cổ tay của nàng. Một trận gió lạnh từ cửa kính thổi qua, thổi ôn chi bên mái một sợi tóc dài phiêu khởi, nàng giơ tay đem sợi tóc kẹp ở nhị sau, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình váy, giơ tay lý hạ, đại hết thảy thỏa đáng lúc sau, nàng ngẩng đầu mà bước trực tiếp đi hướng này nhóm người. Một bên ôn thư nhan, cũng chưa tới kịp phản ứng, liền thấy ôn chi đã đi qua. Các vị nàng chậm gì gì đi qua đi. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, chiêu nàng nhìn lại đây, đặc biệt là mấy cái nam, ở nhìn thấy nàng diện mạo sau, trước mắt sáng ời. Vừa rồi chào Phúng Nhất Hung, nói nhiều nhất cái kia mang mắt kính nam nhân, lập tức mở miệng hỏi, mị nữ, có chuyện gì như sao? Ta chỉ là tò mò, các ngươi vừa rồi trong miệng nói người, là kêu cố vấn chu sao? Nàng vẻ mặt vô tội bộ dáng. Mọi người sứng sốt, không nghĩ tới chính mình vài người một phen lời nói, tất cả đều làm nàng nghe thấy được. Nhưng thấy nàng chỉ là tomo mắt kính nam còn chút nào không ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cư nhiên còn thập phần kích động nói, đúng vậy, chúng ta nói chính là hắn, mỹ nữ, ngươi nên sẽ không cũng nhận thức hắn đi. Mắt kính nam còn tưởng rằng ôn chi cũng là lại đây cùng bọn họ một khối bắt quái. Một bên lộc dụ sâm cũng chưa tới kịp ngăn cản. Mắt kính nam đã thừa nhận. Ôn chi ở được đến câu này xác nhận sau, minh bạch chính mình không oan uổng nhóm người này, nàng lộ ra tỉnh ngộ biểu tình. Nguyên lai like các ngươi nói thật là ta nhận thức cái kia cố vấn chu. Câu này nói xong, nàng đột nhiên sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nhìn này nhóm người cười lạnh, ta vẫn luôn cho rằng người quý ở có tự mình hiểu lấy. Liền các ngươi như vậy, không nên mỗi ngày tâm tỉnh. Các ngươi có tư cách nói cố vấn chu sao? Các ngươi cũng xứng sao? Các ngươi tính thứ gì? Trong lúc nhất thời, vừa rồi liêu khí thế ngất trời hoa viên nhỏ, cái này hoàn toàn an tĩnh, chỉ còn lại có không khí tiếng gió. Ôn chi biến sắc mặt biến quá nhanh trực tiếp mắng nhóm người này trở tay không kịp. Chờ bọn họ tỉnh qua thần, mắt kính nam tức muốn hộp máu nói, ngươi mắng người nào đâu. Ngươi xác định ta mắng chính là người. Ôn chi khinh miệt ta cười thành nhìn chung quanh bọn họ này nhóm người một vòng, đạm nhiên nói, ta còn tưởng rằng ta mắng chính là một đám từ thanh triều xuyên qua lại đây láo cương thi đâu, thật không dám tin tưởng đại thanh đều vong nhiều ít năm, ta cư nhiên còn có thể nghe được gánh nặng này ba chữ. Ở ôn chi nghe được gánh nặng này ba chữ khi, thật là nổi trận lôi đình Nàng đột nhiên lý giải, vì cái gì cố vấn chu an tết khi, tình nguyện một người ở nhà, đều không muốn không cùng hắn mâu thân hiện tại gia đình cùng nhau ăn tết. Ngươi mẹ nó là ai a? nhiều như vậy lo chuyện bao đồng mắt kính nam cả giận nói. Ôn chi cười lạnh, vậy ngươi lại tính thứ gì, sau lưng như vậy nghị luận hắn ra sự. Ít nhất ta là hắn bạn gái, ta quản chuyện của hắn, kêu tên chính nguồn thuận, chính đại quang minh. Này một câu bạn gái, không chỉ có làm trước mắt những người này khiếp sợ, cũng làm phía sau ôn thư nhan khiếp sợ. Không phải. Không phải nói là sư phụ, khi nào lại biến thành bạn trai. Vốn dĩ ôn thư nhàn còn ở khiếp sợ, nàng cẩn thận giáo dưỡng nữ nhi, rõ ràng ở nàng trước mặt ngoan ngoãn lại thuộc nữ nữ nhi, cư nhiên cũng có như vậy sẽ mắng chửi người một mặt, thậm chí một người đem một đám người mắng máu chó phun đầu, không hề có sức phản kháng. Còn có ta bạn trai, khai được phi cơ, thượng được thiên, các ngươi này nhóm người chỉ có thể dựa vào trong nhà sâu mọn, chỉ sợ liền một vòng vòng lăn đều kiên trì không xuống dưới, cũng xứng nghị luận hán. Người mắt kính nam tiến lên, tựa hồ muốn động thủ. ngươi dám. Ôn thư nhan tiến lên nổi giận nói. Dừng tay từ nhỏ hoa viên đối diện, cũng chuyển đến một thanh âm. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy đi ra hai người, một cái ăn mặc lễ phục dạ hội thẩm văn bội, mà một cái khác chính là bị này nhóm người thảo luận đến bây giờ cố vấn chu. Cố vấn chu không thấy này nhóm người, mà là ngẩng đầu nhìn phía ôn chi, lập tức đã đi tới. Hắn trực tiếp đi đến ôn chi bên người, trên dưới đánh giá nàng một phen, thấp giọng hỏi nói. Không, có việc gì đi. Ta không có việc gì ôn chi lúc này thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống, mềm mại kéo dài. Những người khác vừa nghe nàng thanh âm này, một chút ốc. Không phải, ngươi vừa rồi mắng chửi người cái kia trung khí mười phần khí thế đâu. Ngươi trang cái gì đâu. Ôn chi thật cũng không phải cố tình trang, nàng chính là vốn dĩ cảm thấy dù sao cố vấn chu không ở, nàng liền dùng một lần mắng cái thông khoái. Vì cố vấn chu, nàng thực quát phải đi ra ngoài. Nhưng nàng không nghĩ tới. Cố vấn chu không chỉ có trước tiên xuất hiện, cư nhiên vẫn là cùng thẩm vãn bội cùng nhau xuất hiện. Thẩm vãn bội nhìn trước mắt những người này, nàng hướng tới mắt kính nam nhìn, nguyên lai like các ngươi đối nhà ta sự như vậy cảm thấy hứng thú. Một đám tuổi còn trẻ, tâm tư như thế nào liền không nhiều lắm phóng điểm ở chính đồ thượng đâu, bằng không ngươi có thể bại hoại nhà ngươi như vậy nhiều sáng nghiệp. Vừa rồi ôn chi mắng bọn họ thời điểm, nhóm người này vẫn là sinh khí. Hiện giờ thẩm vãn bội vừa xuất hiện, một đám lập tức mặc không lên tiếng, hận không thể đem cả người xúc lên biến thành một cái chim cút. Ôn chi nói rất đúng, liền các ngươi này một đám bại gia tử, mỗi ngày không phải phao quán ba chính là tiêu tiền phế vật, cũng xứng nói ta nhi tử, các ngươi biết phi công tỷ lệ đào thải có bao nhiêu cao sao. Các ngươi biết muốn trở thành một cái phi công đến lưu nhiều ít hắn sao. Còn có cô vấn chu hắn trướng mắt sang nguyên tập đoàn, không phải mỗi người đều giống các ngươi này đó phế vật, chỉ có thể nằm ở cha mẹ trên người, hút bọn họ huyết, ta nhi tử lý tưởng là biển sao trời mênh ngông. Những người này phía trước cũng cùng thẩm vãn bội đánh quá giao tế, biết vị này luôn luôn ưu nhã khéo léo, hiện giờ xem như hoàn toàn khó thở. Chút nào không bận tâm trưởng bối thể diện, đưa bọn họ một đám mang máu chó phun đầu. Ta chỉ đương các ngươi là cuối cùng một lần nghị luận cố vấn chu, nếu là lại có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Thẩm vãn bội nhìn chung quanh một vòng, thấy nhóm người này tất cả đều không dám nói. Nàng không cấm hơi hơi nâng lên thanh âm, đều nghe được sao? Nghe được, thẩm a di, Nghe được. Chúng ta biết sai rồi. Thầm vãn bội mắt lạnh nhìn này nhóm người, đạm mặt nói, đêm nay là sang nguyên tập đoàn đại nhật tử, ta không nghĩ lại nhìn đến các ngươi, thỉnh tự tiện đi. Đây là làm cho bọn họ chạy nhanh lan đâu. Nhóm người này đi rồi, duy độc có một người tuổi trẻ nam nhân không rời đi. Thầm A Di lộc rụ sâm mở miệng nói. Thầm vãn bội nhìn hắn, lãnh đạm nói, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, vấn chu hắn trước nay không tính toán tham dự công ty, hắn đêm nay sẽ buổi ta tới, cũng là có nguyên nhân khác cho nên ngươi liền đem tâm tư đặt ở trong bụng đi. Lộc dụ xâm qua hồi lâu, mới thần sắc nan kham nhìn về phía Cố Vân Chu, thực xin lỗi. Nói xong câu đó, hắn cũng vội vàng rời đi. Trứng mắt người rốt cuộc tất cả đều đi rồi, chỉ còn lại có ôn chi đứng ở tại chỗ trận tròn mắt. Đặc biệt là đối diện ôn thư nhan ánh mắt, làm nàng có chút sợ hãi. Ai ngờ thẩm vãn bội lúc này cũng nhìn lại đây, đại khái hai vị mẫu thân đều không quá minh bạch, như thế nào này hai người quan hệ, liền từ sư đổ biến thành tình nữ. Thẳng đến cuối cùng, ôn chi cường trang bình tĩnh mở miệng, nàng chỉ chỉ Cố Vân Chu. Một lần nữa giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai Cố Vân Chu. 67, đệ 67 chương, chi chi ta yêu ngươi. Ôn chi nói xong câu đó, trong hoa viên chỉ còn lại có gió thổi động cành lá khi, phát ra sàn sạt rung động thanh. Thanh âm này nguyên bản cũng không tính âm ý, nhưng vào giờ phút này lại có loại không duyên cơ trà tấn người cảm giác. Mặc kệ là ôn thư nhan vẫn là thẩm văn bội, ai đều không có mở miệng trước nói lời nói. Cố vấn chu nhưng thật ra nhìn về phía ôn thư nhan, nhẹ giọng mở miệng nói, thực xin lỗi, bám mẫu, chúng ta đều không phải là muốn cố tình giấu giếm các người, chỉ là hôm nay ở chỗ này đụng tới các người, cũng là thuần túy xảo nộ. Chúng ta là tưởng hôm nào chính thức tới cửa bái phỏng, hướng hai vị trưởng bối công khai chúng ta quan hệ. Nếu không phải ôn chi đột nhiên nghe đến mấy cái này người, sau lưng mắng cố vấn chu, nàng cũng không đến mức nhịn không được cho hấp thụ ánh sáng hai người quan hệ. Làm nàng mụ mụ như vậy trở tay không kịp các ngươi này thật là ôn thư nhan nghe xong lời này sau một lúc lâu cũng không biết nên như thế nào trả lời nhưng thật ra thẩm vãn bội lúc này nhìn về phía ôn trì thanh em ôn nu chi chi ta có thể như vậy tiêu người đi đương nhiên là có thể a di ôn trì cười một cái thẩm vãn bội tiến lên một bước đột nhiên rồi tay ôm lấy ôn trì này không chỉ có làm ôn trì sửng sốt một bên ôn thư nhan cùng cố vấn chu cũng không cấm nhìn các nàng lộ ra kinh ngạc biểu tình vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi Tại đây loại thời điểm dũng cảm đứng ra, giữ gìn vấn chu thẩm vãn bội tự đáy lòng nói. Nhiều năm như vậy, đối với cố vấn chu, thẩm vãn bội không phải không có ấy nấy. Tuổi trẻ khi, vì mục tiêu của chính mình cùng dã tâm, quyết đoán ly hôn khi nàng cũng không hối hận, nhưng là sau lại cùng chính mình nhi tử càng lúc càng xa, nàng lại là hối hận. Nàng biết chính mình đối cố vấn chu chiếu cố cũng không nhiều, nàng cùng hiện tại trưởng phu gây dựng sự nghiệp, lại có lộc kỳ, cố vấn chu tất cả đều là từ phụ thân hắn chiếu cố Sau lại phụ thân hắn qua đời, hắn liền một mình một người sinh hoạt. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa rửa qua chính mình, lại ở cái này tuổi còn phải bị người mắng thành gánh nặng. Này như thế nào không cho thẩm vãn bội ấy nấy. Bởi vậy nàng đối với vừa rồi ôn chi mở miệng vì cố vấn chu mắng những người đó hành vi, thật sự thực cảm động. Cũng là lúc này nàng khẳng định, trước mắt cô nương này chính là cố vấn chu phía trước cùng nàng nói lên quá, là hắn thích nữ hải. A gì, ngươi không cần cùng ta khách khí, hắn là ta bạn trai. Giữ gìn hắn là ta nên làm ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là nói, thú hồ phía trước ta ở công ty thiếu chút nữa bị người cô lập thời điểm, hắn cũng không chút do dự đứng ra bảo hộ ta. Bọn họ hai cái, trước nay đều là hai bên lao tới. Mặc kệ là ai đã chịu thương tổn, đối phương đều sẽ không chút do dự bảo hộ đối phương. Thẩm vãn bộ giờ phút này đem nàng bông ra, có chút khiếp sợ hỏi, cô lập. Đúng vậy, cái gì cô lập ngươi, công ty nhân vi cái gì muốn cô lập ngươi ôn thư nhan giờ phút này cũng lấy lại tinh thần. Ôn chi hơi kém cho chính mình tới một cái tác, lại nói lỡ miệng. Cố vấn chu chạy nhanh thế nàng giải vây, một ít công tác thượng vấn đề, hơn nữa chỉ là cá biệt người hành vi, hơn nữa đương trường liền giải quyết, cho nên A-di ngại không cần quá lo lắng. nay như thế nào có thể không lo lắng đâu thẩm vãn bội khẽ hừ một tiếng, nhưng lại sợ chính mình ngự khí quá mức đông cứng, làm ôn chi hiểu lầm, nàng lập tức phóng nu miệng lưỡi, các ngươi này đó hài tử, vốn dĩ ở trên trời phi, cha mẹ liền lo lắng đến không được, kết quả mặc kệ phát sinh sự tình gì. Ngươi đều không cùng cha mẹ nói. Nhưng còn không phải là ôn thư nhan cái này cùng tìm được chi âm dường như, nàng nói, ta ngày thường chỉ cần nhìn đến tin tức, về phi cơ, ta liền khẩn trương. Phàm La có cái báo cung phòng, mưa to, ta liền nhịn không được thế bọn họ lo lắng. Thẩm Vãn bội gật đầu, ta cũng là, hơn nữa vấn chung là cái nam nhân, càng sẽ không theo ta cái này đương mẹ nó nói cái gì chi kỷ lời nói. Nhà của chúng ta cái này nữ nhi cũng giống nhau nha, mặc kệ ở bên ngoài phát sinh cái gì trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu ôn thư nhan càng nói càng cảm thấy đầu cơ. vì thế hai vị mụ mụ lấy dây tốc đem hiện trường biến thành một cái phê phán đại hội. ôn chi thật sự chịu không nổi, chạy nhanh nói, mụ mụ, ngươi không phải muốn đi toilet, chúng ta chậm chễ lâu lắm, nếu không chúng ta cũng đừng quấy giày thẩm a di bọn họ. bọn họ khẳng định là có khác sự đi. cố vấn chu cũng biết rõ lúc này không phải thâm nhập liêu cái này thời cơ, cũng nói khẽ với thẩm vãn bội nói, ngài không phải còn muốn đi thấy những người khác? Nếu không ta hiện tại bổi ngươi qua đi đi. Không nóng nảy, mặt khác những người đó, có thể cùng ôn lão sư so sao thẩm vãn bội chiều cố vấn chu nhìn thoáng qua. Cố vấn chu cái này minh bạch thẩm vãn bội ý tứ, đây là chuẩn bị ở hắn tương lai mẹ vợ trước mặt, cho hắn kéo ấn tượng phân đâu Như vậy tưởng tượng, cố vấn chu cũng không phải thực sốt ruột mang nàng đi rồi. Bất quá thẩm vãn bội cười nói, bất quá các ngươi muốn đi toilet nói, liền chạy nhanh đi trước đi. Ôn chi chạy nhanh lôi kéo ôn thư nhan rời đi, hai người đi rồi. Thẩm vãn bội lúc này mới quay đầu nhìn Cố Vân Chu, đây là ngươi phía trước cùng ta nói rồi, ngươi thích nữ hải tử. Cố Vân Chu gật đầu, không có một tia do dự, là cái không tồi nữ hải thẩm vãn bội tự đáy lòng nói. Cố Vân Chu không nghĩ tới nàng thái độ sẽ chuyển biến lớn như vậy, phía trước còn một lòng muốn cho hắn cùng lương Gia liên hôn. Hắn hỏi, ngài không kiên trì làm ta đi liên hôn, ta kiên trì sẽ có dụng, Nếu ta kiên trì hữu dụng, ngươi hôm nay liền sẽ không trở thành phi công thẩm vãn bội thần sắc đạm nhiên. Thật cũng không phải nàng đột nhiên đã thấy ra, mà là chuyện đêm nay, làm nàng đột nhiên minh bạch, nàng lại đem cố vấn chu mạnh mẽ kéo đến cái này trong vòng, chỉ là nàng chính mình hy vọng mà thôi. Hắn rõ ràng dựa vào chính mình trở nên như vậy ưu tú, lại ngược lại phải bị bên người nàng những việc này sợ liên lụy. Những cái đó ăn không ngồi rồi phú nhị đại, cái gì đều so ra kém hắn, cư nhiên còn cùng đối hắn rõ ràng. thẩm vãn bội biết hắn không thích những việc này, cũng chưa từng nghĩ tới tranh sang nguyên tập đoàn quyền lợi. Càng không có nghĩ tới nàng trong tay cổ phần, nàng hôm nay dứt khoát đem lời nói ra, làm hắn đi làm chính hắn muốn làm sự tình. Mấy năm nay vốn dĩ cũng là ta si tâm vọng tưởng, ta luôn muốn ta sáng lập lớn như vậy sản nghiệp, sợ ngươi cùng lộc kỳ mất đi quyền không chế, chính là này đó vốn dĩ liền không phải ngươi muốn thẩm vãn bội lộ ra một cái tự rêu tươi cười. Cố vấn chu, ngài có thể tưởng khai liền hảo, cũng không phải mỗi người đều giống ngài như vậy am hiểu làm buôn bán, ta cũng ở làm ta chính mình sở thích sự tình hơn nữa là cùng người ta thích cùng nhau đúng vậy thẩm vãn bội thấp giọng nói cũng không biết vì sao thần sắc bi thường, ngươi so ngươi ba ba may mắn ngươi tìm được cùng chung trí hướng người hắn lại không có nàng chưa bao giờ lý giải qua đối phương vì cái gì sẽ như vậy thích phi cơ đối hắn đã từng nói đạo lý rõ ràng sự tình chút nào không có hứng thú là ta so với ta ba ba may mắn cố vẫn chu thanh âm cũng có chút bi thương lúc này ôn chi bị ôn thư nhan kéo đến toilet nàng nhìn chằm chằm ôn chi Ngươi nói, các ngươi nói chuyện đã bao lâu? Mấy tháng đi ôn chi mơ hồ nói. Ôn thư nhan lập tức khiếp sợ, mấy tháng? Ngươi cư nhiên cái gì đều không cùng chúng ta nói. Ôn chi lập tức mở to hai mắt, không phải đều nói được nói đến ổn định, lại mang đi gặp cha mẹ. Chúng ta không phải sợ các ngươi cảm thấy thời gian quáng ngắn, tưởng chờ thêm một đoạn thời gian. Ôn thư nhan cảm thấy nàng lời này nói cũng không sai, nhưng vẫn là ngạnh cổ nói. Nhưng ngươi cũng không thể lừa gạt ba ba mụ mụ đi, còn cùng chúng ta nói cái gì là sư phụ. Cố vấn chu sắc thật là mang sư phụ ta à, cái này ta nhưng không nói dối ôn chi chạy nhanh nói. Ôn thư nhan chiều nàng liếc liếc mắt một cái, còn rất theo kịp trao lưu, sư sinh luyến a, Không tính là đi ôn chi cười gợng hạ. Cũng may ôn thư nhan vội vã đi toilet, không có lại truy vấn. Chờ các nàng hai cái từ toilet ra tới, ôn chi dặn dò nói, mụ mụ, ngươi đợi lát nữa có thể hay không trước đừng cùng ba ba nói. Ôn thư nhan quay đầu nhìn nàng một cái, như thế nào, còn muốn ta cùng ngươi, cùng nhau lửa ngươi ba ba. Không phải, hôm nay là hắn thiết kế tác phẩm lạc thành khánh công Yến, cũng coi như là ba ba đại nhật tử. Chúng ta khiến cho hắn vui vẻ bái, chờ thêm hai ngày ta lại mang cố vấn chu về nhà, chính thức nói cho hắn. Ôn thư nhan minh bạch nàng ý tứ, ý của ngươi là làm ngươi ba đêm nay trước cao hứng, chờ thêm hai ngày ngươi đón đầu cho hắn một đồng. Ôn chi bị nàng cái này hình dung từ đầu cười, cũng không xem như đón đầu một cây gậy đi. Như thế nào không tính đâu, ngươi ba ba chính là cái nữ nhi nộ, trước hai ngày còn cùng ta nói. May mắn ngươi một lòng chỉ nghĩ đương phi công, làm hắn rất an tâm ôn thư nhan nói, nhịn không được nở nụ cười. Ôn chi, ta xem ngài giống như rất cao hứng. Ta như thế nào không khó chịu, ta vừa rồi ngược đau lợi hại ôn thư nhan chiều nàng nhìn thoáng qua. Ôn chi kéo cánh tay của nàng, ngài cũng đừng ngủ Vậy ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta nói rồi cái gì đi. Ôn thư nhan chiều nàng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Ôn chi kỳ quái, cái gì? Sự bất quá tam ôn thư nhan chậm gì gì nhắc nhở. Ôn chi cái này tất cả đều nhớ tới, nàng chạy nhanh lấy lòng cười hạ, chính là làm sao bây giờ, ta nói đều nói chuyện, hơn nữa cô vấn chu năm đó trở thành cơ trưởng thời điểm, chính là chúng ta công ty tuổi trẻ nhất, như vậy ưu tú thanh niên tài tuấn, ngươi thật nhẫn tâm làm ta buông tay a? Như vậy xảo a, ngươi ca năm đó phóng cơ trưởng thời điểm, cũng nói là tuổi trẻ nhất. Ôn chi, bất quá ôn thư nhàn chiều nàng nhìn mắt, nói, ngươi cũng đừng lừa ngươi ba ba lâu lắm, thật đúng là nhẫn tâm làm tất cả mọi người biết. Liền hắn một người chẳng hay biết gì Ôn chi đang muốn giải thích Người ca cũng biết đúng không ôn thư nhan không cho nàng giải thích cơ hội Ôn chi lập tức không dám nói Hai người trở về lúc đi Cũng chưa nghĩ đến thẩm vãn bội cùng cố vấn chu cư nhiên còn không có rời đi Mẫu tử hai đứng ở hoa viên cùng hành lang liên tiếp môn nơi đó Tựa hồ cũng đang nói chuyện thiên Các nàng đi qua đi khi Thẩm vãn bội thấy ôn thư nhan Lập tức cười nói Ôn lão sư, ta bổi ngươi trở về Lúc này thẩm vãn bội tâm thái phóng như mình. Rốt cuộc đây chính là nhi tử tương lai mẹ vợ, thái độ hảo điểm, tổng không thành vấn đề. Hùng hồ nói lên Ôn Chi gia thế cũng không kém, nhân gia phụ thân là nổi danh kiến trúc sư, có được chính mình kiến trúc văn phòng, lúc trước sang nguyên tập đoàn có thể tìm tống nguyên kính công ty hợp tác, cũng thuyết minh đối phương thực lực hùng hậu. Đến nỗi mẫu thân Ôn Thư Nhan, còn lại là âm nhạc học viện giáo thụ, nghe nói chuyên giáo đàn vi Âu Long, lại nói tiếp Ôn Chi là xuất thân thư hương dòng dõi, ở nàng trong mắt củng cố vấn Chu cũng là môn đăng hộ đối. Quan trọng nhất chính là, nhân ra hai người đã ở bên nhau, lẫn nhau thích. Thẩm vãn bội sở dĩ có thể sáng lập lớn như vậy công ty, đó chính là nàng tính cách cầm được thì cũng buông được, nên cường ngạnh khi cường ngạnh, tỉ như đang mắng những cái đó tói miệng người trẻ tuổi khi, tư thái nên phóng thấp khi, tuyệt đối sẽ không khởi cao điệu. Tỉ như hiện tại đối đại ôn thư nhan, kêu kêu một cái nhường một chút người như tắm mình trong gió xuân. thang đến tiệc tối kết thúc khi, thẩm vãn bội cùng cố vấn chu tự mình đưa bọn họ một nhà ba người đưa lên xe. Lên xe sau, Tống Nguyên Kính còn đang nói, sao lại thế này, ta như thế nào cảm giác thẩm đồng đột nhiên đối chúng ta khách khí rất nhiều. Nhân gia vốn dĩ cũng thực khách khí đi ngồi ở ghế phụ vị trí thượng ôn chi, chạy nhanh nói. Bọn họ rời đi, vẫn là tài xế tới đón. Tống Nguyên Kính lắc đầu, ta ý tứ là nhiệt tình rất nhiều, ở chúng ta phía trước còn có một cái lãnh đạo rời đi, kết quả thẩm đồng để cho người khác đi đưa, nàng đến tiễn ta nhóm. Kia khẳng định là ngươi càng vì quan trọng ôn chi chạy nhanh nói. Ôn thư nhan nghe bọn họ hai cha con này một hỏi một đáp thật sự không nhịn xuống, xì một tiếng cười. Người cười cái gì? Tống Nguyên Kính kỳ quái hỏi. Ôn thư nhan, nếu không ngươi hỏi một chút ngươi nữ nhi đi. Tống Nguyên Kính khó hiểu, hỏi nàng làm gì? Ôn chi chạy nhanh từ ghế phụ quay đầu, hướng về phía nàng mụ mụ phương hướng đưa mắt ra hiệu. Cũng may ôn thư nhan cũng không nhiều lời, đạm nhiên tỏ vẻ, không có gì, trước về nhà đi. Ôn thư nhan đạm thanh lắc đầu. Tới rồi trong nhà bởi vì tịch thượng tống nguyên kính uống lên vài chén rượu, ôn chi cho hắn vọt điểm giải rượu trà. tống nguyên kính ngồi ở trên sofa, duỗi tay tiếp nhận ôn chi đưa qua cái ly, uống một ngụm, cả người thoải mái nói, vẫn là ta tiểu áo đông chi kỷ, ta cái này là cái bông sơ áo đông. không đúng, là lông chồn tống nguyên kính lại uống ngụm trà, lại lần nữa sửa miệng. ôn chi vốn đang không cảm thấy có cái gì, nhưng nghĩ đến ôn thư nhan nói câu kia, tất cả mọi người biết, lại cô đơn gạt nàng ba ba. nhìn tống nguyên kính giờ phút này. Chỉ là bởi vì nàng đổ ly trà, liền như vậy thỏa mãn bộ dáng, nàng đột nhiên có chút không đành lòng. Ba ba ôn chi nhẹ giọng kêu lên. Tống Nguyên Kính như một tiếng, chiều nàng nhìn qua, cảm khái nói, nữ nhi của ta thật xinh đẹp. Những lời này, từ hắn thấy ôn chi khi, liền nhắc mãi thật nhiều biến. Hảo, ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi, đêm nay liền ở trong nhà trụ Tống Nguyên Kính nói. Ôn chi húc mắt thường đỏ, thấp giọng nói, ta có chuyện tưởng cùng ngài nói. Ngươi nói Tống Nguyên Kính thấy nàng ngữ khí có chút trầm thấp, còn tưởng rằng là chuyện gì, chạy nhanh hỏi, không phải cái gì đại sự nhi đi, mặc kệ là cái gì, ngươi cứ việc nói, ba ba giúp ngươi khiêng. Ôn chi. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta yêu đương. Nói xong lúc sau, nàng cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên Kính, đột nhiên bên người người đứng lên. Tống Nguyên Kính chớp chớp mắt, chiều nàng nhìn, thình linh nói, ta mệt mỏi, đến đi trước nghỉ ngơi. Ba ba ôn chi hô thanh lại cũng ngăn không được tống nguyên kính cũng không quay đầu lại hướng phòng chạy tư thế vốn dĩ mới từ phòng ngủ ra tới chuẩn bị kêu tống nguyên kính tắm rửa ôn thư nhan vừa lúc nghe được hai cha con đối thoại lại nhìn tống nguyên kính này hoảng không chọn lộ bộ dáng nhất thời khí cười cửa phòng phanh mà một tiếng bị đóng lại ôn thư nhan nhìn ôn chi bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngươi thật đúng là đón đầu cho ngươi ba ba một đồng ôn chi ta chính là không nghĩ lại lừa hắn không có việc gì ôn thư nhan cười hạ ta đi hưng hống Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi Ngày hôm sau buổi sáng Ôn Chi hôm nay còn có chuyến bay Bất quá nàng phi hành dương đặt ở trong nhà Cũng may cố vấn chu cũng phải đi công ty Nàng đã phát tin tức làm hắn hỗ trợ cầm Nàng tới rồi phòng khách khi Ôn Thư nhan ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Ba ba ôn Chi thấy Tống Nguyên Kính Đang ở uống cà phê Đánh cái thanh tiếp đón Ai ngờ Tống Nguyên Kính vừa nhìn thấy nàng Lập tức đứng lên Chi chi rời giường Vừa lúc ta cũng ăn xong bữa sáng Ta phải đi trước công ty Hắn xách theo ghế trên áo khoác, cơ hồ cũng không quay đầu lại mà chạy về phía cửa. Ôn chi nhìn hắn này hoảng loạn bộ dáng, cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Chờ huyền quan truyền đến tiếng đóng cửa, nàng mới nhìn về phía mới từ trong phòng bếp ra tới ôn thư nhan, mụ mụ, ta ba đây là làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Sợ ngươi nói với hắn ngươi bạn trai sự tình, hiện tại ngươi ba chính là đà điểu tâm thái, hoàn toàn đương không nghe được ngươi lời nói ôn thư nhan đem mâm đặt ở trên bàn, tiếp đón ôn chi lại đây ăn bữa sáng. Nhà bọn họ cũng cho mời Aji, chỉ là buổi sáng này đốn đơn giản, chính là người trong nhà tùy tiện làm điểm. Nếu là ngẫu nhiên không muốn làm, trực tiếp tìm cái tiệm cà phê mua một chút. Ôn Chi hoàn toàn bị sợ ngây người, còn có thể như vậy. Hắn lúc sau nên sẽ không còn muốn Trang không nghe được ta nói cái gì đi ôn Chi cầm lấy bánh mì, xé một khối Ôn Thư nhăn cười, giỏi quá, không hổ là người ba nữ nhi, hắn hôm nay buổi sáng chính là cùng ta như vậy Trang. Các người hai cha con thật đúng là một cái mạch não. Ôn chi tới rồi sân bay, từ cố vấn chu bên kia bắt được phi hành dương. Thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình, luôn có vài phần muốn nói lại thôi. Ôn chi nói, muốn hỏi ta cái gì? Cố cơ trưởng, như vậy do do dự dự nhưng không giống ngươi A. Muốn hỏi một chút, ta tương lai cha vợ cùng mẹ vợ đối ta là cái gì thái độ? Thấy hắn như vậy khiêm tốn thỉnh giáo, ôn chi cười một cái, Trấn An nói, ôn nữ sĩ sao? Nàng tuy rằng cùng ta nói rồi, không nghĩ trong nhà này xuất hiện cái thứ bà phi công. Cố vấn chu vốn đang thần sắc còn mang theo cười, cái này hoàn toàn cứng đờ. Ôn chi vốn dĩ chính là đầu đầu hắn, ai thành tưởng hắn như vậy không chịu nổi cho gẹo, chạy nhanh hướng nói, nhưng là ôn nữ sĩ cũng chưa nói phản đối, chúng ta này không phải nói đều nói chuyện. Như thế nào, nếu là không nói, ngươi thật đúng là tính toán không tìm phi công. Cố vấn chu liếc xéo nàng một cái. Ôn chi, này không phải đều nói muốn nghe mụ mụ nói. Cố vấn chu duỗi tay muốn xoa nàng tóc dài, ôn chi buổi sáng mới vừa chắt tốt tóc. Há Dung hắn nu loạn, nàng hướng bên cạnh hơi chút một trốn, nghiêm mặt nói, cái này địa phương cẩn thận một chút, chung quanh đều là công ty người. Mặc dù không phải buồn công ty, cũng có không ít nhận thức Cố Vân Chu. Không có biện pháp, hắn người này trời sinh chính là thấy được. Người ba đâu? Cố Vân Chu vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại truy vấn một câu. Không đề cập tới Tống Nguyên Kính còn hảo, ôn chi đem tối hôm qua chính mình đem chính mình yêu đương sự tình nói cho Tống Nguyên Kính, hắn chạy trối chết trường hợp nói cho Cố Vân Chu. Ôn Chi thổn thức lại đau lòng nói, ta thật sự cảm giác, ta cho ta ba ba đánh đòn cảnh cáo. Có thể lý giải. Cố vấn chu ngữ khí chân thành tha thiết. Ôn Chi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, vốn đang cho rằng hắn nghe những lời này, sẽ thất vọng đâu. Rốt cuộc tương lai cha vợ đối hắn như vậy e sợ cho tránh còn không kịp. Ôn Chi đều còn không có đến cập nói cho Tống Nguyên Kính, chính mình bạn trai là ai, Tống Nguyên Kính hai lần đều chạy trước. Ta nếu là có nữ nhi, đại khái cũng là thái độ này. Cố vấn chu thẳng thắn thành khẩn nói. Ôn chi sững sốt một lát, đột nhiên rầu rĩ nở nụ cười, cười đã lâu, nàng mới chậm gì gì nói, cố cơ trưởng, ngươi có phải hay không cũng tưởng quá xa. Xa sao? Cố vấn chu nhìn về phía nàng, đạm thanh nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền chúng ta hải tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Ôn chi há hốc mồm mà nhìn phía hắn, hồi lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, gọi là gì? Lúc này hai người dứt khoát hoàn toàn đứng yên, cố vấn chu giơ tay ngéo một cái. Ý bảo nói, ngươi để sát vào, ta liền nói cho ngươi. Tuy rằng Ôn Chi sợ bị người khác phát hiện hai người quá mức thân mật, nhưng lại thắng không nổi đáy lòng tò mò. Vì thế nàng chậm rãi để sát vào. Thẳng đến cô vẫn chu tối đầu, đem môi gần sát nàng vành hai, thấp giọng mở miệng. "Chi Chi, ta yêu ngươi." 68, đệ 68 chương, người ta thích là có thể cùng ta cùng nhau. Ôn Chi vốn tưởng rằng Tống Nguyên Kính có thể thực mau tiếp thu hiện thực, nhưng không nghĩ tới nàng ba ba cũng là lợi hại. Cư nhiên có thể một trốn tranh chính là hai tháng. Từ ôn chi lần đầu tiên nói với hắn, mai cho đến Tống Nguyên Kính nguyện ý cùng Cố Vân Chu gặp mặt, cư nhiên ước chừng hai tháng. Chuyện này chọc đến Tống Vi Khiêm đều nhịn không được cười nhạo Cố Vân Chu. Cũng không biết là ở ôn thư nhàn khuyên bảo, vẫn là Tống Nguyên Kính chính mình nghĩ thông suốt, cuối cùng vẫn là cho phép Cố Vân Chu tới trong nhà bái phòng. Ôn chi nghe thấy cái này tin tức, đều có thể cảm giác được Tống Công trong lòng ở lấy máu. Nhưng thật ra Cố Vân Chu, vừa nghe nói lúc sau lập tức bắt đầu cùng ôn chi hỏi thăm nàng cha mẹ thích đồ vật. ôn chi nhìn hắn như vậy khẩn trương bộ dáng, chạy nhanh an ủi hắn. yên tâm đi, kỳ thật ta ba ba người này thực bình thản. hắn mang những cái đó học sinh đều thích hắn thích không được. hơn nữa hắn hàng năm đều là bọn họ kiến trúc hệ được hoan nênh nhất giáo thụ. nhưng hắn những cái đó học sinh không có quải chạy hắn nữa nhi. cố vấn chu lười nhác cười một cái. kia đảo cũng là bọn họ hai cái công tác đều rất bận, hơn nữa chuyến bay cũng không phải mỗi lần đều có thể xếp hạng cùng nhau. Ôn Chi cha mẹ ngày thường cũng rất bận, bởi vậy tưởng thấu một cái mọi người đều có rảnh thời gian, cư nhiên thật đúng là rất khó. Thẳng đến 9 tháng phân, Ôn Chi cùng cố vẫn chu mới rốt cuộc gõ định, chuẩn bị đi Ôn Chi trong nhà thời gian. Cuối tuần, Ôn Chi buổi tối trước tiên trở về ngủ, buổi sáng tỉnh lại, liền thấy trong nhà phòng bếp Ôn Thư Nhan cùng A-Z ở vội cái không ngừng. Mu mu, thiếu làm gọi món ăn, dù sao liền chúng ta vài người Ôn Chi nói. Ôn Thư Nhan, ngươi bạn trai lần đầu tiên tới cửa ta nếu là không nhiều lắm chuẩn bị điểm, chẳng phải là chậm trễ nhân ra. cảm ơn mụ mụ, ta cũng tới hỗ trợ ôn chi cười ngọt ngào hạ. bất qua ôn thư nhan biết nàng cùng chính mình giống nhau, đều là mười ngón không dính dương xuân thủy, trực tiếp đem người đuổi phòng bếp, áo ngủ cũng không đổi, trang cũng không hóa, ngươi chạy nhanh đi thu thập chính mình. ôn chi cúi đầu nhìn mắt, không có việc gì, mặc kệ ta cái dạng gì, cố vấn chu đều sẽ thích. đừng nói ôn thư nhan, ngay cả trong phòng bếp ta gì đều bị Ôn Chi lời này bị khiếp sợ há miệng thở dốc. Ôn Thư Nhan đôi lông mày dương lên, ngươi này ra mặt dậy là kế thừa ai? Ôn Chi cười hạ, là ngài tự tin. Ôn Thư Nhan có chút há hốc mồm. Không trong chốc lát, Ôn Chi trở về phòng, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, bởi vì hiện tại đã là mùa hè, Ôn Chi riêng tuyển một cái màu xanh nhạt váy liền áo, chỉnh thể có vẻ thanh nhã thuần tịnh, chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Tới rồi 10 điểm tạ hữu, cũng là Ôn Chi củng cố vẫn chu ước định tốt thời gian. Tống Nguyên Kính buổi sáng lâm thời đi một chuyến trường học, cũng là vừa về đến nhà, còn không có ngồi xuống đâu, cửa tiếng chuông vang lên. Người tới ôn chi chạy nhanh đến huyền quan cửa đi mở cửa. Chờ nàng mở ra cửa phòng, thấy không chỉ có là hắn một người, phía sau cư nhiên còn có một cái xa lạ trung niên nam nhân, trong tay đối phương xách theo một đống đồ vật. Ta mẹ nó tài xế, chuyên môn đưa ta lại đây, giúp ta lấy một chút đồ vật cố vấn chu thấy ôn chi nhìn đối phương, nhẹ giọng giải thích. Ôn chi thấy cửa đôi đồ vật, thật sự có chút ch Nhịn không được nói, ngươi làm gì không gửi gọi điện thoại cho ta, làm ta đi xuống tiếp ngươi. Lại không có gì đồ vật, chúng ta hai cái có thể lấy Cố Vấn Chu cười một cái. Lúc này ôn thư nhan cùng Tống Nguyên Kính cũng đi tới, tiếp đón Cố Vấn Chu tiến vào, Tài xế giúp hắn đem đồ vật dọn tiến trong nhà, liền phải rời khỏi. Ôn thư nhan chạy nhanh lưu đối phương uống điểm trà lại đi, tài xế chạy nhanh xua tay, thẩm đồng bên kia còn chờ ta trở về, ta liền không quay rời. Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại, Cố Vấn Chu nhìn hai vị trưởng bối chủ động mở miệng nói thúc thúc a di các ngươi hảo vấn chu trên sofa ngồi ôn thư nhan tiếp đón hắn tống nguyên kính không nói một lời mà nhìn chăm chăm hắn tựa hồ muốn cẩn thận đánh giá hắn vẫn là ôn chi nhịn không được lôi kéo cánh tay hắn thấp giọng nói ba ba ngươi không phải gặp qua hắn sao đúng vậy tống nguyên kính gật đầu trầm gì gì nói ta lần trước thấy hắn thời điểm hắn vẫn là sư phụ ngươi đâu ôn chi củng cố vấn chu trên mặt đồng thời lộ ra như vậy một tia xấu hổ May mắn trong nhà Azi lúc này bưng tới nước trà, Tống Nguyên Kính lúc này mới nâng lên cằm, tận hiện lãnh nạo nói, ngồi đi. Chỉ là hắn lãnh nạo không có duy trì lâu lắm, ôn thư nhan ở hắn bên cạnh, lặng lẽ ninh hạ cánh tay hắn nhắc nhở, đừng lạnh mặt, tiểu tâm làm sợ nhân ra. Tống Nguyên Kính đáy lòng không cấm cười lạnh, như vậy cái đại nam nhân còn sẽ sợ bị làm sợ. Cũng may cô Vân Chu sắc thật không có sợ hãi, hắn tới phía trước đã sớm ngồi xong chuẩn bị tâm lý, lúc này mặc kệ Tống Nguyên Kính cái gì thái độ. Hắn cũng chưa cái gì câu hán hận. Húng hổ Tống Nguyên Kính kỳ thật rất khách khí. Tới liền tới rồi, còn mang nhiều như vậy đồ vật ôn thư nhan đầy cũng là lần đầu gặp được tương lai con rể tới cửa sự tình. Tuy rằng biết hắn mang đồ vật lại đây là lễ nghĩa, nhưng là nhìn mấy thứ này, không thể không cảm khái, cố vấn chu này lễ nghĩa làm thật sự là quá sung túc. Cũng không có gì khác, đều là một ít cấp hai vị trưởng bối tiểu lễ vật cố vấn chu khách khí nói. Tống Nguyên Kính nhưng thật ra không quan tâm mấy thứ này, ngược lại hỏi. Ngươi cùng chi chi hai người là khi nào bắt đầu yêu đương. Ôn chi bưng chén trà, đang muốn uống đâu, hơi kém bị sặc. Này nào có đi lên như vậy trực tiếp. Ôn thư nhan dùng cánh tay không giấu vết khẽ đẩy hạ hắn, hắn đừng như vậy trực tiếp hỏi. Cố vấn chu lại cười trả lời, chúng ta luyến ái còn không đến nửa năm. Thời gian không lâu lắm a tống nguyên kính chậm gì gì nói. Cố vấn chu, sắp thật thời gian còn không lâu lắm, nhưng chúng ta duyên phận cũng đủ trường, cảm tình cũng đủ thâm. Ôn chi nghe được hắn nói duyên phận này hai chữ cũng nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy. Ở hắn nhớ rõ nàng phía trước, ôn chi chính là ước chừng nhớ thương hắn 6 năm lâu. Cũng may Tống Nguyên Kính cũng đều không phải là cố ý khó xử hắn, đơn giản chính là muốn nhiều hiểu biết hiểu biết bọn họ chi gian tình huống. Ngươi cũng là cùng chi chi giống nhau, tốt nghiệp lúc sau liền ở liên hàng công tác đi ôn thư nhan đem để tài rời đi. Cố vấn chu gật đầu, đúng vậy, hơn nữa ta cùng ôn chi đều là phi hành học viện tốt nghiệp, chúng ta hai cái cũng là bạn cùng trường. Tự nhiên như vậy xảo ôn thư nhàn che miệng cười khẽ. Phía trước tống nguyên kính cùng ôn thư nhàn đối với cố vấn chu trong nhà tình huống, cơ bản cũng hiểu biết, bởi vậy bọn họ cố tình không có nhiều liêu. Ngược lại là bọn họ tiếp đón cố vấn chu ăn trái cây khi, hắn đột nhiên mở miệng nói, thúc thúc, a gì, nói vậy nhà ta tình huống, các ngươi đại khái cũng hiểu biết một ít. Ôn thư nhàn thần sắc hơi đốn, lúc này mới chậm rãi gật đầu, sắc thật có chút hiểu biết. Ta biết ngày đó ở khách sạn sự tình. Ngài khả năng sẽ cảm thấy gia đình của ta phương diện có chút phức tạp cố vấn chu mở miệng nói. Mặc kệ là Tống Nguyên Kính vẫn là ôn thư nhan, cũng chưa nghĩ đến chính hắn ngược lại sẽ chủ động nhắc tới tới. Từ ôn chi thẳng thắn lúc sau, Tống Nguyên Kính biết cố vấn chu chính là ôn chi bạn trai, ôn thư nhan liền đem chính mình ngày đó ở khách sạn thấy sự tình, nói cho Tống Nguyên Kính. Gia đình bọn họ tình huống rất đơn giản, cha mẹ quan hệ hòa thuận, tự nhiên cũng hy vọng nhà trai gia đình không cần quá mức phức tạp. Nhưng cố tình cố vấn chu trong nhà Thoạt nhìn còn liên lụy đến Hảo môn tranh sản loại chuyện này, này tương lai phiền toái chắc là khẳng định sẽ không thiếu, mặc kệ ôn thư nhàn vẫn là tống nguyên kính đều chưa bao giờ nghĩ tới, làm ôn chi tìm loại quan hệ này phức tạp gia đình. Rốt cuộc bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới làm ôn chi gả cái gì Hảo môn. Ta phụ thân là ở ta 18 tuổi năm ấy nhân bệnh qua đời, ở hắn qua đời phía trước, ta là vẫn luôn đi theo hắn sinh hoạt. Sang nguyên tập đoàn là ta mẫu thân cùng nàng hiện tại trượng phu sáng lập, từ lúc bắt đầu ta liền nói quá. Ta tuyệt đối sẽ không tham dự đến sang nguyên tập đoàn hằng giữa, ta có chính mình sự nghiệp, cho nên ta cũng sẽ không làm này đó quấy rầy ta cùng ôn chi. Cố vấn chu nói này đó, là thật sự phát ra từ nội tâm chân thành. Hắn không có chờ Tống Nguyên Kính đem này đó lo lắng nói ra, mà là chính mình chủ động nói ra, giải quyết cha mẹ đáy lòng cố kỵ. Không thể không nói, chân thành là vĩnh viễn tất sắc kỹ. Ở Cố vấn chu nói xong này đó khi, Tống Nguyên Kính nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng đều không giống nhau. Cố vấn chu không chỉ có nghĩ tới này đó, càng suy xét tới rồi cha mẹ lo lắng, hắn tới cửa bái phòng cũng không phải muốn bắt thứ gì tạp đến làm cho bọn họ căm miệng, mà là nghiêm túc tự hỏi quá về sau như thế nào ứng đối mấy vấn đề này. Ôn chi nhịn không được nhìn về phía hắn, kỳ thật mấy vấn đề này, phía trước ôn thư nhằn cũng cùng nàng nhắc tới quá. Ai sẽ hy vọng chính mình nữ nhi có một cái quan hệ phức tạp nhà chồng, nàng cũng không có cùng cố vấn chu nói lên này đó, nhưng cố tình hắn lại chủ động nhắc tới. Hiển nhiên hắn là thật sự đứng ở ôn chi góc độ suy xét mấy vấn đề này. Ôn thư nhan làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng thẳng thắn thành khẩn nói, "Vấn Chu, nếu ngươi nói đến này đó, chúng ta cũng liền không cất giấu, không thôi, chúng ta phía trước xác thật có lo lắng quá vấn đề này. Đặc biệt là Thẩm Vãn bội cái kia con riêng." Thoạt nhìn đối cố Vấn Chu rất có địch ý, một bộ sợ hắn trở về tranh đoạt gia sản bộ dáng. "Nhưng là ngươi có thể nói như vậy, chúng ta xác thật yên tâm không ít." Ôn thư nhan trên mặt xác thật là vui mừng biểu tình. Mặc kệ là cố vấn chu vẫn là ôn chi, hai người thu vào đều là không thấp, mặc dù không trộn lẫn sang nguyên tập đoàn những cái đó sự, cũng sẽ không quá vất vả, chi bằng rời xa này đó thị thị phi phi, qua chính mình muốn sinh hoạt. Mụ mụ ngươi yên tâm đi, kỳ thật vấn chu hắn muội muội thực sùng bái hắn, cũng đặc biệt thích ta ôn chi chạy nhanh nói. Từ lộc kỳ biết bọn họ hai cái ở bên nhau lúc sau, cả người vui sướng đến cất cánh. Chẳng qua nàng hiện tại đi Anh Quốc đọc sách, chỉ có nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Nay trận lộc kỳ còn một cái kính dặn do ôn chi, nếu là nàng ngày nào đó chuyến bay phi Anh Quốc, nhất định phải cho nàng phát tin tức. Không thể không nói, cố vấn chú như vậy con rể, xác thật sẽ đã chịu sở hữu mẹ vợ thích. Lớn lên xoáy đây là rõ ràng, thái độ nghiêm túc lại chân thành, công tác còn có tiền đồ, quả thực liền chọn không ra thật xấu, thế cho nên này bữa cơm ăn xong, ôn thư nhan đối hằng cái kia một cái hòa ái dễ gần. Tích thượng, Tống Nguyên Kính vẫn là cùng cố vấn chú uống lên mấy chén. Vốn dĩ Ôn Thư Nhan còn tưởng dặn dò uống ít hai ly. Kết quả uống uống, Tống Nguyên Kính uống trước nhiều. Cố Vân Chu kỳ thật uống càng nhiều, nhưng hắn tuổi trẻ lại tiểu lượng cũng không tệ lắm, tuy rằng hốc mắt phiếm hồng lại tỏa sáng, nhưng cả người thoạt nhìn ý thức còn thanh tỉnh. Tống Nguyên Kính liền không giống nhau, hắn cũng không biết là cố ý dùng cồn tê mọi chính mình vẫn là sao lại thế này, Liền Ôn Chi đều kỳ quái, đây là lần đầu thấy nàng ba uống nhiều như vậy. Vì thế Ôn Chi cùng Ôn Thư Nhan hai người thay phiên khuyên hắn uống ít điểm tưởng đem người khuyên đến trong phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đem Tống Nguyên Kính khuyên đứng lên, Cố Vân Chu cũng đi theo đứng lên, đại khái là tưởng hỗ trợ đỡ hắn, đi đến Tống Nguyên Kính bên người, mới vừa nâng lên tay còn không có với tới Tống Nguyên Kính cánh tay, ngược lại là Tống Nguyên Kính đột nhiên bắt lấy. Tống Nguyên Kính thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, làm cho Cố Vân Chu đều có chút không biết làm sao. Rốt cuộc, hắn giơ tay chỉ vào Cố Vân Chu, đầy mặt ủy khuất, ngươi đem ta lông chồn tiểu cáo bông xuyên đi rồi. Cố Vân Chu, Ôn Chi Ôn thư nhan. Cuối cùng, ôn thư nhan vẻ mặt mất mặt đem tống nguyên kính lộn về phòng, chờ tống nguyên kính ngủ lúc sau, lúc này mới bất thời giờ ra tới, đối với ôn chi nói, chi chi, ngươi lợi lát nữa đưa vấn chu về nhà, hắn cũng uống nhiều. Không cần, a di, ta đánh xe trở về hảo, làm chi chi ở nhà nghỉ ngơi. Cố vấn chu lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. Ôn chi chạy nhanh nói, ta lại không mệt, hơn nữa giữa trưa không uống rượu, ta đưa ngươi trở về. Vì thế cố vấn chu cũng không lại tiếp tục kiên trì, hai người cùng ôn thư nhàn từ biệt lúc sau, ôn chi đi theo hắn đi xuống lầu. Mới vừa vào thang máy, ôn chi tiến lên rỗi tay sờ soạn hắn gương mặt, đau lòng hỏi, khó chịu không. Nàng biết cố vấn chu cũng không phải rượu ngon người, thậm chí bởi vì chức nghiệp vấn đề, ngày thường là không uống rượu. Cố vấn chu dựa ở thang máy vách tường bên, hơi rũ mắt thấy hướng ôn chi, hốc mắt tơ máu phím hồng, lại giật doanh doanh thủy quang, thoạt nhìn chọc người chịu mến yếu đất cảm Cố tình hắn giơ tay che lại ôn chi tay, thanh âm trầm thấp nói, có chút, nhưng còn hảo. Vừa rồi hẳn là làm ngươi uống đánh thức rượu trà ôn chi có chút hối hận, sớm như vậy kéo hắn rời đi. Ta không có việc gì cố vấn chu thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thanh tuyến bị cồn nhộm dần sau, cũng không giống ngày thường như vậy thanh lãnh khàn khàn trung mang theo ngông lùng có loại không giống nhau mê người. Ôn chi trong lòng lại ấm lại nhiệt, muốn rôi tay ôm hắn, rồi lại suy xét đến đây là nhà mình thang máy thực dễ dàng gặp được hàng xóm, vẫn là cưỡng chế nhịn xuống. Một đường nhanh như điện chớp, ôn chi đem xe chạy đến trong nhà. Lên lầu, hai người nói cái gì cũng chưa nói. Vào cố vấn chu trong nhà khi, ôn chi mới vừa cởi giày, xoay người hỏi, muốn hay không uống nước. Thủy tự vẫn chưa hoàn toàn nói ra, đã bị đổ ở nàng ngôi, cố vấn chu đôi tay phủng nàng cái óc, túi đầu hôn xuống dưới, hắn trong hơi thở hỗn loạn đùng liệt mùi rượu, thân thể càng là nóng bỏng đến nóng lên trình độ, quanh mình tất cả đều là hắn hơi thở máu cồn đều đang liều mạng phát huy, cho đến đem nàng toàn thân đều nhiễm loại này hương vị. Hai người vừa đi vừa hôn, từ huyền quan đến phòng hành lang, tất cả đều lưu lại bọn họ dấu vết. 9 tháng khi, toàn bộ hạ giang nhất nóng bức kia cổ thời tiết nóng giống như muốn đi qua, cũng vừa lúc đuổi kịp này song khai, chuyến bay tuyến lại bận rộn một thời gian. Cũng may nghỉ hè sau khi kết thúc, ly quốc khánh tiết còn có một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, không tính quá bận rộn. Giúp ta hướng A-Z nói tiếng xin lỗi cố vấn chu thập phần xin lỗi nói. Ôn chi duỗi tay xoa nhẹ hạ hắn gương mặt, xin lỗi cái gì đâu, ngươi lâm thời dự phòng có biện pháp nào à? Vốn dĩ hai người buổi tối ước hảo, muốn đi nghe ôn thư nhàn âm nhạc hội. Kết quả cố vấn chu mới vừa rời giường không bao lâu, nhận được công ty đánh tới điện thoại, có cái phi công xin nghỉ, làm cố vấn chu đi dự phòng phi hành. Hành đi, công tác ưu tiên. Ta cấp A-Z đính một bó hoa, trực tiếp đưa đến hậu trường có thể đi cố vấn chu hỏi Ôn chi rỗi tay ôm lấy hắn, thật là cái chi kỷ tương lai con rể. Con rể liền con rể, thế nào cũng phải thêm tương lai này hai chữ cố vẫn chu chiều nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ôn chi nháy mắt bị hắn độ cười, nói, ngươi không nghe ta ba nói, ta tuổi con nhỏ, không nóng nảy kết hôn, làm ta nói chuyện nhiều hai năm luyến ái đâu. Lời này Tống Nguyên Kính thật đúng là nói qua, bất quá lại bị ôn nữ thần mắng một đốn. Cố vấn chu rỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi như vậy, sẽ đem ca ca ngao giả rồi. Ôn Chi nháy mắt bị đậu cười, dựa vào trong lòng ngực hắn rầu dĩ cười nửa ngày. Buổi tối diễn suốt khi, Ôn Chi tới rồi hiện trường, thật đúng là không thấu, vốn dĩ chính là bởi vì nàng ba ba không rảnh, Ôn Chi riêng kéo lên Cố Vấn Chu, ai ngờ cái này liền Cố Vấn Chu đều lâm thời tới không được. Ôn Chi tới rồi hậu trường, Ôn Thư Nhan đang ở hậu trường hóa trang. Lần này là ban nhạc diễn tấu, Ôn Thư Nhan trừ bỏ cùng ban nhạc cùng nhau ở ngoài, còn có chính mình đàn vi O Long độc tấu khúc mục. Lần này là cùng quốc tế ban nhạc hợp tác, bởi vậy hiện trường tới rất nhiều người. Toàn bộ âm nhạc đại sảnh thực mau liền lấp đầy người, ôn chi bồi ôn thư nhăn nói một lát, ở diễn tấu mau bắt đầu khi, lúc này mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, toàn bộ đại sảnh tối sầm xuống dưới. Vừa lúc có một cái mang mũ nam nhân, cũng đã đi tới, không lưng một đường đi phía trước. Thằng đến ở bên người nàng vị trí ngồi xuống dưới. Ôn chi nhìn chầm chầm trên đài, chờ sân khấu thượng ánh đèn sáng lên. Đột nhiên nghe được bên cạnh người một cái đệ thấp thanh âm, chi chi. Ở nghe được này thanh nhẹ gọi lúc sau, ôn chi theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. nàng bên cạnh ngồi, chính là cuối cùng vào bàn mang mũ lươi chai nam nhân. Vừa rồi ôn chi chỉ là tùy ý nhìn mắt, còn kỳ quái vì cái gì người này đãi buổi tối ở trong nhà mang cái mũ lươi chai đâu. Chờ nàng lúc này nhìn kỹ qua đi, lúc này mới phát hiện đối phương cư nhiên là triển tắc lâm. Triển tắc lâm nhìn ra nàng kinh ngạc biểu tình chạy nhanh duỗi tay ở trên môi chắn hạ, hừ. Ôn Chi lập tức câm miệng, Minh Bạch hắn ý tứ. Rốt cuộc nhân gia hiện tại là đỉnh lưu Nam Minh Tinh, tới xem diễn xuất. Nếu như bị nhận ra tới nói, chỉ sợ người chung quanh cũng chưa tâm tư nghe diễn xuất. Chi Chi, ngươi cũng tới nghe Lão sư diễn tấu hội Triển Tắc Lâm cười khẽ. Ôn Chi gật đầu, ngươi cũng là. Triển Tắc Lâm, ta vừa lúc nhìn đến Lão sư phát bằng hưu vọng, liền cùng Lão sư muốn trường vé vào cửa. Ngươi có tâm Ôn Chi nhẹ giọng nói. Triển Tắc Lâm, này không tính cái gì, có thể tới nghe lão sư diễn tấu hội, là vinh hạnh của ta mới là. Thực mau diễn tấu hội bắt đầu, Ôn Chi cũng liền không có cùng Triển Tắc Lâm nói chuyện phiếm đi xuống. Chờ đến toàn bộ diễn tấu hội kết thúc, Ôn Chi nhìn Triển Tắc Lâm, hỏi nhiều câu, ngươi muốn cùng ta cùng đi hậu trường trông thấy ta mẹ sao? Đương nhiên Triển Tắc Lâm gật đầu. Ôn Chi từ trong bao lấy ra một cái công tác bài, đây là Ôn Thư Nhan vừa rồi cho nàng, phương tiện nàng đợi lát nữa đi hậu trường. Vì thế nàng đứng dậy cùng triển tắc lâm cùng nhau đi trước hậu trường Ôn thư nhan thấy triển tắc lâm khi Cũng thập phần vui vẻ Hai người nhẹ nhàng ôm lúc sau Ôn thư nhan đem hắn giới thiệu cho ban nhạc những người khác nhận thức Chúng ta đợi lát nữa có cái khánh công hội Các ngươi muốn hay không cùng nhau Ôn thư nhan hỏi Ôn chi vốn đang tưởng nói không cần Nàng phòng trừng triển tắc lâm như vậy Cái người bận rộn cũng không có thời gian đi Ngoài dự đoán mọi người chính là Triển tắc lâm không chút do dự gật đầu Hảo A Ta vừa lúc ngày mai cũng không có gì sự. Chi chi ngươi đâu? Ôn thư nhăn hỏi. Ôn chi tưởng tượng, nhân gia triển tắc lâm một cái hành trình như vậy bận rộn đại minh tinh đều có rảnh thăm ra, nàng làm thân nữ nhi, vắng học nói chẳng phải là có chút quá mức. Vì thế nàng cũng gật đầu đồng ý. Khánh công yến thượng, bởi vì triển tắc lâm đã đến, không khí nhiệt liệt đến không được. Mọi người đều khen ôn thư nhăn dạy một cái đệ tử tốt, mặc dù hiện tại như vậy nổi danh, cũng chưa đã quên chính mình lão sư. Triển Tác lâm cũng thập phần phối hợp đương chụp ảnh chung bản, phàm là tới cùng hắn chụp ảnh chung, đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Mãi cho đến 12 giờ nhiều, Khánh Công Yến mới kết thúc. Lão sư, ta đưa các ngươi trở về đi Triển Tác lâm nói. Ôn thư nhan, ngươi buổi tối có thể tới tham gia Khánh Công Yến, ta đã thực vui vẻ, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Triển Tác lâm giải thích nói, không có việc gì, ta tài xế vừa lúc lại đây tiếp ta. Ta vừa lúc có cái bằng hữu trở về, ta ngồi nàng xe. Nếu không ngươi giúp ta đưa một chút chi chi đi ôn thư nhàn chỉ chỉ ôn chi, bởi vì sắc trời quá muộn, nàng cũng không yên tâm ôn chi một người đánh xe. Ôn chi chạy nhanh xua tay, ta cũng không cần. Nhưng ôn thư nhàn thật sự không được, như vậy vãn nàng một người đánh xe, cuối cùng ôn chi vẫn là thượng triển tắc lâm xe. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có gì lời nói liêu, nên nói vừa rồi đều liêu qua. Rốt cuộc hiện tại hai người mặc kệ là công tác vẫn là xã giao, đều đã cùng đối phương không có gì quan hệ thẳng đến xuống xe sau, ôn chi xuống xe, vốn dĩ nàng đã cùng triển tắc lâm nói qua tai kiến. Chi chi đột nhiên triển tắc lâm hô một tiếng nàng, hơn nữa từ bảo mẫu trên xe đi xuống tới. Ôn chi khó hiểu, làm sao vậy? Triển tắc lâm nói, ta nghe lão sư nói, ngươi hiện tại đã có bạn trai. Đúng vậy, không nghĩ tới ta mụ mụ liền cái này đều cùng ngươi liều ôn chi nhịn không được cười một cái. Triển tắc lâm than nhỏ một hơi, thật muốn không đến, chỉ chấp mắt gian ta vẫn luôn cảm thấy không lớn lên tiểu cô nương đều yêu đương. Người này miệng lưỡi rất giống lão nhân nhớ vãng tích ôn chi lược treo trọc hạ. Triển tác lâm nhìn nàng, muốn nói lại thôi hồi lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói, hảo, vào đi thôi. Ôn chi cũng không hỏi nhiều, phất phất tay, nói thẳng tài kiến. Triển tác lâm nhìn ôn chi bóng dáng, túi đầu nhìn hồi lâu, lúc này mới xoay người lên xe. Vốn dĩ ôn chi cũng cảm thấy đây là cái nhạc đệm mà thôi. Không nghĩ tới qua mấy ngày, vừa lúc là thứ hai buổi sáng, Đại gia còn không có từ cuối tuần vui sướng hoàn toàn khôi phục, mặc kệ là trường học vẫn là công ty, đều có loại vẻ vải không phân chấn cảm. Thẳng đến thứ nhất tin tức, hoàn toàn bực lửa đại gia thứ hai buổi sáng nhiệt tình. Ôn chi hôm nay là buổi chiều một chút phi cơ, bởi vậy buổi sáng 10 điểm mới từ trên giường chậm gì gì lên, cố vấn chu liền tương đối thảm, hắn sáng nay có cái cơ trưởng hội nghị tham gia, 9 giờ liền chạy tới công ty. Ôn chi mới vừa ở trên giường chờ mình, đột nhiên nàng liền nhận được điện thoại cư nhiên là Giang Lam đánh tới. Ôn chi, ngươi như thế nào cái này điểm cho ta gọi điện thoại, hôm nay không cần phi. Giang Lam nghe nàng buồn ngủ ngông lung thanh âm, giật mình nói, ngươi còn không có rời giường sao. Làm sao vậy? Ôn chi ngáp một cái, ta buổi chiều một chút phi cơ, cái này điểm rời giường, nửa giờ thu thập hảo đuổi tới công ty, không phải thực bình thường. Nàng cơm chưa đều không tính toán ăn, đợi lát nữa tùy tiện đối phó một đốn hảo. Giang Lam, ngươi liền không thấy được tin tức. Cái gì tin tức? Ôn Chi sốc lên chăn mỏng, không thèm để ý nói, lại ai thượng tin tức? Giang Lam, hy vọng ngươi nhận được cố cơ trưởng điện thoại thời điểm, cũng như vậy bình tĩnh đi. Ta, Ôn Chi kỳ quái. Giang Lam, xem hệ trang, ta cho ngươi phát liên tiếp. Ôn Chi một bên đem điện thoại loa mở ra, một bên mở ra hệ trang, còn không quên đi hướng toilet, chuẩn bị đánh răng, chờ nàng cầm lấy bàn chải đánh răng, tteokem đánh răng lúc sau, lúc này mới chậm gì gì cờ lật mở liên tiếp. Chờ nàng thấy rõ ràng này tin tức. Trong tay bàn trải đánh răng cùng di động hơi kém đều trào không xong. Này cái gì nha? Ôn chi giật mình hỏi lại. Giang Lam thở dài, ta chi chi, là ngươi cùng triển tác lâm thai tiếng A. Ôn chi? Ôn chi mở ra này liên tiếp, là tân lãng thượng nào đó chuyên môn cùng trụt mình tinh ạc mà kết tính phát, tiêu đề cũng thực bắt mắt, hư hư thực thực triển tác lâm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, thấy ra trưởng chuyện tốt gần. Mà tin tức là một đoạn video. Thình lình chính là ngày đó buổi tối triển tắc lâm cùng ôn chi tham gia khánh công yến ra tới khi bị chụp đến đoạn ngắn. Còn có hai người từ âm nhạc đại sảnh ra tới, nàng thượng triển tắc lâm xe. Đó là bởi vì ôn chi không lái xe, ôn thư nhan khiến cho nàng ngồi triển tắc lâm xe một khối đi khánh công yến. Triển tắc lâm vẫn là hướng A, hôm nay buổi sáng trực tiếp treo ba cái hot xe ấp, đều bạo. Hư hư thực thực triển tắc lâm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Triển tắc lâm bạn gái. Triển tắc lâm lão sư. Hơn nữa cũng không biết là cái nào mắt bị mù, ở trên mạng tin nóng, nói chính mình ngày đó cũng ở Khánh Công Yến, còn nói hắn không chỉ có là ôn nữ thần học sinh, còn ở cùng ngươi yêu đương. Đánh giắm. Ôn chi giận cấp trách cứ nói. Nàng ngày đó toàn bộ hành trình đều ở ôn thư nhan bên người, ôn thư nhan trước nay chưa nói quá những lời này, nàng chỉ nói qua triển tắc lâm là chính mình học sinh. Ôn chi lúc này mới phát hiện chính mình hẹ chặt có rất nhiều điều tin tức, đều là nói cho nàng lên hot xệ tập chuyện này. Ta trước treo. Ta mẹ cho ta phát huệ chặt ôn chi nói. Giang Lam kia hành, ngươi chạy nhanh đi vội đi, mau chóng làm triển tắc lâm bên kia làm sáng tỏ đi, hắn làm sáng tỏ tương đối có hiệu quả. Bằng không bị cố cơ trưởng nhìn đến, hắn không được dấm đã chết. Ôn chi thở dài một hơi, nàng cũng không biết cố vấn chu sẽ khai xong rồi không. Nàng biết hắn mở họp tuyệt đối sẽ không xem hót xệ ấp. Hy vọng hắn chế chút thấy đi, ít nhất chờ làm sáng tỏ tin tức ra tới. Ôn chi cấp ôn thư nhan bắt cái điện thoại, điện thoại một truyền được. Liền nghe ôn thư nhan thanh âm buồn bực nói, chi chi, ngươi nhìn đến tin tức đi, cũng không biết là ai ở trên mạng hạ tin nóng, ta khi nào nói triển tắc lâm là ngươi bạn trai. Ta biết, ta biết, ngài đừng nóng giận, ta ngày đó toàn bộ hành trình bồi ngài đâu ôn chi hương nói. Ôn thư nhan, ngươi đừng lo lắng, ta đã liên hệ tắc lâm, làm cho bọn họ mau chóng cho ngươi làm sáng tỏ. Này đều gọi là gì sự tình sao? Ôn chi an ủi nói, ta không có gì, làm sáng tỏ liền hảo, ngài đừng có gấp thượng hỏa. Ta là lo lắng vấn chu, chính mình bạn gái cùng người khác truyền thái tiếng, hắn khẳng định cũng sẽ không vui đi ôn thư nhan nhẹ giọng thở dài một hơi. Ôn chi cười thanh, không có việc gì, ta sẽ hứng tốt. Chờ treo điện thoại, ôn chi cũng không có lập tức cấp cô vấn chu phát tin tức. Mà là phiên hạ chính mình di động album, không thể không nói, nàng thật đúng là không thích chụp ảnh, di động đừng nói chụp ảnh chung, nàng chính mình tự chụp chiếu đều tìm không thấy mấy chương. Lúc này, cố vấn chu vừa lúc mới từ phòng họp ra tới. Không nghĩ tới vừa xuất hiện, vừa lúc đụng tới vài người ở bên ngoài nói chuyện thiếm. Không nghĩ tới ôn cơ phó lợi hại như vậy, cư nhiên cùng đại minh tinh yêu đương. Kia chính là triển tác lâm ai, giới giải trí đỉnh lưu, còn như vậy xoái. Ta cảm thấy ôn cơ phó có điểm thảm, triển tác lâm fans nhưng điên cuồng. Phía trước ta chuyến bay vừa lúc có hắn, nhưng cái đó fans cùng điên rồi giống nhau. Hắn đi đến chỗ nào chụp đến chỗ nào. Lúc này fans đều mau đem ôn cơ phó mắng đã chết. Đi ở Cố Vấn Chu bên người Hạ Diệp Hành cũng nghe đến bọn họ nói chuyện thiếm, nhịn không được hỏi, các ngươi nói ôn cơ phó, là cái nào ôn cơ phó a? Ôn chi ôn cơ phó a? chúng ta công ty còn có khác họ ôn sao? Một cái ghế phụ nói. Hạ Diệp Hành kiếp sợ, nàng cùng ai yêu đương? Triển tác lâm a, trên mạng đều cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hai người đều mau kết hôn đi một cái tiếp viên hàng không lời thể son sát nói. Hạ Diệp Hành quay đầu nhìn Cố Vấn Chu. Như cũng là kia phó khiếp sợ nói không nên lời lời nói biểu tình. Như thế nào, cố vấn chu bạn gái biến thành triển tắc lâm bạn gái. ngươi bị quăng. Chờ hai người đi phía trước đi rồi vài bước, hạ diệt hành mới nhỏ giọng hỏi. Cố vấn chu mắt lạnh nhìn hắn. Hạ diệt hành nghĩ thầm cũng không có khả năng a hắn đều thích ôn chi thích đến cái loại này trình độ, sao có thể chia tay a Cố vấn chu lấy ra di động, lại không có lập tức cấp ôn chi phát tin tức. Tin tức luận viết. Hạ diệt hành cũng lấy ra di động đang xem. Tuy tiện lục soát, lục soát, triển tắc lâm tên, che trời lấp đất đều là hôm nay cái này thai tiếng. Nhưng là mặt trên viết có cái mũi có mắt, nếu là hạ diệt hành không biết nội tình, chỉ sợ liền hắn đều tin. Cuối cùng hắn nhìn cố vấn chu, buồn cười hỏi, chính mình bạn gái truyền thai tiếng, cảm giác như thế nào a? Cố cơ trưởng, cố vấn chu lần này ánh mắt càng lạnh lẽo, sợ tới mức hạ diệt hành không dám nói nữa. Làm sao vậy? Nhưng hắn thấy cố vấn chu cầm di động, đứng ở tại chỗ, nhịn không được hỏi. Chính là cố vấn chu vẫn chưa trả lời hắn, chỉ là cúi đầu nhìn màn hình di động. Như là sững sờ ở tại chỗ dường như. Hạ diệt hành thật sự không nhìn xuống, tiến lên thò lại gần, nhìn hắn màn hình di động. Lúc này cố vấn chu màn hình vừa lúc dừng lại ở bằng hữu vọng, mà trên cùng cái kia là ôn chi ở một phút mới vừa phát ra tới. Trang bị một chương đồ. Là hai người sách theo phi hành dương đi ở sân bay Hoàng Hôn Hạ, cũng không biết là phía sau ai hô một tiếng, vẫn là sao lại thế này. Ôn chi cùng cố vấn chu hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn màn ảnh. Đây trời dáng đỏ, hai người ăn mặc màu trắng phi công chế phục, hình ảnh tốt đẹp làm người cơ hồ muốn ngừng thở. Mà xứng văn, cũng chỉ có một câu. Người ta thích, là có thể cùng ta cùng nhau bị rực song phi người. 69, đệ 69 chương, chúng ta bình an. Hạ diệt hành nhìn đến này bằng hữu vọng, cái thứ nhất phản ứng chính là, bên cạnh này cẩu đồ vật đấy lòng muốn sảng đã chết. Nhưng hắn quay đầu nhìn về phía cố vấn chu. Hắn Như cũ còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Đáy mắt vẫn chưa phiếm cái gì quá mức kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lúc này, Cố vấn Chu di động tới điện thoại, trên màn hình Ôn Chi tên lập lòe. Rốt cuộc vẫn luôn giống như bị dừng hình ảnh tại chỗ nam nhân, giơ tay cờ lực mở màu xanh lục cái nút, đưa điện thoại di động bắt được bên hai. Ôn Chi hỏi, nhìn đến ta phát bằng hữu vọng. Vừa rồi nàng đã phát một cái huy chặt, nhắc nhở Cố vấn Chu xem bằng hữu vọng. Thật xinh khí a, kia đều là phóng viên luận viết. Là ngày đó mụ mụ âm nhạc hội, triển tác lâm vừa lúc cũng đi nghe xong, lúc sau mụ mụ mời hắn đi tham gia Khánh Công Yến, sau đó kết thúc khi quá muộn, ta mụ mụ liền thỉnh hắn tặng ta. Hơn nữa cái này vạ vạ giặt tỷ video, là rõ ràng cắt nối biên tập cùng quá độ khuyết đại. Ta không sinh khí, ta cũng không hiểu lầm cố vấn chú lúc này rốt cuộc cười khẽ ra tiếng. Ôn chi lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, đợi lát nữa công ty thấy. Điện thoại cắt Hạ Diệt Hành thấy hắn còn nhìn chầm chầm di động xem, không khỏi nói, làm gì đâu, này khẳng định là hiểu lầm đi, ngươi xem ôn chi đều trực tiếp ở bằng hữu vòng cho ngươi danh phận. Cố vấn chu đưa điện thoại di động thu hồi tới, suy ở trong túi sau, lúc này mới chậm di di quay đầu nhìn về phía Hạ Diệt Hành, ngươi nói. Hạ Diệt Hành khoanh tay trước ngực, thả chờ hắn có thể phun ra cái gì ngả voi tới. Ôn chi hiện tại có phải hay không quá yêu ta cố vấn chu nhìn về phía Hạ Diệt Hành, nhẹ giọng hỏi. Chỉ là thanh âm này lộ ra nói không nên lời ý cười. Hạ diệt hành. hắn mẹ nó liền biết. Cùng lúc đó, thực mau liền có đồng sự phát hiện ôn chi phát bằng hữu vọng vốn dĩ đại gia còn ở ăn nàng cùng triển tắc lâm dưa, kết quả không nghĩ tới bác bỏ tin đồn tới nhanh như vậy. Thậm chí ôn chi còn chủ động công khai nàng cùng cố vấn chu tình yêu. Ta đi, nàng cùng cố cơ trưởng đang yêu đương. Một cái ở phòng nghỉ nội tiếp viên hàng không phát hiện này bằng hữu vọng Nháy mắt mọi người đều vây quanh lại đây cố cơ trưởng. Nay bức ảnh chụp thật là đẹp mắt, quả nhiên xoáy ca vinh viễn thuộc về mỹ nữ. Xong rồi xong rồi, thất tình, ôn cơ phó cùng triển tác lâm yêu đương, đều không có cùng cố cơ trưởng yêu đương tới làm ta càng thương tâm. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, đều ở thảo luận chuyện này. Sau lại cũng không biết là ai, dứt khoát đem ôn chi phát này bằng hữu vòng chụp hình, chia ạc marketing. Vì thế ạc marketing nhanh chóng theo vào, đã phát này bằng hữu vòng. Nguyên bản liền ở dùng sức bác bỏ tin đồn triển tác lâm phèn, x. cái này càng hăng hái. Phạ phạ giạt tỷ đi tìm chết. Nhân ra mỹ nữ có bạn trai, đừng loạn điểm nguyên tướng phủ. Chúc mỹ nữ cùng bạn trai tốt tốt đẹp đẹp, thiên trường địa cửu. Mỹ nữ cư nhiên là phi công ô. Ô ô ô ô, ô tiểu tỷ tỷ cũng quá tắc đi. Này không phải liên hàng cái kia đặc biệt nổi danh xoái ca cơ trưởng. Ta nhớ rõ hắn cùng cái này nữ phi công phía trước còn cùng nhau thượng quá hot xệ, nguyên lai like bọn họ thật sự ở bên nhau. Song phi công chính phú, tiểu thuyết nhân thiết chiếu tiến hiện thực. Quả nhiên là vạ vạ giặt tỷ video loạn cắt nối biên tập, triển tác lâm phòng làm việc còn không ra làm việc sao. Nhân gia tố nhân tiểu tỷ tỷ đều so các ngươi bác bỏ tin đồn tốc độ mau, thật vô ngữ. Càng tạ mỹ nữ tỷ tỷ làm sáng tỏ, chúc phúc, ảnh chụp thật sự quá có bầu không khí cảm. 10 phút sau, triển tác lâm phòng làm việc cũng phát ra thanh minh, tỏ vẻ lần này thay tiếng đúng là ô long, hắn muốn là đi tham gia Lão sư âm nhạc hội. Mà trong video nữ hải là lao sư người nhà. Vốn dĩ cho rằng bác bỏ tin đồn kết thúc, chuyện này cũng sẽ tan thành mây khói. Không nghĩ tới, ôn chi củng cố vẫn chu tên ngược lại thượng hot xệ ớt. Nếu là ngày thường nàng phát cái bằng hữu vòng công khai tình yêu, nhiều lắm chính là đồng sự chi gian điểm cái tán mà thôi. Ai ngờ hôm nay đáp thượng triển tắc lâm lưu lượng, ôn chi chính mình cũng không nghĩ tới nàng công bố tình yêu có thể đã chịu lớn như vậy chú ý. Nàng đến công ty khi, mới vừa cùng Giang Lam chạm mặt, liền nghe nàng nói. Lên hót xệ ập cảm giác thế nào? Ta vừa rồi tiến vào, cảm giác đi ngang qua mỗi người đều đang xem ta ôn chi bất đắc dĩ. Nàng đều không phải là trời sinh hưởng thụ chú ý người, đối loại tình huống này, thật sự không thể nơi hả. Kia đương nhiên, ngươi chính là đem chúng ta liên hàng xoáy nhất kia cây thảo trích đi rồi. Bao nhiêu người hôm nay mộng nát, ngươi đến phụ trách nhiệm A Giang làm cười khẽ. Ôn chi nói, ngươi hôm nay phi nào ban. Ở ngươi mặt sau cất cánh, ngươi không phải một chút. Mau đi hàng trước phòng họp đi Giang Lam biết nàng hôm nay phi cơ thời gian. Ôn chi hướng về phía nàng dựng thẳng lên ngón tay, so cái ok thủ thế. Theo sau ôn chi đi trước hàng trước chuẩn bị thất, nàng tới khi, những người khác cũng ở bên trong. Vốn dĩ đại gia còn đang nói chuyện thiền, nàng vừa tiến vào, mọi người thanh em giống như bị nháy mắt cướp đi, trong phòng hội nghị đều trở nên an tĩnh. Cố cơ trưởng còn chưa tới sao. Ôn chi tùy ý hỏi câu. Nàng mới vừa làm đánh dấu cùng làm xong còn kiểm tra đo lường. Trực tiếp lại đây phòng họp. Tiếp viên trưởng lắc đầu, còn không có lại đây, bất quá hẳn là nhanh đi. Vừa dứt lời, cố vấn chu xuất hiện ở phòng họp cửa, hắn cũng như thường lui tới giống nhau, trực tiếp đi tới, ngồi ở ghế trên, bắt đầu chuẩn bị hôm nay hàng trước hội nghị. Đội bay mặt khác tiếp viên còn có an toàn viên, đều nhịn không được nhìn về phía hai người. Lúc này mới phát hiện, tương so với hai vị này đương sự, bọn họ những người này mới là thật sự khẩn trương. Ôn chi một cái ngoại chát ở toàn bộ liên hàng bên trong nhấc lên không nhỏ chấn động. Tuy rằng công ty chưa từng có quy định, không cho phép văn phòng tình yêu, hơn nữa công ty nội cũng có không ít phi công cùng tiếp viên kết hôn cùng yêu đương, nhưng là hai cái phi công chi gian tình yêu vẫn là đầu một hồi. Càng miễn bản, hai vị này còn đều là liên hàng doanh nhân. Ôn chi củng cố vẫn chu không có tới phía trước, đổi bay những người khác tuy rằng không thảo luận chuyện này, nhưng không ít đồng sự đã ăn dưa ăn đến bọn họ bên người. Đều làm cho bọn họ cung cấp trực tiếp tin tức. Kết quả. Này hai người biểu tình quả thực không cần quá bình thường. Đặc biệt là mở họp muốn kết thúc ghi, cố vấn chu nhìn bên người ôn chi, đạm nhiên hỏi, ôn cơ phó, ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung. Ta không có ôn chi khách khí lắc đầu. Cố vấn chu nhìn lướt qua mọi người, lãnh đạm nói, hội nghị tới trước nơi này, chúng ta hiện tại thượng cơ chuẩn bị đi. Liên như vậy bình đạm. Nhìn cố vấn chu cùng ôn chi hoàn toàn việc công xử theo phép công thái độ, những người khác đấy lòng không cấm cảm khái. Thật không hổ là phi công. Này tố chất tâm lý, tuyệt. Thượng cơ lúc sau, hết thể đều thực bình thường. Ôn chi cứ theo lẽ thường tiến hành vòng cơ kiểm tra, cố vấn chu còn lại là kiểm tra cô lên, thẳng đến hắn thông chi hành khách đăng ký. Đăng ký mau kết thúc khi, tiếp viên trưởng tiến vào thông chi, cơ trưởng, còn có hai vị hành khách đến bây giờ còn không có thượng cơ. Bọn họ xử lý giá trị cơ sao? Cố vấn chu hỏi. Tiếp viên trưởng gật đầu, là một vị kêu lọc dụ xâm khoang hạng nhất khách nhân, còn có một cái hàn hạo khoang phổ thông khách nhân Ôn chi sửng suốt, Lộc dụ sâm. Cái nào Lộc? Cái nào dụ sâm? Nay xui xẻo tên, như thế nào cùng Lộc kỳ nhắc tới quá nàng ba bên kia ca ca rất giống A. Làm quảng bá lại thông tri một lần, nếu là còn chưa tới, phải một lần nữa đưa bọn họ hành lý bắt lấy tới Cố cơ trưởng vẫn chưa để ý tên này, một bộ nên làm thế nào thì làm thế ấy thái độ. Cũng may qua một lát, tiếp viên trưởng đánh nội tuyến điện thoại lại đây, tỏ vẻ hai vị này khách nhân kịp thời đổi tới. Cố vấn chu treo điện thoại. Liên làm ôn chi hướng đài quan sát xin đẩy ra. Ôn chi lập tức cùng đài quan sát câu thông, đài quan sát, bổ câu trắng U8520 xin ly tràng. Thực mau, đài quan sát cho hồi phục, bổ câu trắng U8520, cho phép hoạng ra, đường băng 16S, quẹo phải hướng đi 0909 ly tràng. Ôn chi bình tĩnh thuật lại một lần đài quan sát mệnh lệnh. Ở thật lớn mà nổ vang phi cơ động cơ trong thanh âm, cơ trên đầu dương, thật lớn phi cơ hướng tới không trung bắt đầu leo lên lên. Khuyết thẻ thoạt nhìn đều như thường lui tới giống nhau gió êm sóng lặng Thẳng đến bang bang vài tiếng vang lớn, ở phi cơ ngoại nổ tung, khoang thuyền ngoại động cơ phát sinh kịch liệt mà không bình thường thật lớn xuyến chấn. Mặc kệ là khoang thuyền vẫn là khoang điều khiển đều cảm giác được này cổ thật lớn chấn động. Ngay sau đó nguyên bản còn vững vàng thân máy đột nhiên bắt đầu lay động, một cổ mánh liệt đốt trọi hồ vị ở khoang thuyền nội tràn ngập. Nào cháy! Như thế nào lớn như vậy hồ vị? Bình tĩnh khoang thuyền, bắt đầu châu đầu ghé thai. Rốt cuộc ngồi ở bên trái phi cơ động cơ phụ cận một nữ tính hành khách, la lớn, tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không, ta vừa rồi thấy một đám điểu bị hít vào động cơ. Điều đánh. Mặc kệ là tiếp viên vẫn là có chút hiểu công việc hành khách, lập tức đấy lòng vang lên cái này ý niệm. Đừng nhìn chim bay nho nhỏ một con, nhưng là sân bay đối với này đó chim bay lại là đau đầu không thôi, bởi vì một khi điểu đánh thực dễ dàng sẽ tạo thành động cơ mất đi hiệu lực chờ đặc đại phi hành đặc tình. Chỉ là các hành khách không biết. Khoang điều khiển tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ở điều đánh lúc sau, toàn bộ khoang điều khiển tinh vi đồng hồ đo ở vào các loại hồng quang cùng cảnh cáo thanh âm, lạnh băng máy móc âm không ngừng quanh quẩn ở bên trong. Cố vấn Chu cùng ôn chi hai người đồng loạt phát hiện bên trái động cơ vận tốc quay giảm xuống. Bên trái động cơ vận tốc quay về Linh, lập tức khởi động lại cố vấn Chu phát ra mệnh lệnh. Ôn chi một bên khởi động lại một bên bắt đầu liên hệ đài quan sát. Quả nhiên. Đồng hồ đo thượng bên trái động cơ ở khởi động lại sau cũng không hề phản ứng. Nàng cao giọng hô, bên trái động cơ khởi động lại thất bại. Lúc này kiểm soát viên không lưu thư từ qua lại cũng bị truyền được. Cố vấn chung ngữ tốc cực nhanh nói, bù câu trắng U8.520 tao ngộ điều đánh, bên trái động cơ mất đi hiệu lực, xin lập tức diễn tiếp. U8.520 tao ngộ điều đánh, bên trái động cơ mất đi hiệu lực, xin lập tức diễn tiếp kiểm soát viên không lưu nhanh chóng thuật lại hắn xin. Liên ở đài quan sát chuẩn bị hạ đạt bước tiếp theo mệnh lệnh, đột nhiên phi cơ lại lần nữa bắt đầu xuyên chấn, cùng vừa rồi giống nhau như lúc kịch liệt lay động lại lần nữa đánh đúc lại. Chỉ là lần này là phía bên phải động cơ. Ôn chi túi đầu nhìn phía bên phải động cơ vận tốc quay, cùng vừa rồi bên trái động cơ giống nhau, cấp tốc giảm xuống. Cuối cùng cho đến bề linh. song phát mất đi hiệu lực. Khoang thuyền hành khách vốn dĩ cũng ở nôn nóng nghe tiếp viên hàng không nhóm Trần An, rốt cuộc vừa rồi cái kia kịch liệt chấn động quá không bình thường Lại còn có có người tận mắt nhìn thấy điều bị cuốn xuất phát động cơ bên phải, bên phải cũng bắt đầu buốt khói một cái ngồi ở phía bên phải động cơ phụ cận hành khách nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại động cơ rõ ràng bạo khói trắng, thất thanh hô, sao lại thế này? Phi cơ như thế nào sẽ buốt khói? Nguyên bản còn tính cảm xúc ổn định hành khách, giờ phút này ngẫu nhiên trong lòng đã bị khủng hoảng cảm xúc sợ chiếm cứ. Tuy rằng không phải tất cả mọi người không hiểu biết phi cơ, nhưng là động cơ ở không trung tắt lửa, này đối ai tới nói đều sợ hãi đến cực điểm. Đệ nhất thanh nước nở thanh truyền ra khi, có một cái thấp thấp thanh âm hô ta không muốn chết. Thanh âm này rõ ràng cũng không tính cao, lại bị khoang thuyền rất nhiều người đều nghe được. Rốt cuộc lại lần nữa có người phát hiện không thích hợp. Động cơ không có thanh âm. Vốn dĩ hai bên động cơ chuyển động khi, phi cơ thật lớn tạp thâm sẽ che giấu khoang thuyền rất nhiều thanh âm, nhưng giờ phút này khoang thuyền đột nhiên an tĩnh xuống dưới, mỏng manh nước nở thanh đều có thể nghe được như vậy rõ ràng. Khoang điều khiển nội, ôn chi bình tĩnh hướng cơ trưởng cố hô Song sườn động cơ, toàn bộ mất đi hiệu lực. Cố vấn chu vốn là muốn lợi dụng đơn sườn động cơ, phản hồi sân bay, rốt cuộc một phát rơi xuống đất là sở hưu phi công trình giả lập cần thiết huấn luyện hạng mục, thậm chí hắn không chỉ có ở trình giả lập thượng hoàn thành quá, còn đã từng thực tế tao ngộ quá một phát mất đi hiệu lực đặc tình. Lần đó hắn liền điều khiển phi cơ, thành công đắp xuống. Lần này nếu chỉ có một bên mất đi hiệu lực. Nhưng hiện tại, bên phải sườn động cơ đồng dạng mất đi hiệu lực sau, hắn hoàn toàn minh bạch. Phi cơ giờ phút này đã vô pháp chuyển hướng, một khi chuyển hướng, hiện tại độ cao cùng tốc độ căn bản vô pháp chống đỡ hắn trở lại sân bay. Một khi quay đầu hồi sân bay, bọn họ rất có thể sẽ ở còn chưa tới đạt sân bay khi phi cơ liền rủi ro rơi xuống. Hiện tại phi cơ giống như là một cái tàu lượn, vô pháp lại bỏ lên độ cao. Cố vấn Chu Hô, quả ra 7.700 khẩn cấp số hiệu. Ôn Chi lập tức ở trả lời khí thượng quả ra 7.700 khẩn cấp số hiệu. Nguyên bản khẩn trương bận rộn kiểm soát viên không lưu trung tâm ở nhìn đến bù câu trắng U8.520 quải ra 7.700 số hiệu lập tức bắt đầu chấp hành tam cấp khẩn cấp dự án. Hiện tại độ cao 800 thức anh, tốc độ 139 tiết ôn chi bình tĩnh thanh âm lại bên cạnh vang lên. Cố vấn Chu hạ quyết tâm nói, chúng ta đã vô pháp phản hồi sân bay, gần đây bắt hàng. Gần đây bắt hàng. Nghe thế bốn chữ, ôn chi cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại phi công mỗi một cái quyết định. Đều ý nghĩa phía sau khoang thuyền 172 danh hành khách cùng với 7 danh đội bay nhân viên tánh mạng, nhiều như vậy điều tánh mạng liền ở bọn họ hai cái nhất nhiệm chi gian. Ở đã từng mỗi một lần huấn luyện chung, Ôn Chi nghe được nhiều nhất chính là, các ngươi huấn luyện không chấp nhận được một tia qua loa, bởi vì việc này quan sở hữu hành khách sinh mệnh an toàn. Hiện giờ đã từng một lần lại một lần nghe qua nói, tất cả đều đè ở bọn họ trên người. Làm phi cơ viên, bọn họ không có tư cách sợ hãi cùng khủng hoảng, bọn họ cần phải làm là Bình tĩnh thao tác phi cơ, đem phía sau mỗi người đều bình an mang về nhà. Ôn Chi từng đối cô Vấn Chu nói qua, hy vọng hắn lên xuống bình an. Nay lại làm sao không phải, cô Vấn Chu đối nàng chờ đợi. Phía trước có một khối ruộng lúa, có thể đáp xuống Ôn Chi nhìn trước mặt vệ tinh bản đồ, lập tức cung cấp tin tức. Cô Vấn Chu, chúng ta ở ruộng lúa, tiến hành khẩn cấp bách hàng. Bởi vì thời gian quá mức cấp bách, bọn họ thậm chí cùng liền kiểm soát viên không lưu liên hệ thời gian đều không có. Ở hàng không sử thượng có một lần chứ danh Ha Đức Tốn Mặt Hồ Bách Hàng, Ôn Chi đã từng đem cái này trường hợp xem qua một lần lại một lần, nàng khâm phục đương sự cơ trưởng tắt lợi cơ trưởng bình tĩnh cùng chuyên nghiệp. Hiện giờ nàng không nghĩ tới chính mình, cư nhiên cũng sẽ đứng ở đồng dạng tình trạng. Chỉ là bọn hắn tình cảnh, càng thêm không xong. Bọn họ phi cơ mặc kệ là độ cao vẫn là tốc độ đều ở vào phi cơ bao tuyến bên cạnh. Cái gọi là phi cơ bao tuyến chính là một trận phi cơ độ cao cùng tốc độ hạn chế nguyên tắc. Mỗi loại cơ hình đều có lớn nhất hạn chế tốc độ cùng thấp nhất hạn chế tốc độ, cùng với lớn nhất độ cao. Đây là một cái điểm tới hạn, một khi vượt qua, phi cơ sẽ mất đi không chế. Giờ phút này phi cơ đã bắt đầu giảm xuống, khoang điều khiển lệnh băng máy móc cảnh cáo thanh một lần lại một lần vang lên. Đóng cửa động cơ. Cố vấn Chu bình tĩnh thanh âm vang lên. Ôn Chi lập tức giơ tay, không hề ý đồ khởi động lại động cơ, mà là lựa chọn đem hai đài bị hao tổn động cơ toàn bộ đóng cửa. Hờ hắn vừa nói xuất khẩu khi Ôn Chi lập tức minh bạch hắn làm như vậy ý đồ. Giờ phút này phi cơ là thu hoạch lớn nhiên liệu tình huống, bọn họ không có biện pháp làm ra xoay quanh, càng không có biện pháp không trung phong, dù này liền ý nghĩa bọn họ đem mang theo thu hoạch lớn vượt qua 18 tấn du lượng tiến hành khẩn cấp bách hàng. Nay khẳng định là siêu trọng đắp xuống, vẫn là nghiêm trọng siêu trọng đắp xuống. Một khi đợi lát nữa bách hàng đến ruộng lúa, bình xăng cỏ sát mặt đất, thực dễ dàng sẽ tạo thành bình xăng nổi lửa nổ mạnh. Đến lúc đó toàn bộ phi cơ sẽ nháy mắt bị kiếp nổ thành một đoàn hỏa cầu. Loại tình huống này ở thai nạn trên không trong lịch sử chỗ nào cũng có. Rất nhiều thời điểm, đáp xuống khi sai lầm không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là dẫn phát hỏa hoạn, liền cứu lại cơ hội đều không có. Lúc này khoang điều khiển ngoại, kia phiến kim hoàng sắc ruộng lúa mạch đã mắt thường có thể thấy được. Một trận gió thổi qua, no đủ đông lúa bị thổi đến đi phía trước cong đi, phập phập phồng phồng, giống như một tầng lại một tầng cuộn sóng. Một bộ gió thổi sóng lúa tốt đẹp hình ảnh liền hiện lên ở trước mắt. Nơi này là vùng ngoại thành thôn trang, thôn trước là liên miên phập phòng thật lớn ruộng lúa. Đại khái là bởi vì giữa chưa quá mức nóng bức duyên cớ, ruộng lúa một người đều không có. Ven đường một người tuổi trẻ nam nhân chính đi ở trên đường, trong tay cầm một cây di động cái giá, đối với phía sau ruộng lúa còn có thôn trang quay trụ. Các vinh đệ, đây là nhà ta phụ cận, ta khi còn nhỏ liền tại đây phiến chơi. Nói thật, tuy rằng thật lâu không trở về nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác vẫn là bất biến. Cái này tuổi trẻ nam nhân là cái cũng không tính quá thành công tiểu chủ bá. Hắn đang ở phát sóng trực tiếp, nhưng phát sóng trực tiếp cũng liền ít ỏi 100 tới cá nhân, liền bình luận đều rất ít. Thằng đến trên màn hình liên tục bắn ra vài điều phi cơ, tiểu chủ bá cười hạ, đúng vậy, nhà của chúng ta phụ cận chính là hạ giang quốc tế sân bay, mỗi ngày này phi cơ ở trên đầu bay tới bay lui, bay tới bay lui, miên bản nhiều phiền. Ta còn vẫn luôn làm ta ba mẹ chạy nhanh mua phòng ở. Dọn đến địa phương khác đi, nhưng là bọn họ ở chỗ này ở cả đời, luyến tiếp đi, không có biện pháp nha. Ngươi phía sau thực sự có phi cơ. Phi cơ. Ngã xuống. Ta dựa, thực sự có phi cơ ở ngươi mặt sau, càng ngày càng gần. Vì thế tiểu chủ bá quay đầu, thấy bầu trời kia giá phi cơ, chính tầng trời thấp hướng tới phía trước ruộng lúa bay đi. Mặc dù phía trước hắn cũng gặp qua phi cơ tầng trời thấp phi hành, nhưng là thấp đến loại tình huống này, quả thực cùng liền ở hắn đỉnh đầu cọ qua giống nhau. Này hoàn toàn liền không bình thường. Tiểu chủ bá ngẩng đầu nhìn kia giá phi cơ, chỉ thấy phi cơ cũng không có nâng lên tới, mà là càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Mắt thấy liền phải hướng ruộng lúa rơi xuống. Mà cách đó không xa một cái nông gia tiểu lâu trước, một cái ba bốn tuổi tiểu hài tử vốn dĩ đang ở bên ngoài chơi trong tay món đồ chơi phi cơ. Hắn vừa nhấc đầu, nhìn cách đó không xa phi cơ. Tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt, nhìn này giá với hắn mà nói, vô cùng thật lớn phi cơ. Thức mau. Tiểu gia hỏa xoay người chạy tiến phòng bếp, giờ phút này hắn mụ mụ đang ở trong phòng bếp thu thập. Mụ mụ, phi cơ tiểu gia hỏa lôi kéo mụ mụ quần áo, liều mạng tưởng đem người ra bên ngoài tốn Mụ mụ túi đầu nhìn trong tay hắn phi cơ, phi cơ không phải ở trong tay người sao. Đại phi cơ tiểu gia hỏa sốt ruột chỉ vào bên ngoài, đại phi cơ phi xuống dưới. Cái gì đại phi cơ phi xuống dưới? Tuổi trẻ mụ mụ cũng không hiểu cái này tiểu gia hỏa ý tứ, thẳng đến nàng trong lúc vô ý liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Tuổi trẻ nữ nhân lập tức chạy đến cửa, nhìn đến trước mắt một màn này, nàng nhịn không được che miệng. Kia giá thật lớn phi cơ, giờ phút này đã sắp gần sát ruộng lúa. Thức mau, tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy về phòng bếp, bắt được chính mình di động. Nàng bắt thông 110 sau, lập tức hô, "Là cảnh sát sao? Ta muốn báo nguy, có một trận phi cơ sắp rất đến nhà ta phía trước ruộng lúa." Tiếp cảnh cảnh sát cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi ngược lại, "Ngươi nói cái gì? Phi cơ?" Cái gì phi cơ, người nói rõ ràng. Bầu trời phi phi cơ, rất lớn rất lớn cái loại này, sắp ngã xuống nữ nhân hô lớn. Cảnh sát, hảo, người trước không cần hoảng, chúng ta lập tức phái người lại đây xem xét. Cùng lúc đó, khoang điều khiển nội, cố vấn chu lại một lần xác định. Thu hồi càng hạ cánh. Ôn chi bình tĩnh trả lời, càng hạ cánh đã thu hồi. Cố vấn chu không cần nhiều giải thích, ôn chi lại lần nữa minh bạch hắn ý đồ. Bọn họ lần này là ở ruộng lúa khẩn cấp bách hàng, là phi thường quy đắp xuống. Không có bóng loáng đường bằng cung bọn họ đắp xuống. Một khi buông càng hạ cánh, rất có thể ở phi cơ tiếp đất trong nháy mắt, càng hạ cánh sẽ bởi vì thật lớn lực cản cắm vào mặt đất bẻ gãy, do đó dẫn tới toàn bộ phi cơ quay cuồng, cuối cùng ở ruộng lúa nổi lửa nổ mạnh. Vì thế cô vẫn chu quyết đoán quyết định, không bỏ càng hạ cánh, thực hành cơ bụng chấm đất bách hàng. Ở phi cơ độ cao liên tục giảm xuống, mắt thấy muốn đắp xuống. Này không phải sân bay, đây là ruộng lúa. Lúc này khoang thuyền nội có lá gan đại người mở ra cửa sổ mạn tàu nhìn về phía bên ngoài, cabin tiếng thét chói tai lại lần nữa, rất nhiều ngồi ở cửa sổ hành khách đều phát hiện, bên ngoài đều không phải là sân bay, cũng không phải đường băng. Ôn Chi quyết đoán cầm lấy đối thoại, kêu gọi nói, nơi này là cơ trưởng quản bá, phi cơ sắp khẩn cấp bắt hàng, mọi người làm tốt phòng va chạm chuẩn bị, khẩn cấp bắt hàng. mấy chữ này cùng với thanh lãnh mà lý trí giọng nữ quanh quẩn ở mỗi người bên hai, nháy mắt, sở hữu tiếp viên nhân viên thanh âm vang lên, túi đầu khom lưng, gấp gáp dùng sức. Túi đầu, khom lưng, gấp gáp dùng sức. Khoang thuyền nội quanh quần sở hữu tiếp viên nhân viên thật lớn mà tràn ngập lực lượng thanh âm. Nay tựa hồ cũng chấn an rất nhiều hành khách, làm cho bọn họ đi theo tiếp viên khẩu hiệu bắt đầu túi đầu. khom lưng, đem bàn tay đặt ở phía trước lưng ghế thượng trống. Khoang điều khiển nội, mặc kệ là cố vấn chu vẫn là ôn chi, giờ phút này ngược lại biểu tình đều dị thường bình tĩnh. Từ lúc bắt đầu, bọn họ đối mặt lớn nhất tuyệt vọng chính là cái gì đều không đủ. Phi hành độ cao không đủ, phi hành tốc độ, để lại cho bọn họ quyết đoán thời gian càng thêm không đủ. Mà khi phi cơ sắp tiếp cận ruộng lúa khi, lẫn nhau đấy lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Làm phi cơ vững vàng rơi xuống đất. Ôn chi quay đầu nhìn thoáng qua cố vấn chu, giờ phút này phi cơ thao tác côn bị hắn gắt gao nắm trong tay, hắn bắt đầu kéo cao cơ đầu, lợi dụng cuối cùng còn sót lại một chút đẩy mạnh lực lượng, vẫn duy trì phi cơ phi hành tư thái. Một khi phi cơ cúi đầu và ngẩng đầu tư thế khống chế không tốt Phi cơ khung máy móc sẽ ở tiếp xúc mặt đất lúc sau nháy mắt giải thể. Tư thế, tư thế, ôn chi nhớ tới nàng học phi khi, nhất thường ở các Lão sư trong miệng nghe được chính là này hai chữ. Chính là hiện tại, có thể cứu mạng cũng là này hai chữ. Bảo trì phi cơ tư thế, bọn họ liền có sống sót cơ hội. Cố vấn chu trong lòng đồng dạng là cái dạng này ý niệm, hắn muốn mang theo khoang thuyền mọi người tồn tại trở về, còn có nàng. Từ phi cơ song phát mất đi hiệu lực đến bây giờ, trong vòng vài phút ngắn ngủi. Bọn họ hai cái một câu dư thừa nói đều không có nói, cố vấn chu vẫn luôn vẫn duy trì phi cơ tư thế, một khắc đều không có lơi lỏng, thậm chí hắn liền dư quang đều không có để lại cho ô chi. Hắn nữ hải, giờ phút này liền ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau trải qua này đó. Cố vấn chu chỉ có một ý niệm, sống sót, làm mọi người sống sót. Phanh mà một tiếng thật lớn trầm đục, ở cố vấn chu không chế giới, cơ đầu bị kéo, hình thành nhất định góc ngắm chiều cao, phi cơ động cơ đoạn khoang cùng cơ đuôi xúc đế toàn bộ phi cơ như là muốn nhảy đánh lên, rồi lại bởi vì thật lớn quán tính gián mặt đất xông ra ngoài. Cố vấn Chu dơ tay mở ra phản đẩy đồng thời, dùng sức quát, chân sát. Vì thế ở hắn kêu xong ngay mắt, hắn cùng Ôn Chi hai người đồng thời giẫm hạ tả hưu phanh lại bàn đạp, nhưng phi cơ vẫn là bởi vì quán tính trực tiếp đi phía trước hướng. Thật lớn ruộng lúa mạch nội, kim sắc đông lúa ở thanh phong thổi qua dưới, một đợt lại một đợt nhộn nhạo. Này kim sắc lúa lãng, mỹ làm người say mê. Nhưng giây tiếp theo Phi cơ thật lớn khung máy móc nghiền áp bông lúa, xông thẳng đi phía trước, phía dưới cái loại này thật lớn cọ sắt thanh, điên rồi chui vào mỗi người trong hai. 1, 2, 3, 4, 8 Ở ôn chi đáy lòng mặc niệm đến 8 thời điểm, phi cơ hoàn toàn ngừng lại. Bọn họ vững vàng ngừng ở kim sắc ruộng lúa bên trong, tiếp cận thu hoạch lớn, trang sở hữu nhiên liệu, xong phát mất đi hiệu lực, không có càng hạ cánh phi cơ, cứ như vậy ngừng lại. Không có nổi lửa, không có nổ mạnh, bọn họ còn sống. Ở phi cơ hoàn toàn đình ổn sau, cố vấn Chu nhanh chóng cùng không trung quản chế trung tâm liên hệ. Cố vấn Chu, chúng ta yêu cầu lập tức phái ra xe cứu hỏa cùng xe cứu thương. Kiểm soát viên không lưu, xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đã ở sân bay lợi mệnh, U8.520, báo cáo ngươi hiện tại độ cao, cùng với cơ thượng có bao nhiêu người. Ôn chi nguyên bản trong đầu vẫn là trống rỗng, thân thể sở hữu sức lực, ở phi cơ đình ổn nháy mắt giống như bị rút cạn. Giờ phút này, nghe được thư từ qua lại kênh những lời này nàng lại đột nhiên có chút bật cười. cố vấn chu bình tĩnh nói: chúng ta đã ở sân bay ngoại một mảnh ruộng lúa khẩn cấp bách hàng, phiền thái mau chóng phái xe cứu thương cùng xe cứu hỏa. nói xong này đó, cố vấn chu lập tức đứng lên, thuận thế kéo ôn chi đi khoang thuyền khẩn cấp sơ tán. cố vấn chu mở cửa xe khi khoang thuyền nội hành khách như cũ còn kinh hồn chưa định, tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, nhưng càng có rất nhiều sống sót sau tai nạn cái loại này hỉ cực mà khóc. ở nhìn đến khoang điều khiển môn mở ra. Cơ trưởng cùng ghế phụ xuất hiện khi, khoang thuyền nội không hẹn mà cùng vang lên thật lớn vỗ tay thanh. Khẩn cấp sơ tán, mau, mau cố vấn chu hô lớn. Thức mau, tiếp viên bắt đầu phóng thích khẩn cấp thang trưởng. Cố vấn chu hô, không cần mang theo bất luận cái gì hành lý, mau rời khỏi phi cơ. Cửa khoang mở ra sau, các hành khách bắt đầu dọc theo hai sườn phi cơ khẩn cấp thang trưởng, nhanh chóng đi xuống, sau đó đi phía trước chạy tới. Không cần lưu lại ở phi cơ phụ cận. Không cần lưu lại ôn trì hướng về phía còn đứng ở phi cơ bên hành khách la lớn. Lúc này rất nhiều hành khách cũng nghe thấy được chung quanh gây mũi mà dày đặc dầu máy vị, bình xăng vẫn là không thể tránh khỏi tiết lộ, nhưng cũng may vẫn chưa nổi lửa. Có bị thương vô pháp hành động sao sao? Cố vẫn chu dọc theo thông đạo, la lớn. Cabin nội hành khách giờ phút này đều còn tính đâu vào đấy, đại gia theo thứ tự xếp hàng, cũng không có đoạn. Thẳng đến cơ đôi bộ phận, có một cái giọng nữ hô, có, nữ nhi của ta bị đụng vào đầu. Cố Vân Chu lập tức chạy tới, hắn cúi đầu xem xét tiểu nữ Hải thương thế, nàng cái chán ở đắp xuống khi, đụng vào phía trước lưng ghê cứng rắn địa phương, chạy không ít huyết. "Ta là cơ trưởng, còn có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Cố Vân Chu ngồi xổm tiểu nữ Hải bên cạnh người. Tiểu nữ Hải nỗ lực mở to mắt, chiều hắn nhìn qua, suy yếu đáp lại, "Có thể." "Đừng sợ, chúng ta hiện tại đã an toàn, tới, ta ôm ngươi rời đi cabin, xe cứu thương thực mau liền sẽ lại đây." Cố Vân Chu ôn nhu nói. Tiểu nữ hải chỉ có mười mấy tuổi, nàng nhẹ giọng nói, thúc thúc, ta không sợ. Thật là cái dung cảm hải tử cố vấn chu một bên nói một bên giải khai an toàn của nàng mang, duỗi tay đem tiểu cô nương ôm vào trong lực. Nữ hải mụ mụ một bên khóc thút thít một bên liều mạng nói lời cảm tạ, cảm ơn, cảm ơn. Đi theo ta mặt sau, cùng nhau đi cô vấn chu dặn dò đối phương. Thức mau, bọn họ đi vào lối ra khẩn cấp, ôn chi đang ở cửa sơ tán hành khách, nàng nhìn cố vấn chu ôm tiểu nữ hải, lập tức nói, Ngươi trước xuống phi cơ, ta tới cuối cùng thanh quang. Cố Văn Chu nhìn nàng, thấp giọng nói, ta chờ ngươi. Ôn Chi chấn định gật đầu. Cố Văn Chu ôm nữ hài, từ khẩn cấp thang trượt chảy xuống. Ở khoang thuyền không có một bóng người. Lúc sau, Ôn Chi từ trước khoang đến sau khoang, từng cái bài trà, mặc dù biết toilet không có người, cũng vẫn là mở ra toilet môn, trà rõ một lần. Cố Văn Chu ôm tiểu nữ hài nhìn trầm trầm phi cơ, lại không quên hô, tiếp viên trưởng, dẫn dắt đại gia rút lui, mau chóng kiểm kê nhân viên. Là, cơ trưởng tiếp viên trưởng hô. An toàn viên, hỗ trợ ôm một chút cố vấn chu đem an toàn viên hô lại đây, đem tiểu nữ hải giao cho trong tay hắn. Đại tiểu nữ hải từ trong lòng ngực hắn rời đi, cố vấn chu không chút do dự một lần nữa chạy hướng phi cơ. Ở hắn tới thang trượt phía dưới khi, ôn chi cũng xuất hiện ở cửa khoang khẩu, nàng trong tay còn cầm phi cơ kiểm tra đơn cùng với một ít tư liệu. Ôn chi, xuống dưới. Cố vấn chu ngửa đầu nhìn nàng, quắc. Ôn chi gật đầu, nàng từ thang trượt thượng chạy xuống Trực tiếp bị cố vấn chu tiếp được kéo Hai người nắm lẫn nhau tay Ra sức đi phía trước chạy Lúc này thật lớn phi cơ ngừng ở kim sắc ruộng lúa bên trong Phi thổi bay lúa lãng cũng thổi bọn họ và tao cố lấy Đột nhiên, ôn chi chắt tóc dài ra gần đột nhiên đứt gãy Nàng tóc dài nháy mắt hạ xuống Thanh phong thổi bay nàng tóc dài Nàng nắm cố vấn chu tay Chạy về phía trước phương Mà đã đứng ở bờ ruộng chỗ một cái hành khách Đột nhiên cầm lấy di động Chụp hình hạ này lệnh người chấn động một màn. Cùng lúc đó. Thôn trang người cũng lục tục có người bắt đầu hướng bên này chạy. Phi cơ đáp xuống ở ruộng lúa tin tức, giống như dài quá cánh rừng như, chuyển khắp mỗi một nhà. Phía trước ở phát sóng trực tiếp tiểu chủ bá, cơ hồ là vừa lăn vừa bỏ chạy tới, hắn vừa chạy vừa đối với màn ảnh hô. Mọi người trong nhà, mọi người trong nhà, thật là phi cơ, phi cơ thật sự con mẹ nó đáp xuống ở ruộng lúa. Nguyên bản chỉ có 100 người tới phòng phát sóng trực tiếp, nhanh chóng bò lên đến 2 ngàn, 5 nghìn, 1 vạn, 2 vạn. Tiểu chủ bá bàn tay đều đang run rẩy, hắn đem màn ảnh chặt chẽ tập trung vào ruộng lúa phi cơ, cùng với cách đó không xa đám người. Những cái đó đều là từ trên phi cơ khẩn cấp rút lui xuống dưới hành khách. Cố vấn chu nắm ôn chi tay, đi vào tiếp viên trưởng bên người, hỏi, nhân số kiểm kê xong sao? Kiểm kê xong, hành khách 172 người, đội bay nhân viên bảy danh, toàn bộ tại đây. Nguyên bản vẫn luôn bình tĩnh lại chuyên nghiệp tiếp viên trưởng, đang nói những lời này khi, không cấm trong ánh mắt hàm chứa nước mắt liền thanh âm đều mang theo khẽ run khóc nức nở. cố vấn chu nhìn chung quanh một vòng đám người, tất cả mọi người đang nhìn hắn. tất cả mọi người hy vọng hắn có thể nói một câu, bao gồm gắt gao kề tại hắn bên cạnh người ôn trì. ở thật lớn nguy cơ hạ, là hắn gặp nguy không loạn mang theo bọn họ chiến thắng này hết thảy, là hắn làm tất cả mọi người tồn tại đi xuống phi cơ. rốt cuộc cố vấn chu nhìn chăm chú mọi người, thanh âm thanh lãnh mà kiên định nói, chúng ta bình an. nay một câu, hoàn toàn bực lửa sở hữu cảm xúc. Khóc giống, giống giận, nước mắt, đều tại đây một khắc bùng nổ. Ôn chi cũng rốt cuộc chịu không nổi, nàng rôi tay ôm lấy cố vấn chu, cố vấn chu thực mò hồi ôm nàng. Hai người thân thể kế sát, gắt gao ôm đối phương. 70, chính kết thúc, ta từng vô cùng khát vọng. Liên Hàng U8.520 Liên Hàng U8.520 khẩn cấp bách hàng rộn lúa. Liên Hàng U8.520 cơ trưởng Trong khoảng thời gian ngắn, về Liên Hàng U8.520 phi cơ tình huống, nháy mắt kiếp nổ toàn bộ Internet, sở hữu trang web đầu đề, hot setup, tất cả đều bị chuyện này cường thế bá bình. Mỗi một lần hàng không đặc tình, vốn dĩ liền sẽ khiến cho cực đại chú ý. Càng đừng nói, này vẫn là xưa nay chưa từng có phi cơ bách hàng ruộng lúa thành công trường hợp. Giờ phút này kinh hồn chưa định các hành khách, đứng ở bờ ruộng thượng, nhìn nơi xa phi cơ, tất cả mọi người là chấn động sắp nói không nên lời lời nói. Bọn họ cư nhiên thật sự thành công bách hàng ở ruộng lúa. Toàn viên còn sống. Vì thế rất nhiều người nhịn không được lấy ra di động, bắt đầu cấp người trong nhà gọi điện thoại. uy mụ mụ có chút người một đại thùng mụ mụ điện thoại, nháy mắt nước mắt liền giữ lại. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Lao công, chúng ta không có việc gì, ngươi đừng khóc ca. Mẹ, chúng ta đã an toàn, chúng ta cơ trưởng nhưng quá ngư bức, cư nhiên đem phi cơ ngừng ở ruộng lúa. Trung quanh sở hữu hành khách, đều tự cấp người trong nhà gọi điện thoại. Bao gồm tiếp viên cũng là, tại đây loại bầu không khí nhuộm đấm hạng, lấy ra di động. Muốn cấp người trong nhà báo cái bình an. Cố vấn chu buông ra trong lòng ngực ôn chi, thấp giọng nói, muốn hay không cho ngươi trong nhà gọi điện thoại báo bình an. ân ôn chi gật đầu. Nàng ngửa đầu nhìn cố vấn chu, nhẹ giọng nói, ngươi cũng cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại, loại này thời điểm, nàng nhất định sẽ muốn nhận được ngươi điện thoại. Cố vấn chu cũng gật đầu. Hắn lấy ra di động, vẫn là gọi thẩm vãn bộ di động. Mặc dù nàng không xem tin tức, nàng trợ lý cũng sẽ xem, hơn nữa lọc dụ sâm còn tại đây giá trên phi cơ. Cung tâm tính tự cảm ứng dường như, ở hắn bắt điện thoại, đại khái thật sự chỉ có một giây, đối diện chuyển được. vân Chu, thẩm vãn bội thanh em đột nhiên căng thẳng, tựa sợ hãi lại tựa chờ mong. Vừa rồi nàng đang ở trong phòng hội nghị mở họ, không nghĩ tới trợ lý đột nhiên đẩy cửa mà vào, trực tiếp đi đến bên người. Loại tình huống này chưa bao giờ từng có, thẩm vãn bội vốn đang tưởng dăn dạy trợ lý không hiểu quy củ. Chính là đương đối phương nói cho chính mình, trên mạng về U8520 phi cơ tình huống. Thẩm Vãn Bội một lòng giống như rơi vào vạn trượng vực sâu, nàng ngồi ở ghế trên, ngay cả lên dũng khí đều không có. Thẳng đến nàng đặt ở trên bàn di động, đột nhiên sáng lên. Tuy rằng nàng điều chỉnh tĩnh âm hình thức, chính là trên màn hình nhi tử hai chữ, liều mạng lập lè. Thẩm Vãn Bội một chút cầm lấy di động, truyền được điện thoại, trước hô một tiếng. Nàng sợ đối diện người không phải cố vấn chu, nàng sợ là có người cầm cố vấn chu di động phải hướng nàng thông báo, làm nàng vô pháp tiếp thu tin dữ. Cũng may ở một lát trầm mặc sau. Đối diện cố vấn chu thấp giọng hô, mẹ, là ta. Thẩm vãn bội dối tay che hạ miệng, nước mắt một chút hạ xuống. Ở đây cao quản xôi nổi khiếp sợ, không biết là sự tình gì, làm thẩm đồng cảm xúc một chút kích động như vậy. Thẩm vãn bội lập tức đứng lên, đi đến bên ngoài, nàng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu, ta đi tìm ngươi. Ta không có việc gì, phi cơ an toàn đáp xuống, ta còn có tất cả hành khách đều bình an cố vấn chu nhẹ giọng an ủi. Thẩm vãn bội lại không cách nào chịu đựng ở nghe được trợ lý nói. Phi cơ bị bắt đắp xuống ở rộn lúa, nàng chỉnh trái tim tựa như bị nước sôi nấu một lần, lại khẩn trương lại khó chịu. Cố Vân Chu lại nói hai câu, liền tính toán cắt đứt điện thoại. Thẩm Vãn bội lại đột nhiên gọi lại hắn, "Vân Chu." Cố Vân Chu nắm di động, an tĩnh chờ nàng. "Mụ mụ, thật sự không thể mất đi ngươi." Thẩm Vãn bội thấp giọng nước nở lên, nàng cho rằng chính mình có thể vĩnh viễn kiên cường đối mặt hết thảy, thương trường thượng thiết nương tử, mặc dù công ty đối mặt trọng đại nguy cơ khi, nàng đều chưa từng có một khắc khiếp đảm, sợ hãi. Nhưng là giờ khắc này, nàng sợ, nàng sợ chính mình vĩnh viễn không thấy được cố vấn chu, nàng sợ chính mình sẽ mất đi đứa con trai này. Cố vấn chu ôn nhu nói, sẽ không, ta không phải đã không có việc gì, đường khóc. Thẩm vãn bội ừ một tiếng, cũng biết chính mình lúc này không nên cấp cố vấn chu gia tăng tâm lý gánh nặng, nàng thực mau treo điện thoại, lập tức làm trợ lý bị xe, đi trước hạ giang sân bay. Ngược lại là ôn chi bên này, mặc kệ là đánh tống nguyên kính điện thoại vẫn là ôn thư nhan, cũng chưa tiếp thu thúc A Di không tiếp điện thoại, cố vấn Chu thấy nàng vẫn luôn không đả thông, thấp giọng hỏi nói, Ôn Chi cười hạ, phòng trường đều ở đi học, hoặc là vội đi, không nhận được. Bất quá như vậy cũng hảo, chờ bọn họ nhìn đến tin tức thời điểm, nhất định sẽ nhìn đến chúng ta đã bình an tin tức. kế tiếp, cố vấn Chu dẫn dắt các hành khách chờ đợi cứu viện đã đến, tuy rằng hắn trước tiên liên hệ kiểm soát viên không lưu, thông báo phía chính mình tình huống, nhưng xe cứu hỏa cùng chữa bệnh xe chạy tới cũng yêu cầu thời gian. Ngược lại là thôn trăng người chạy tới tốc độ càng mau. Thôn bí thư chi bộ vốn dĩ ở trong văn phòng thổi điều hòa, uống nước trà đâu, nghe được có người vô cùng lo lắng chạy tới nói cái gì, phi cơ dừng ở chúng ta thôn ruộng lúa. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, như vậy đại cái phi cơ, như thế nào còn có thể rớt đến chúng ta thôn ruộng lúa thôn bí thư chi bộ trường mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương. Người tới thật nóng nảy, quắc, thật sự, thật sự, thật rơi xuống, chạy nhanh đi xem, ra đại sự. Cái này thôn bí thư chi bộ cũng có chút tin vội vàng đứng dậy. Bọn họ thôn liền rửa vào hạ giang quốc tế sân bay, thôn dân suốt ngày mắng này đó phi cơ xảo, nói thật kia cất cánh cùng đáp xuống thời điểm tiếng gầm rú, sắc thật là quá lớn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, này phi cơ còn có thể rơi xuống chính mình thôn thượng hai đầu bờ ruộng. Chờ thôn bí thư chi bộ chạy tới thời điểm, thấy như vậy đại một cái phi cơ, thật liền ngừng ở rộn lúa, hắn nha mà một chút chụp đùi, vậy phải làm sao bây giờ, ra đại sự, ra đại sự à, phi cơ bên trong người đâu mau cứu người nuốt. Bởi vì bọn họ là đứng ở đồng ruộng này sườn, vừa lúc bị thật lớn phi cơ chặn tầm mắt, cũng không có thấy hành khách cùng đội bay đã trượt tới rồi đối diện. Vì thế thôn bí thư chi bộ mang theo người, vội vàng hướng tới phi cơ chạy tới. Vẫn là an toàn viên chú ý tới bên này tình huống, chạy nhanh đối cố vấn chu nói, cơ trưởng, bên kia có người tới gần phi cơ. Cố vấn chu vừa thấy, thật đúng là, có mấy người hướng tới phi cơ chạy qua đi. Hắn vội vàng quát, trở về, đừng tới gần phi cơ trở về. Hành khách thấy hắn cứ như vậy cấp, cũng chạy nhanh hỗ trợ kêu, trở về, trở về. nay động tác nhất trí thanh âm, thật đúng là đem thôn bí thư chi bộ đám người gọi lại. Thôn dân chỉ chỉ bờ ruộng bên kia, vui vẻ nói, bí thư chi bộ, người đều ở bên kia đâu. Thôn bí thư chi bộ vừa thấy, nguyên lai hành khách đều xuống phi cơ, vội vàng lại chạy tới, chỉ là tới rồi trước mặt, chân mềm nút, hơi kém liền kén ngã, may mắn cô vẫn chu kịp thời đỡ một phen. Ngài không có việc gì đi cố vấn chu nhìn đối phương bốn năm chục tuổi, hẳn là trong thôn cán bộ. Thôn bí thư chi bộ xua tay, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là chân mềm một chút, này phi cơ như thế nào còn ngừng ở ngoài ruộng. Cố vấn chu nhìn thoáng qua ruộng lúa, nguyên bản tề tề chỉnh chỉnh đã đái được mùa ruộng lúa, bị phi cơ lướt qua khi nghiền áp không thành bộ dáng, này đó lúa hẳn là không có biện pháp thu hoạch. Hắn có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, phi cơ bách hàng khi hư hao ruộng lúa. Chúng ta hàng không công ty nhất định sẽ chiếu giới bồi thường. Ta nói chính là bồi thường sự tình sao. Thôn bí thư chi bộ vừa nghe, chạy nhanh xua tay, chính mình một ngông ngồi ở bờ ruộng thượng, thở hổn hển ta là nói này phi cơ rất ngoài ruộng chuyện này, quá dò người. Thôn bí thư chi bộ biên đại thở dốc biên nhìn ngoài ruộng phi cơ, nhịn không được hỏi, này phi công nhưng quá lợi hại, cũng không có đường băng, như thế nào có thể đem phi cơ dừng lại. Những lời này cũng coi như là nói ra ở đây mọi người tiếng lòng. Mọi người nhìn trước mặt này phiến thật lớn ruộng lúa, không có đường băng, không có manh hàng dẫn đường thiết bị, thuần dựa vào phi công một đôi mắt, cư nhiên thật sự đem lớn như vậy một trận phi cơ, ngừng ở ruộng lúa bên trong. Có thể phiền thoái ngài một sự kiện sao? Cố vấn chu không lưng nhìn về phía thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ lau trên đầu hãn, cười nói, ngươi cứ việc nói. Nơi này thời tiết quá nhiệt, có thể hay không phiền thoái ngài làm trong thôn quậy bán quả vật đưa điểm nước lại đây, chúng ta có thể trả tiền cố vấn chu nói. Hôm nay thời tiết nóng bức, vạn dặm không mây, mặc dù lúc này là sau giờ ngọ, mọi người đứng ở bờ ruộng thượng, mọi nơi liền che đậy râm mát địa phương đều không có, xác thật là nhiệt lợi hại. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, ta đây liền gọi điện thoại thôn bí thư chi bộ nói. Theo sau hắn lấy ra di động, cấp trong thôn quẩy bán quả vật gọi điện thoại. Qua vài phút, một chiếc xe ba bánh xuất hiện ở lộ bên kia, một đường hướng bên này khai. Chờ tới rồi trước mặt, trên xe trung niên nam nhân nhảy xuống xe, hô, thủy tới muốn uống thủy đều lại đây chính mình lấy. Các hành khách ở trải qua sợ hãi sợ hãi cùng với kinh hoàng lúc sau, lại bị đỉnh đầu độc gác thái dương một vơi, một đám đã sớm miệng khô lưỡi khô, chạy nhanh vây đi lên lấy thủy. Cũng may quầy bán quả vật chủ tiệm rất có tâm, mang đều là đặt ở ướp lạnh quầy thủy, trên thân bình còn mạo khí lạnh đâu. Ở đại gia phân phát đồ uống khi, cách đó không xa cõi cảnh sát thanh, xe cứu hỏa thanh, cư nhiên đồng thời vang lên. Theo sau mọi người xem đến Một chiếc tiếp theo một chiếc màu đỏ xe cứu hỏa xuất hiện ở bờ ruộng cuối trên đường lớn, mặt sau còn đi theo xe cảnh sát, xe cứu thương. Các hành khách nhìn này đó xe đã đến, có chút người nhịn không được cao giọng kêu gọi lên. Liên hàng khẩn cấp chỉ huy tiểu tổ cũng là đi theo xe cứu hỏa cùng nhau tới, tùy xe còn có hàng không dân dụng cục người phụ trách cùng với hạ giang sân bay người phụ trách, đưa mọi người xuống xe, nhìn trước mắt một màn này khi, đều khiếp sợ đến cơ hồ nói không nên lời lời nói, cũng không biết là ai. Nhìn không được lẩm bẩm một câu, cái này bách hàng nhất định phải tái nhập hàng không xử. Hạ sán một đường chạy tới, ở nhìn đến cố Vân Chu thời điểm, hắn tiến lên đột nhiên ôm lấy trước mặt hảo huynh đệ. Hồi lâu, hắn buông ra cố Vân Chu, ở ngực hắn hung hăng tạ một quyền. Ta chính là biết, ngươi nhất định là hành, ta liền biết. cố Vân Chu bị hắn tạ một quyền, ngược lại nở nụ cười. cố Vân Chu, ngươi chính là nhất nghiệu phi công. Hạ sán không chút nào đủn xỉn nói. Chờ nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh người ôn trì cũng kích động nói, ôn chi, ngươi cũng là theo sau hạ sán nhìn về phía phía sau đội bay mặt khác thành viên hốc mắt phìm hùng nói, mọi người đều rất tuyệt gặp nguy không loạn vững vàng bình tĩnh các ngươi là chúng ta liên hàng anh hùng đội bay các hành khách đồng dạng bị một màn này cảm động bọn họ lại lần nữa nhịn không được vỗ tay bờ rụt thượng vang lên kéo dài không thôi vỗ tay Thức mau có chút bị vết thương nhẹ hành khách lập tức bị an bài thượng xe cứu thương mà mặt khác hành khách tắt bị an bài thượng xe bít cùng đi trước bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Vẫn luôn đứng ở trong đám người, vẫn chưa củng cố vấn chu nói qua nói lộc rụ sâm, giờ phút này chậm rãi đi hướng xe buýt. Chỉ là ở đi ngang qua cố vấn chu khi, hắn ngừng lại. Lần này hắn nhìn cố vấn chu, ánh mắt phức tạp, hồi lâu hắn nhẹ giọng nói, ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi là của ta hành khách, ta chỉ là làm ta chính mình nên làm chính là cố vấn chu cũng không tưởng kể công. lộc rụ sâm nhẹ giọng nói, cảm ơn. Thức mau, hành khách ngồi trên xe buýt. Rời đi ruộng lúa. Đội bay cũng cùng nhau đi trước bệnh viện kiểm tra thân thể đi cùng nhau cảm khái quý hàng nhẹ giọng nói. Cố vấn chu biết, dựa theo lưu trình hiện tại hẳn là bọn họ tiếp thu hàng không dân dụng cục hỏi chuyện cùng điều tra. Đây là sự cố lúc sau đã định lưu trình. Hắn lập tức nói, ta thân thể không có chặng huống làm mặt khác đi trước đi, ta có thể trước tiếp thu hỏi chuyện. Không nóng nảy, trước kiểm tra thân thể một cái hàng không dân dụng cục lãnh đạo chạy nhanh nói. Cố vấn chu lắc đầu, ta thân thể xác thật không có gì trở ngại Quý hàng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, da lớn như vậy sự, điều tra không kém ngươi điểm này thời gian, chính ngươi chịu được, ngươi cũng phải nhường đội bay những người khác có cái hòa hoan thời gian. Cố vấn chu quay đầu lại nhìn thoáng qua đội bay những người khác, lúc này mới nhẹ giọng, thực xin lỗi. Những người khác thấy quý hàng như vậy mở miệng với người, cũng chạy nhanh quên bảo. Chính là quý hàng nơi nào là thật sự muốn dăn dạy hắn, đây là đau lòng cố vấn chu. Ở trong văn phòng nhận được điện thoại thời điểm, quý hàng đầu góc thật sự ong mà một chút chỗ trống. Hắn làm có bao nhiêu năm phi hành kinh nghiệm lão cơ trưởng, sao có thể không biết sóng phát mất đi hiệu lực, bên ngoài bách hàng tính nguy hiểm, này ở toàn bộ hàng không sử thượng, cũng liền thành công như vậy vài lần. Chính là đương hắn nghe được tin tức, nói phi cơ ở ruộng lúa thành công bách hàng, không máy móc hoàn chỉnh, nhân viên an toàn rút lui thời điểm, hắn vẫn là như thế nào đều không thể tin tưởng. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn rốt cuộc tận mắt nhìn thấy, hảo, trước lên xe đi quý hàng vây vây tay. Chỉ là đối cô vẫn Chu hắn vẫn là một độ nghiêm khắc tư thái, nhưng là đối đội bay những người khác, quý hàng còn lại là nghiêm túc nhìn mỗi người, thấp giọng mà nghiêm túc nói, cảm ơn. Ở bọn họ lên xe khi, hàng không dân dụng cục lãnh đạo cùng liên hàng người đứng ở xe hai bên, mỗi người đều vươn tay, cùng đội bay thành viên bắt tay. Tuy rằng phi cơ là từ cơ trưởng cùng ghế phụ thao tác đắp xuống, chính là tiếp viên tổ ở ngay lúc này cũng biểu hiện ra chuyên nghiệp bình tĩnh, trấn an sợ hãi hành khách, ở bách hàng thời điểm. Dẫn dắt sở hữu hành khách làm tốt phòng va chạm chuẩn bị Hơn nữa ở rút lui khi Bình tĩnh an bài mỗi người hành khách lui lại Ở toàn bộ hành khách rời đi Máy bay hành khách lúc sau Bọn họ mới rời đi Cùng với đồng thời Trên mạng tất cả mọi người ở chú ý tin tức này Thẳng đến quốc gia hàng không dân dụng cục Ở trên mạng tuyên bố mới nhất tin tức Liên hàng U8.520 bởi vì tao nộ tình hình nguy hiểm Bị bắt bên ngoài đáp xuống Cuối cùng ở đội bay thành viên nỗ lực hạ Thành công bách hàng ruộng lúa. Cơ thượng 172 danh hành khách cùng với 7 danh đội bay thành viên, toàn bộ an toàn, bộ phận hành khách ở đáp xuống khi gặp vết thương nhẹ, trước mắt đã bị đưa hướng bệnh viện cứu trị. Y nói nói mấy câu, cũng hoàn toàn vô pháp miêu tả ra này sau lưng kinh tâm động phách. Thằng đến có cái hành khách đã phát một cái hội bồ. 202 x 59 Nguyệt 19 ngày, hôm nay là ta tân sinh ngày. Liên ở vừa rồi chúng ta phi cơ đáp xuống ở một mảnh ruộng lúa, phi công đã cứu chúng ta mọi người tánh mạng. Phía dưới xứng đồ còn lại là một chương hiện trường chụp hình đến ảnh chụp. Hình ảnh chung, thật lớn phi cơ dừng ở kim sắc ruộng lúa bên trong, mà ở phi cơ trước hai cái ăn mặc phi công chế phục người, nắm lẫn nhau tay, đi phía trước chạy vội, nam nhân nghiêng đầu nhìn bên cạnh người nữ hải, mà nữ hải tóc dài bị gió thổi phiêu khởi. Bọn họ thân hình ở sau người phi cơ làm nổi bật hạ, là như vậy nhỏ bé. Chính là bọn họ trên người lại phát ra vô pháp dùng nôn ngữ hình dung dũng khí cùng lực lượng. Nay ấy bố bị vong hữu tìm được sau Bị các đại doanh tiêu hào nhanh chóng đăng lại, cũng có người ở hầy bổ phía dưới đặt câu hỏi. Đây là các ngươi chuyến bay phi công sao? Hành khách, đúng vậy, chúng ta phi cơ cơ trưởng cùng ghế phụ, bọn họ chờ chúng ta sở hữu hành khách hạ cơ lúc sau, mới cuối cùng rời đi. Cái này đội bay thật sự quá ghê gớm. Hướng anh hùng đội bay kinh chào. Cứ nhiên vẫn là nữ phi công, thật muốn vả mặt những cái đó nói chúng ta nữ hải không được người, như vậy như nữ phi thật sự quá tuyệt vời. Có thể tại đây loại ruộng lúa bách hàng. Thật sự đủ để tiến vào hàng không xử. Từ từ, ta như thế nào cảm thấy hai vị này thực quán mắt. Này hình như là cố vấn chu cùng ôn chi. Ngoà tạo, thật đúng là chính là, buổi sáng mới vừa xem xong bọn họ hai cái quan tuyên kia bức ảnh. Thực nhanh có mắt sắc vong hữu, đêm này trương chụp hình ảnh chụp cùng buổi sáng ôn chi kia trương quan tuyên ảnh chụp đặt ở cùng nhau đối lập. Mặc kệ là hai người trên người ăn mặc phi công chế phục, vẫn là diện mạo, đều có thể khẳng định, đây là bọn họ. Này hai bức ảnh đặt ở cùng nhau xem. Thật sự quá lệ gần. Ta mau nói không ra lời, nổi ra gà đều phải đi lên. Thật sự, này đối không kết hôn thiên lý năng dùng, Đừng nói nữa, cục dân chính mau tới cửa làm nghiệp vụ đi. Đây chính là chân chính trải qua quá sinh tử khảo nghiệm tình yêu. Ôn thư nhan lúc này mới vừa tan học, nàng hôm nay thượng chính là âm nhạc lý luận cơ sở khóa. Nhưng là học sinh từ đi học giai đoạn, liền bắt đầu chơi di động. Loại này hành vi kỳ thật thấy nhiều không trách. Nhưng là một đám hôm nay còn vẫn luôn trâu đầu ghẹ đến ghẹt học. Nàng tuyên bố tăn học, không nghĩ tới ngày thường suốt ruột rời đi học sinh, hôm nay ngược lại không nóng nảy. Phi cơ cư nhiên dừng ở ruộng lúa, thật như am một cái ngồi ở hàng phía trước học sinh nói. Ôn thư nhan đang ở thu thập đồ vật, nghe được phi cơ hai chữ, lô hai nháy mắt dựng lên. Theo sau nàng nhìn trước mặt học sinh, hỏi, các ngươi nói cái gì phi cơ đâu? Giáo thụ, liền ở vừa rồi có một trận phi cơ rớt ở ruộng lúa bên trong học sinh chạy nhanh nói. Ôn thư nhan trận to hai mắt, rớt ở ruộng lúa.